thẳng đến lôi bắc tiệp đứng lên nhìn về phía nàng nàng mới cụ thanh đi qua đi đi qua đi sau cũng không dám xem lôi bắc tiệp mặt túi đầu nhìn chính mình mũi chân nói nhị ca a di tỉnh hảo mang ta đi xem nàng lôi bắc tiệp thanh âm còn mang theo vài phần nghẹn ngào lôi thức tha nghe tiếng trong hai mặc danh đôi mắt liền đã ướt nước nàng biết vừa rồi nàng nhị ca khẳng định là khóc nàng không dám ở trước mặt hắn để nhị tổ sự sợ nhị ca sẽ thương tâm bọn họ người một nhà cũng không dám để mọi người đều nhìn sau khi trở về hắn, tráng phát, mà từ hình phi khẩu thuật trung biết được bạch lạc cảm nhiễm tử thần vi rút, hiện giờ không biết tung tích, mà lấy bọn họ đối tử thần vi rút hiểu biết, cái này không biết tung tích, sợ sẽ là không bao giờ có thể đã trở lại đi. lôi bác tiệp đi vào bạch lạc mụ mụ chu khả yên phòng bệnh, chu khả yên đã tỉnh lại, nghe được lôi bác tiệp thanh âm, trên mặt nàng lộ ra mỉm cười, nàng biết cái kia đó là đem nàng từ không thấy ánh mặt trời ngầm ngục giam cứu ra tiểu tử, chỉ là. đương nàng nhìn đến đi vào tới lôi bắc tiệp khi trên mặt tươi cười lại cứng lại rồi này sao lại thế này nàng nhớ rõ nàng té xịu trước cái này nam hải vẫn là một đầu thanh phát như thế nào nàng tỉnh lại sau tóc của hắn liền toàn bộ trắng nay chu khả yên chạy nhanh túi đầu đem trong ánh mắt khiếp sợ thu hồi tới mới ngẩng đầu nhìn về phía lôi bắc tiệp chu mụ mụ ngươi có cảm giác nơi nào không thoải mái sao lôi bắc tiệp thanh âm thực ôn hòa ôn hòa chung mang theo quan tâm khá tốt chính là ngươi này rốt cuộc là làm sao vậy đã xảy ra chuyện gì sao có thể cùng chu mụ mụ nói nói chu khả yên đau lòng nhìn trước mắt cái này đại nam hải lấy nàng đối hắn tướng mạo quan sát hắn này tóc trắng không phải bởi vì sinh bệnh duyên cớ sợ là tao nộ tới rồi một hồi cái gì đột nhiên biến cố đi chu mụ mụ là ta không chiếu cố hảo lạc nhi lạc nhi cảm nhiễm virus hiện tại không biết tung tích lôi bác tiệp quỷ gối chu khả yên trước giường thanh âm khó nén áp lực ta lạc, lạc. ta nữ nhi Chu Khả Yên đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó là cả kinh, nàng cảm nhiễm virus. Cái gì virus? Bất quá, ngươi yên tâm, ngươi đừng như vậy thương tâm. Nữ nhi của ta y lý thuật ta rõ ràng thật sự, hẳn là sẽ không có việc gì. Tuy rằng là như vậy nói, nhưng là Chu Khả Yên hơi hơi phát run tay lại biểu lộ nàng lo lắng. Không phải giống nhau virus, là là Chu Ba Ba nghiên cứu chế tạo ra tới tử thần virus, hiện tại toàn thế giới đều lâm vào trận này virus khủng hoảng bên trong. Ta cũng hy vọng Lạc Nhi sẽ không xảy ra chuyện, chính là, ta thật sự hảo lo lắng, ta muốn đi tìm nàng, lại không biết từ nơi nào đi tìm, quốc gia cũng không rời đi ta. Lôi bác tiệp ở Chu Khả Yên trước mặt triển lam yêu đất, những lời này hắn vẫn luôn không cùng người ta nói quá, nói không nên lời, nhưng là, ở Chu Khả Yên trước mặt, nhìn đến nàng này Trương Hiền từ mặt, này Trương cùng Bạch Lạc có vài phần tương tự mặt, những lời này liền buột miệng tốt ra. Chu Khả Yên rơi vào lôi bác tiệp lời nói chung. cái gì gọi là chu ba ba nghiên cứu chế tạo ra tới tử thần virus đúng rồi nàng như thế nào quên mất này ba năm nàng thường thường liền sẽ đã chịu phi người tra tấn tuy rằng gần nhất một năm thời gian loại này tra tấn giảm bớt nhưng là thân thể của nàng cũng đã đã chịu khó có thể tưởng tượng thương tổn mà nàng vẫn luôn cũng chưa nhìn thấy bạch tiêu túc hiện giờ bạch tiêu túc nghiên cứu chế tạo ra tử thần virus mà lấy nàng đối bạch tiêu túc hiểu biết bạch tiêu túc quả quyết là sẽ không nghiên cứu chế tạo ra như vậy thương thiên hại lý virus nguyên nhân cũng chỉ có một cái, kia đó là bạch tiêu túc là bị bức bách, mà nàng, còn lại là bạch tiêu túc chí mạng được điểm. Ngươi cùng lạc lạc là cái gì quan hệ? Chu khả hiên sờ sờ cái này đại nam hài đầu, xem hắn như vậy biểu tình, hiển nhiên là đối nhà nàng nữ nhi đầu nhập vào sâu đậm cảm tình. Lạc nhi là vị hôn thê của ta, trong lúc có rất nhiều sự, ta tưởng đợi khi tìm được lạc nhi lúc sau, làm lạc nhi tự mình cùng ngươi nói. Lôi bác tiệp biết chu khả hiên còn không biết hiểu bạch lạc trọng sinh sự, Chu Khả Yên bị bắt đi thời điểm, ý, ý môn Bạch Lạc còn chưa có chết. Vị hôn thê kia. Yeah. Cũng thế, cũng thế, đợi khi tìm được Lạc Lạc lại làm nàng tới cùng ta nói, ta đã sớm không xem trọng Lưu Chấn Vũ, chỉ là không nghĩ tới, hắn thế nhưng liên hợp người ngoài bắt ta cùng tiêu túc, ta tưởng cùng Lạc Lạc nói, chính là lại không có cơ hội, hy vọng Lưu Chấn Vũ không cần thương tổn Lạc Lạc quá sâu. Chu Khả Yên hai mắt đã ướt nước, liền tính nàng không biết một ít việc, nhưng là lạc lạc nếu hiện giờ cùng lôi bắc tiệp đính hôn như vậy khẳng định là cùng lưu chấn vũ chi gian phu thê quan hệ cũng không có lôi bắc tiệp không đáp lời lưu chấn vũ thương bạch lạc bị thương như vậy thầm liền tính là đem lưu Trấn vũ lột ra rút gân đảo trông nhầm tình cũng khó có thể tiêu trừ hắn đối lưu chấn vũ chán ghét nếu lần đó không phải đại chiến lấy đại tẩu vì áp chế hắn tuyệt đối sẽ làm lưu chấn vũ tiếp tục sống không bằng chết tiêu túc ở nơi nào hắn nghiên cứu chế tạo ra như vậy vi rút Hắn hẳn là nghiên cứu chế tạo ra giải dược ra tới mới được. Chu khả yên lại vội vàng hỏi. Bạch ba ba, hắn, qua đời. Lôi bác tiệp trầm giọng trả lời. Cái gì? Đã chết. Chu khả yên một hơi thượng không tới, thiếu chút nữa ngất đi. Lôi bác tiệp lên, vỗ chu khả yên phía sau lưng, cho nàng thuật khí, an ủi nói lại là không hợp ý nhau, kia không phải lời hắn nói. Đã chết cũng hảo, nếu là tồn tại, vậy càng chịu tội, tội người ta, tiểu bác. Ngươi nhất định phải giúp Chu mụ mụ đem lạc lạc tìm trở về. Đúng rồi, ngươi có thể cho ta đi gặp loại này Vi rút sao? Chu khả yên cầu xin lôi bác tiệp. Nếu bạch tiêu túc đã chết, kia nàng đến phụ khởi nghiên cứu chế tạo ra giải dược trách nhiệm. Tuy rằng nàng y thuật không kịp bạch tiêu túc, nhưng là, bạch tiêu túc rất nhiều thói quen nàng là thực hiểu biết. Chỉ là, trong lòng tóm lại là khó chịu, nếu không phải bởi vì nàng, tiêu túc cũng sẽ không chết. Ai? Ta sẽ cho bạch ba ba báo thủ. Vừa rồi có người mang đến loại này vì rút huyết thanh, bạch mụ mụ đối phương diện này có nghiên cứu nói, vậy cùng đi nhìn xem. Lôi bác tiệp nói, lần trước ở đại gia thiếu chút nữa liền đem đại chiến cấp đánh chết, chỉ là, cuối cùng kia một thường, đại chiến bắt cá nhân thế thân, kia thương đánh chúng cái kia thế thân lại không đánh chúng đại chiến trái tim. Lôi bác tiệp kêu tới hộ sĩ, làm các nàng đem Chu Khả Yên phóng tới trên xe lăn, rồi sau đó đẩy xe lăn hướng phòng nghiên cứu đi. Chờ đến phòng nghiên cứu, Chu Khả Yên kinh ngạc ở. nơi này nghiên cứu nhân viên nàng đều nhận thức đây đều là y ỉa môn người nói như vậy lạc lạc cũng cùng lôi bắc tiệp nói y ỉa môn sự cũng là bọn họ đều đính hôn lạc lạc cùng lôi bắc tiệp nói y ỉa môn sự cũng không kỳ quái hơn nữa từ nàng cùng lôi bắc tiệp này mấy cái giờ giao lưu tới xem lôi bắc tiệp xác thật là cái đáng giá phó thác chúng thân sư tỷ tiến tinh văn vừa vặn lúc này ra tới kia đồ vật vừa lúc nhìn thấy chu khả yên cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình nhưng là Nghĩ đến bạch lạc ngày ấy ở y đi môn thời điểm làm vân uyên làm sự, hắn cũng liền minh bạch bạch lạc là đem Chu khả hiên cứu ra. Chỉ là, như thế nào không thấy được sư huynh bạch tiêu túc? Tiến tinh văn, ngươi cũng ở chỗ này. Chu khả Liên đột nhiên có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, nàng cho rằng đời này đều không thấy được này đó người quen, không nghĩ tới, hiện giờ thế nhưng gặp được. Chỉ là, chính mình nữ nhi cùng trượng phu lại đều không ở bên người. Đây là nhất tiếc nuối sự. Chúng ta lại đây nghiên cứu chế tạo giải dược. Sư tỷ, ngươi đã đến rồi vừa lúc, loại này huyết thanh ta đã dùng ở tiểu bạch thử trên người, chứng minh được không? Nhưng là, còn không có đầu nhập đến nhân thân thể thượng sử dụng, còn có, sư huynh đâu? Như thế nào không cùng ngươi cùng nhau lại đây? Ngươi sư huynh Chu khả yên nói tới đây tạm dừng xuống dưới, không sau này nói, nhưng thật ra lôi Bắc tiệp trước đã mở miệng, bạch thúc thúc qua đời. Hắn cũng không có đem này đó tử thần vi rút là bạch tiêu túc nghiên cứu chế tạo ra tới sự nói cho đại gia. Tuy rằng không biết bạch tiêu túc vì sao phải nghiên cứu chế tạo này đó vi rút ra tới, nhưng là, khẳng định là bị bắt. Còn nữa, bạch tiêu túc là bạch lạc phụ thân, người khác nếu đã qua đời, kia cũng không thể làm này tử thần vi rút sự hủy hoại hắn danh dự. Chu khả yên cảm kích nhìn lôi bác tiệp liếc mắt một cái, xem ra y Y Hải môn người còn không biết tử thần vi rút là nàng lao công nghiên cứu chế tạo ra tới, rốt cuộc, kia đối y, -Y môn tới nói thật là cái xỉ nhục. Sư tỷ, nén bi thương thuận biến. Tiến Tinh Văn cũng không biết nên nói điểm cái gì, hắn ở trong lòng mang chính mình ăn nói vụ về, nhìn đến bạch tiêu túc không lại đây, khẳng định là bạch tiêu túc ra chuyện gì. Lúc này, hắn lại nghĩ tới cái kia tuổi trẻ nữ hài bạch lạc, không biết nàng có phải hay không thật sự cũng đã xảy ra chuyện. Hy vọng nàng đừng xảy ra chuyện đi. Không có việc gì, chúng ta vào xem huyết thanh, sớm một chút nghiên cứu chế tạo ra giải dược mới là chính sự. Chu Khả Hiên hít một hơi nói. ân, lôi bác tiệp đối này đó không hiểu biết. Nhưng là cũng theo đi vào, muốn nhìn một chút kia huyết thanh có phải hay không đối người cũng có tác dụng. Chu Khả Yên cùng Yến Tinh Văn hai người một bên phân tích huyết thanh thành phần, một bên dùng chuyên nghiệp thuật ngữ giao lưu, lôi bác tiệp nghe không hiểu, nhưng là, từ bọn họ biểu tình tới xem, cũng nhìn ra được tới này bình dược hẳn là thật sự. Chỉ là, nữ nhân kia vì cái gì phải cho hắn đưa lại đây giải dược. Hơn nữa nữ nhân kia vẫn là duy tây đế của người. Các thủ hạ thông qua nữ nhân kia ảnh chụp cũng không tra được về nữ nhân kia nhỏ tí kẻo tư liệu. hoặc là là nữ nhân kia dịch dùng, hoặc là là nữ nhân kia tư liệu bị người cố tình ẩn tăng rồi. Tiểu bắc, chúng ta yêu cầu tìm cái người sống tới thực nghiệm một chút, nếu thành công nói, như vậy, này huyết thanh liền thật là giải dược. Tiến tinh văn kích động nói, hắn phát hiện hắn ở cái này trong quá trình cũng học tập tới rồi rất nhiều, trước kia luôn là cảm thấy đại ở y y hải môn ngăn cách với thế nhân là tốt nhất, nhưng là, hiện giờ, mới phát hiện, bác sĩ, là muốn gặp nhiều thức quảng. Mới có thể đủ không ngừng từ thực tiễn chung đến ra tân kết luận, khó trách vô luận hắn như thế nào nỗ lực, ở y thuật thượng vẫn là vô pháp siêu việt vân Uyên. Xem ra, lúc trước bạch lạc chủ trương làm y môn người tiến vào cổ hạ quốc là chính xác. Lúc ấy hắn còn đối cái này hành động ôm có bất mãn quá, hiện giờ, mới phát hiện, nguyên lai là hắn sai rồi, đóng cửa làm xe, quá cực hạn tính. Hảo, ta lập tức căn bài. Lôi bác tiệp gật gật đầu, móc di động ra cấp phía dưới người gọi điện thoại. Làm cho bọn họ mang một cái cảm nhiễm loại này vi rút người lại đây. Không bao lâu, liền có toàn thân võ trang binh lính áp một người cảm nhiễm tử thần vi rút người lại đây. Nên người đôi mắt đã sớm mất đi tiêu cự, giữ tận khủng bố mặt, há to miệng hướng tới mọi người giống to, miệng thượng bị mang lên thiết cháo, để tránh hắn cắn người. Lôi bác tiệp nhìn đến gương mặt này, hẳn là nói hắn chỉ cần nhìn đến cảm nhiễm vi rút người, hắn liền sẽ nghĩ đến bạch lạc, nghĩ đến bạch lạc có phải hay không cũng biến thành bộ dáng này, có phải hay không. Ngắm lại. hắn cũng không dám đi xuống tiếp tục tưởng trái tim không chịu nổi lạc nhi ngươi nhất định phải kiên trì làm ta tìm được ngươi lôi bác tiệp ở trong lòng từng câu từng chữ nói Tiến tinh văn nhanh trong cấp cái này người bệnh đánh một châm rồi sau đó cẩn thận quan sát đến hắn biến hóa người bệnh nổ mạnh tính tình bắt đầu dần dần thu liễm tiếng hô dần dần thu nhỏ cuối cùng thu thanh mà trên mặt hắn làn da cũng bắt đầu bóc ra bạo liệt làn da bóc ra xuống dưới lộ ra phấn nộn nộn tân da thịt ánh mắt cũng dần dần bắt đầu có tiêu cự Hảo, thực hảo. Yến Tinh Văn hai mắt chờ mong nhìn cái này người bệnh biến hóa quá trình. Hy vọng hắn có thể hoàn toàn khôi phục bình thường. Lôi bác tiệp cũng vẫn luôn ở chỗ này chờ xem kết quả. Nửa ngày qua đi, nên danh người bệnh rốt cuộc mở miệng nói ra câu đầu tiên lời nói, ta đây là làm sao vậy? Đây là ở nơi nào? Các ngươi là ai? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta là ai? Ta như thế nào không nhớ rõ ta là ai? Nên danh người bệnh loạn trọn đầu. Lúc này bọn lính vẫn là bắt lấy hắn. Tiễn Tinh Văn nhìn về phía Chu Khả Yên, Chu Khả Yên đẩy xe lăn qua đi, bắt lấy nên danh người bệnh tay, cho hắn bắt mạch, sắc mặt càng thêm trầm, độc là giải, nhưng là, lại mất đi ký ức. Là ngẫu nhiên vẫn là tất nhiên. Lại lộng một cái lại đây nhìn xem. Tiễn Tinh Văn trầm giọng nói. Chu Khả Yên gật đầu đồng ý, lôi bác tiệp làm binh lính lại mang một cái lại đây, thẳng đến hơn phân nửa đêm, đến ra kết quả vẫn là cùng thượng một cái giống nhau, độc là giải, nhưng là. ký ức lại đánh mất. Nay phân huyết thanh không đủ hoàn chỉnh, đến lại nghiên cứu hạ, nhưng là, những cái đó cảm nhiễm vi rút người sống không quá một ngày, ta cảm thấy, vẫn là trước đêm này phân huyết thanh thành phần nghiên cứu ra tới, trước cứu chỉ một ít người, sau đó lại nghiên cứu ra có thể không cho bọn họ mất trí nhớ huyết thanh, như vậy mới có thể cứu càng nhiều người. Tiến Tinh Văn nói, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy làm, rốt cuộc mất đi ký ức tổng so mất đi tánh mạng tới hảo. Chu Khả Yên thở dài, Mà lôi bắc tiệp đấy lòng lại xẹt qua một mạt không tốt cảm giác, muốn bắt trụ, lại chảo không được. Đối với Yến Tinh Văn nói ra cái này kiến nghị hắn cũng cảm thấy được không? Nhiều cứu một cái cảm nhiễm người bệnh, chính là nhiều cứu rất nhiều còn không có bị cảm nhiễm người. Hắn lại gọi điện thoại cấp hình đường, làm người đem hình phi mang lại đây. Hình phi, lần này ngươi cần phải muốn bắt đến nữ nhân kia, bước nàng cho chúng ta hoàn mỹ huyết thanh. Nàng cấp này phân huyết thanh có tàn huyết, tuy rằng cũng có thể cứu người, nhưng là... lại sẽ làm người mất đi ký ức. Lôi bác tiệp chỉnh trọng nói, là, lần này hình phi định không có nhục mệnh. Hình phi cắn răng nói, phía sau lưng thượng còn nóng bỏng đau, nhưng là, những cái đó đau đớn với hắn mà nói không tính cái gì, sẽ chỉ làm hắn nhớ kỹ chính mình sai lầm, làm chính mình tại hạ thứ hành động chung không hề phạm đồng dạng sai lầm. Duy Tây Đế Quốc Độc Môn Phương Xanh Lam trải qua mấy ngày uống rượu, rốt cuộc khôi phục lại đây, cũng minh bạch, chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng. Chỉ cần môn chủ có thể được đến hạnh phúc, nàng liền sẽ cảm thấy hạnh phúc. Hơn nữa, tiểu bạch mất đi ký ức, hiện giờ cũng thực đáng thương, đối lôi bắc tiệp ái sợ là cũng sẽ chôn giấu dưới đáy lòng, rốt cuộc mở không ra. Giữa trưa thời gian, nàng dẫn theo một rổ trái cây đi bạch lạc sân. Đương bạch lạc nhìn đến phương xanh lam thời điểm, lược hiện kinh ngạc, ngươi là ai? Nàng tỉnh lại lúc sau, còn chưa từng gặp qua nữ nhân này, mà nữ nhân này mang theo đồ vật tới xem nàng. Hơn nữa, từ nữ nhân này trong ánh mắt nàng đọc ra một ít tin tức, kia đó là nữ nhân này nhận thức nàng. Tiểu Bạch, ta là Phương Xanh Lam, ngươi ngày thường đều là kêu ta Tiểu Lam, ngươi đều quên mất. Phương Xanh Lam đem trái cây đặt ở một bên, đi vào bạch lạc trước mặt, hai mắt quan tâm nhìn nàng. Tiểu Bạch kiểm thượng vết sẹo còn ở, cùng trước kia nhưng thật ra không có gì biến hóa, duy nhất biến hóa chính là này đôi mắt, không giống trước kia như vậy làm người không dám nhìn thẳng. Trước kia Tiểu Bạch, nàng là không dám nhìn nàng đôi mắt, nàng tổng cảm giác cặp mắt kia có nhiếp nhân tâm hồn mị lực. Mà hiện giờ tiểu Bạch này đôi mắt lại là như một hoàng thanh triệt nước suối, sạch sẽ, làm người nhìn tiếng lòng thoải mái. Trước kia tiểu Bạch có lẽ là đã trải qua quá nhiều bi thảm sự đi, nếu không cũng sẽ không có như vậy đôi mắt, mà hiện giờ cái này thoạt nhìn đơn thuần tiểu Bạch, lại đúng là nàng, kêu tên nàng, làm người nhịn không được tâm sinh thương tiếc. Có lẽ, chính như môn chủ theo như lời, tiểu Bạch mất đi ký ức đối nàng tới nói càng tốt đi. Chỉ là, tiểu Bạch, ngươi thật sự quên mất Lôi Bắc tiểu sao? Môn chủ ngươi thật sự muốn thông qua như vậy phương thức tới đến tiểu bạch tâm sao tiểu lam nga ngượng ngùng ta khoảng thời gian trước tỉnh lại sau quên mất rất nhiều sự ngươi như thế nào kêu ta tiểu bạch ta trước kia tên cứ gọi là gì ta hỏi một phàm thời điểm hắn không nói cho ta còn nói làm ta một lần nữa lấy cái tên bạch lạc gái tóc nói phương xanh lam lúc này mới nhớ tới môn chủ nhắc nhở chạy nhanh cười nói ta nghe môn chủ nói ngươi tân tên gọi chầu bà tên này xác thật so tiểu bạch dễ nghe ta chỉ biết ngươi kêu tiểu bạch Mặt khác thật sự không biết. Bộ dáng này, ngươi uống rượu. Bạch lạc cái mũi nhanh nhạy Ngạch, này ngươi đều biết, chầu bà, ngươi thật là quá thần. Phương Xanh Lam ha hả cười nói, ta khác yêu thích không có, chính là thích uống rượu, bất quá, rượu không phải cái thứ tốt, đến bây giờ ta đầu còn đau đầu. Ta cho ngươi tước cái quả lê, giải rượu. Những lời này vừa nói ra tới, bạch lạc ngẩn người, ăn sống quả lê nhưng giải rượu sự cũng không có ở nàng trong trí nhớ tồn tại, nhưng là... nàng lại thuận miệng liền nói ra tới. Chỉ có thể nói nàng mất đi kia bộ phận trong trí nhớ về phương diện này ký ức. Cái này làm cho nàng đối nàng mất đi ký ức càng thêm tò mò, cũng càng thêm muốn tìm về này đó mất đi ký ức. Bạch lạc một bên tức quả lê, một bên cùng Phương Xanh Lam nói, Tiểu Lam, ngươi nhận thức ta thời điểm, biết ta là làm gì đó sao? Ta thấy ngươi thời điểm, ngươi vừa vặn giết một cái đại xà, ha ha, ngươi hẳn là cái rất lợi hại người. Phương Xanh Lam cười nói, nói nữa điểm khác, nhưng là, có quan hệ lôi bắc tiệp sự, nàng lại là chỉ tự chưa đề. Nếu môn chủ tâm có thể vì tiểu bạch mở ra, kia nàng liền giúp hắn. Ta hiểu chút ý kỳ thuật, cho ngươi xem xem ngươi tình huống hiện tại. Nói thực ra, nàng vẫn là có điểm lo lắng tiểu bạch, những ngày ấy tiểu bạch tận lực mượn sức nàng cùng một phàm, nhưng là, một phàm lại không thích nàng, tuy rằng hiện giờ, nàng biết được một phàm thích chính là tiểu bạch, nhưng là, này cũng không có thay đổi nàng đối tiểu bạch thích. Di phương xanh lam giữa mày vừa nhíu Làm sao vậy? Bạch lạc nghi hoặc hỏi, mà cùng lúc đó, tay nàng cũng đã phóng tới chính mình thủ đoạn mạch đập thượng, nghe xong trong chốc lát, nàng cũng kinh hô ra tiếng, tại sao lại như vậy? Nàng đối phương diện này không ký ức, nhưng là, nghe tới chính mình mạch đập thời điểm, trong đầu liền hiện ra hai chữ, mang thai. Người mang thai, thời gian có hơn một tháng. Phương xanh lam thực cố hết sức đem câu này nói ra tới, nàng không biết đứa nhỏ này là một phạm vẫn là lôi bắt tiệp. Ta mang thai. Bạch lạc cũng rất khó tiếp thu sự thật này. Chính là hài tử hắn ba là ai? Nói tới đây, bạch lạc vội vàng bắt lấy phương xanh lam tay, khẩn trương nhìn nàng, tiểu lam, ngươi biết đến có phải hay không? Ta mất trí nhớ phía trước có phải hay không cùng ai kết hôn? Có phải hay không có yêu nhau người yêu? Vì cái gì này đó một phàm cũng chưa nói cho ta. Này phương xanh lam trong khoảng thời gian ngắn nói không lời nói tới, nàng không biết nên nói như thế nào, nàng sợ nàng vừa nói, sẽ đem sự tình làm tạm, ta đi kêu môn chủ lại đây. Ta cảm thấy việc này vẫn là hắn tới cùng ngươi giải thích tốt nhất. Hảo. Bạch lạc buông lòng ra bắt lấy phương xanh lam tay, ở phương xanh lam phải rời khỏi thời điểm, nàng nhẹ giọng hỏi, tiểu lam, có phải hay không một phạm? Phương xanh lam hít sâu một hơi, tận lực làm chính mình trên mặt vẫn duy trì mỉm cười, quay đầu, nói, việc này ngươi cùng môn chủ nói, ta đi giữ cửa chủ kêu tới, cho hắn cái kinh hỉ. Cuối cùng một câu, nàng không biết nàng nói có đúng hay không, nhưng là, lấy môn chủ y lìa thuật, Tự cấp tiểu bạch giải độc thời điểm, không có khả năng không có phát hiện tiểu bạch mang thái sự, nhưng là, môn chủ lại không có nói cho tiểu bạch, môn chủ rốt cuộc là có ý tứ gì. Đồng nhiên, nàng trong đầu hiện lên một cái không tốt ý niệm, làm nàng chạy nhanh chết thân trở về, ôm lấy bạch lạc, tiểu bạch, vô luận như thế nào, ngươi cũng muốn giữ được cái này bảo bảo, ta còn muốn làm cái này bảo bảo mẹ nuôi đâu. ân yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt bảo bảo. tuy rằng nhất thời khó có thể tiếp thu chính mình trong bụng dưỡng dục một cái tiểu sinh mệnh nhưng là nàng trong lòng có cái rất lớn thanh âm làm nàng bảo vệ tốt đứa nhỏ này hảo phương xanh lam thở dài nhẹ nhõm một hơi chuyện này mặc kệ như thế nào nàng cũng đến đi cùng môn chủ nói nói chuyện nàng có thể chịu đựng môn chủ vì hắn hạnh phúc làm tiểu bạch mất trí nhớ không nói cho tiểu bạch lôi bắc tiếp sự nhưng là nàng không thể chịu đựng môn chủ giết hại tiểu bạch trong bụng hải tử tiểu bạch đã thảm như vậy nếu là trong bụng hải tử cũng không có kia thảm hại hơn. 120 hay không muốn lưu lại bà bảo, bảo. Đương Phương xanh lam tìm được một phàm thời điểm, đã là buổi tối. Môn chủ, ta có lời tưởng cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Phương xanh lam nhìn đến một phàm bên người có cái hắc y dị nhân, cái này hắc y dị nhân che mặt, nàng thấy không rõ lắm là ai. Một phàm đối cái kia hắc y dị nhân vậy vây tay, hắc y dị nhân liền rời đi, trong viện chỉ còn lại có Phương xanh lam cùng một phàm. Chuyện gì? Một phàm ngữ khí vẫn như cũ vẫn là nhàn nhạt. nhạt. Phương Xanh Lam hít sâu một hơi, tuy rằng nàng sợ hai hắn, nhưng là hiện tại cũng không thể không nói, cổ đủ dũng khi nói, Tiểu Bạch mang thai. Một pha ừ nhẹ một tiếng, mà ở trong tay thưởng thức cảnh lập tức chia làm hai đoạn. Thanh Thúy Thanh âm dọa Phương Xanh Lam nảy dựng xem ra đứa nhỏ này thật sự không phải hắn, nếu không, hắn như thế nào sẽ ở chính mình nói chuyện này thời điểm động giận, lại hít sâu một hơi, tiếp tục nói, Tiểu Bạch cũng biết chuyện này, ta cảm thấy mặc kệ thế nào, hai tử đều là vô tội, chính mình đi hình đường lãnh phạt. Nếu như tái xuất hiện như vậy sự, chính mình chạy lấy người. Một phàm ngữ khí bỗng chốc trở nên lạnh băng lên, không giống mới vừa rồi đạm mạc dạng. Nghe thế câu nói, Phương Xanh Lam tâm đều rất lạnh, nàng trước kia rốt cuộc là thích một cái cái dạng gì người, cũng đúng, bọn họ độc môn người từ trước đến nay đều không phải thiện lương, chỉ là, nàng cho rằng môn chủ sẽ không giống nhau. Ta đã biết, Phương Xanh Lam cúi đầu khẽ cắn ngôi, nàng biết môn chủ ý tứ, xem ra, môn chủ là thật sự không nghĩ môn đứa nhỏ này. Chỉ là, môn chủ vẫn luôn không có động tác, sợ là cũng ở do dự mà, nhưng là, hôm nay nàng đem chuyện này nói ra, có lẽ sẽ làm môn chủ trong lòng làm ra quyết định, không tốt. Nàng đến mang tiểu bạch thoát đi nơi này. Nàng không cảm thấy môn chủ sẽ thật sự đối tiểu bạch hảo, nếu hắn thật sự đối tiểu bạch hảo liền sẽ không làm nàng mất chi nhớ, càng thêm sẽ không muốn xóa sạch tiểu bạch trong bụng hải tử. Vân vâng dạ dạ rời đi sân, nàng không có lập tức đi hình đường, mà là đi tiểu bạch sân. Chỉ là... đương nàng đuổi tới thời điểm không thấy được tiểu bạch lại thấy được thạch lưu lam tỷ tỷ đừng làm ta khó xử môn chủ phân phó ngươi không thể tái kiến chầu bà cô nương thạch lưu xin lỗi nói thạch lưu tránh ra phương xanh lam tức giận đại thịnh không nghĩ tới hắn đã làm tốt phòng bị đó chính là biết nàng sẽ qua tới tìm tiểu bạch cũng biết nàng làm phần đi cũng chính là không thể làm nàng lại lưu tại hắn bên người đi lam tỷ đừng làm cho ta khó xử môn chủ mệnh lệnh chúng ta là không dám cãi lời Thạch Lựu lần này nói chung tuy rằng cũng có xin lỗi thành phần ở, nhưng là, càng nhiều lại là kiên trì. Phương Xanh Lam không nói hai lời, trực tiếp động thủ, đêm nay nếu là không đem Tiểu Bạch mang đi, còn không biết môn chủ sẽ như thế nào thương tổn Tiểu Bạch, nàng vẫn luôn đều cho rằng môn chủ là cái ôn nhuận công tử, liền tính là trong lòng ẩn giấu người, cũng chưa bao giờ sẽ vì khó ai, nhưng là, hiện giờ, nàng lại phát hiện, nàng nhìn đến đều là giả, nàng căn bản liền không hiểu biết môn chủ, hắn nội tâm. có lẽ so với hắn đôi mắt còn muốn khủng bố. Lam tỷ tỷ, Thạch Liệu một bên đánh trả Phương Xanh Lam, một bên khuyên, Lam tỷ tỷ, nếu ngươi không đi, môn chủ người lại đây, ngươi liền rốt cuộc đi không được. Ta muốn mang Tiểu Bạch cùng nhau đi. Phương Xanh Lam kiên trì nói, Lam tỷ tỷ, chầu bà cô nương ngươi mang đi không đi, môn chủ nếu phái ta ở chỗ này chờ, sẽ biết mục đích của ngươi. Thạch Liệu vốn không phải Phương Xanh Lam đối thủ, mấy cái qua lại liền rơi xuống hạ phong, nhưng là. hướng tới bên này chạy tới tiếng bước chân lại càng ngày càng gần lớn mật phương xanh lam thế nhưng không tới hình đường lãnh phạt người tới đem nàng mang đi một thân huyền màu đen đồ tác chiến nam nhân vọt tiến vào sắc mặt xanh mét đi theo hắn cùng nhau tới còn có mười mấy danh ăn mặc thống nhất chế phục nam nhân thạch liệu thân mình sau này một đảo cố ý ngã trên mặt đất không đứng dậy chiều phương xanh lam phương hướng làm cái khẩu hình chạy mau phương xanh lam cũng muốn chạy đi nếu nàng không thể cứu đi tiểu bạch vậy làm lôi bắc tiệp tới cứu Sớm biết rằng lần trước nhìn thấy lôi bắc tiệp thời điểm liền đem Tiểu Bạch sự cùng hắn nói, chỉ là, lúc ấy nàng không nghĩ tới điểm này. Hơn nữa Tiểu Bạch cũng cùng nàng nói qua, nếu trên người độc không có giải rất nói, không nghĩ làm lôi bắc tiệp nhìn thấy nàng hiện tại bộ dáng Nhưng là, hiện tại Tiểu Bạch độc đã giải, chỉ là mất đi ký ức. Bắt lấy nàng. Huyền màu đen đổ tác chiến nam nhân tự mình lên sân khấu. Phương Xanh Lam vốn là môn chủ bên người hộ vệ, cho nên thân thủ cũng là cực hảo. Vừa rồi những cái đó tới bắt nàng người không phải nàng đối thủ, nhưng là, hiện tại, huyền màu đen đổ tắc chiến nam nhân lên sân khấu, nàng liền không như vậy hảo. trốn cuối cùng nhưng thật ra chạy thoát, chỉ là, trên vai chúng một thương, người cũng rất vào biển rộng. Hình phi phụng lôi bắc tiệp mệnh tới tìm phương xanh lam, biết phương xanh lam là duy tây đế quốc người, bọn họ tìm kiếm phương hướng liền từ duy tây đế quốc bắt đầu. Lúc này, ở trên biển, hình phi đứng ở đầu thuyền thượng, nhìn mênh mông vô bờ biển rộng, Trong đầu hiện lên cái kia áo lam nữ tử thân ảnh. Cái kia áo lam nữ tử trên người tuy rằng có mùi hương, nhưng là cũng có biển rộng hương vị, hẳn là thường ở tại bờ biển người. Nơi này đã là duy tây đế quốc hải vực. Lão đại, bên kia có người. Đứng ở hình phi bên người một người ăn mặc thường phục nam nhân cầm kính viễn vọng nói, tay đã chỉ hướng về phía phương xa một chỗ. Hình phi cầm lấy kính viễn vọng hướng thủ hạ chỉ ra phương hướng nhìn lại, nhìn đến một người ghé vào một cây co thùng thô đầu gỗ thượng, xem đến không phải rất rõ ràng Chỉ có thể nhìn đến đối phương ăn mặc một bộ màu lam quần áo. Khai qua đi. Hình phi đã mở miệng. Đúng vậy. Đương thuyền hạm khoảng cách mục tiêu càng ngày càng gần thời điểm. Hình phi cũng thấy rõ ràng ghé vào đầu gấu người trên là cái nữ nhân. Tuy rằng nhìn không thấy nữ nhân dung mạo. Nhưng là, kia bộ quần áo, thấy thế nào như thế nào quen thuộc. Đi, đem nàng dẫn tới. Hình phi buông kính viết vọng. Người trên thuyền viên thả một cái thuyền cứu nạ. liền hạ thuyền hạm, trở hôn mê nữ nhân lên thuyền. Đương hình phi nhìn đến nữ nhân này thời điểm, sắc mặt hơi chút hòa hoán chút, tìm cái nữ binh cho nàng rửa sạch một lần lại thay làm quần áo, thuyền trở về khai. Ngạch, lão đại, không phải muốn đi tìm cái kia cô nương sao. Nói những lời này đó là vừa rồi chỉ dẫn hình phi cái kia ăn mặc thường phục binh lính, tên của hắn kêu Cao Dương. Cao Dương cũng không có gặp qua phương xanh lam, cho nên cũng không biết phương xanh lam diện mạo. Tìm được rồi, khai thuyền trở về, để ngừa duy tây đế quốc người phát hiện chúng ta. Hình phi chỉ hướng bị nữ binh nâng đi vào nữ nhân kia. Cao Dương lúc này mới phản ứng lại đây, vui sướng nói, thật tốt quá, thật là quá vừa khéo, ta dựa, ta đã sớm biết ta vận khí thực hảo, không nghĩ tới tốt như vậy. Hình phi liếc mắt nhìn hắn, liền vào khoang thuyền. Chờ phương xanh lam tỉnh lại thời điểm, nàng nhìn đến đó là hình phi mặt. Người, người đã cứu ta. Phương xanh lam cô hết sức ngồi dậy, có điểm không thể tưởng tượng nhìn phía ngồi ở mép giường nam nhân. Như thế nào sẽ là hắn? bất quá cũng hảo là hắn cứu nàng kia nàng liền không cần lại phí thời gian đi tìm lôi bắt tiệp con tưởng rằng lần này chết chắc rồi không nghĩ tới thế nhưng không chết ngươi lần trước cấp huyết thanh có khuyết tật ta muốn hoàn chỉnh huyết thanh hình phi mở miệng nói câu đầu tiên lời nói đó là câu này phương sanh lam đầu tiên là sửng sốt còn không có phục hồi tinh thần lại qua vài phút lúc sau nàng mới trải vớt rõ ràng manh mối ý của ngươi là ta lần trước cho ngươi huyết thanh có khuyết tật cái gì khuyết tật đó là môn chủ làm nàng đi giao cho lôi bắc tiệp, mới đầu nàng còn tưởng rằng môn chủ là hảo tâm, nhưng là trải qua quá tiểu bạch mất trí nhớ cùng mang thai sự lúc sau, nàng cả người đột nhiên lạnh lùng, lại nghĩ đến kia khuyết tật, nàng liền càng thêm khẳng định môn chủ làm nàng đem huyết thanh giao cho lôi bắc tiệp tất nhiên không phải cái gì hảo tâm, cứu trị người tốt sẽ mất trí nhớ, hình phi gần từng chữ một, đôi mắt vẫn luôn là nhìn chằm chằm phương xanh lam, tự nhiên không sai quá trên mặt nàng thần sắc, huyết thanh là ai cho ngươi? Hắn nhìn ra tới nàng đối này phân huyết thanh cũng không hiểu biết. Phương Xanh Lam lại không trả lời hắn nói, tuy rằng nàng đối môn chủ hiện giờ cách làm cầm phản đối ý kiến, nhưng là, môn chủ dù sao cũng là nàng thích nam nhân, nàng tự nhiên là sẽ không phản bội môn chủ. Chỉ là, kia phân huyết thanh sẽ mất trí nhớ, lại làm nàng nghĩ tới tiểu bạch mất chi nhớ. Chẳng lẽ lúc trước tiểu bạch cũng là cảm nhiễm cái loại này tử thần vi rút? Không nên à, lấy nàng đối cái loại này tử thần vi rút hiểu biết. Cảm nhiễm cái loại này vi rút người ở một ngày lúc sau liền sẽ chết đi, nhưng là, tiểu bạch vẫn sống đến hảo hảo. đống nhiên, nàng trong đầu hiện ra tiểu bạch kia trương giữ tận mặt. Gương mặt kia còn không phải là cùng cảm nhiễm tử thần vi rút lúc sau người mặt đại khái tương đồng sao. Nói như vậy, nàng hiểu lầm môn chủ. Môn chủ xác thật là nghiên cứu chế tạo ra loại này huyết thanh, nhưng là, loại này huyết thanh lại là sẽ làm người mất trí nhớ, cho nên mới sẽ làm tiểu bạch mất trí nhớ. mà môn chủ cũng không phải cố ý không cho tiểu bạch khôi phục ký ức. Vẫn là nói, môn chủ lưu lại tiểu bạch, chỉ là muốn nghiên cứu chế tạo ra chân chính giải dược, cũng không phải nàng suy nghĩ cái loại này bởi vì yêu tiểu bạch mới đưa tiểu bạch lưu tại bên người. Như vậy, môn chủ không có cùng tiểu bạch nói mang thai sự, có phải hay không sợ hài tử cũng cảm nhiễm virus? Rốt cuộc, mang thai thời điểm tiểu bạch mặt đã là dữ thợn, nói cách khác tiểu bạch mang thai thời điểm đã cảm nhiễm virus, cho nên, môn chủ mới không có đem mang thai sự cùng tiểu bạch nói. Sợ Tiểu Bạch vui mừng lúc sau lại yêu thương. Mà môn chủ không cho nàng ở Tiểu Bạch trước mặt để lôi bắt tiếp sự, có phải hay không không nghĩ làm Tiểu Bạch lập tức rời đi, bởi vì môn chủ muốn tiếp tục nghiên cứu Tiểu Bạch đặc thủ tính. Tới tìm được một loại càng thêm hữu hiệu không có khuyết tật huyết thanh. Trong lúc nhất thời, nàng đại não bay nhanh vận chuyển, này đó ý tưởng vừa xuất hiện ở nàng trong đầu liền ăn sâu bén rễ Làm nàng nhịn không được đối chính mình một phen khinh bỉ, là nàng trách lầm môn chủ. Mà môn chủ không nghĩ làm lôi bắc tiệp hiện tại mang đi tiểu bạch, kia nàng đến duy trì hắn, không thể lại cho hắn thêm phiền. Lúc trước đem tiểu bạch mang thai sự nói cho tiểu bạch, cũng đã rối loạn kế hoạch của hắn, nàng không thể lại làm loạn hắn kế hoạch sự. Nàng liền nói sao, môn chủ tốt như vậy người, sao có thể làm chuyện xấu. Ngẫm lại, nàng đối môn chủ liền càng thêm sùng bái cùng yêu thích. Ngươi suy nghĩ cái gì? Hỏi ngươi lời nói, huyết thanh là ai cho ngươi? Hình phi nhìn đến phương xanh lam lâm vào tự mình trong tưởng tượng. dùng sức đẩy phương xanh lam một chút. Phương xanh lam cũng tùy theo tỉnh táo lại, như như mày nói, cái này ta vì cái gì muốn nói cho ngươi, tuy rằng kia phân huyết thanh có điểm khuyết tật, nhưng là, ít nhất có thể cứu người. Hơn nữa, tử thần vi rút lợi hại như vậy, sao có thể lập tức liền nghiên cứu chế tạo ra hoàn mỹ huyết thanh, luôn là phải cho điểm thời gian sao? chờ nghiên cứu chế tạo ra tới ta lại cho ngươi. Bạch lạc đối diện ngồi chính là một phàm. Một phàm, ta mang thai. Ngươi có thể nói cho ta đứa nhỏ này ba ba là ai sao? Bạch lạc ở trong sân không chờ đến Vương xanh lam, mà là bị một phàm người thỉnh tới rồi một phàm trong viện. Một phàm không lập tức đáp lời, qua nửa ngày, mới đã mở miệng, ta gặp được ngươi thời điểm, ngươi đã mang thai. Chỉ nói tới đây, liền không đi xuống tiếp tục nói. Ý của ngươi là, ngươi cũng không biết hài tử ba ba là ai. Bạch lạc ngần người, tại sao lại như vậy? Nàng còn tưởng rằng hài tử là nàng cùng một phàm, lại không nghĩ rằng, thế nhưng không phải. Cũng còn hảo không phải, bởi vì nàng đối một phàm không cái loại này phu thêm nên có cảm giác. Chỉ là, hải tử lại là ai? Nàng trong lòng có phải hay không đã từng trụ tiến vào quá một người? Cẩn thận ngẫm lại, lại cái gì đều nhớ không nổi. Chờ về sau ngươi khôi phục ký ức sẽ biết. Một phàm nhìn phương xa trầm tịch không trung nói. Ta đây muốn như thế nào mới có thể khôi phục ký ức? Ta cũng tưởng, chính là, ta phát hiện mặc kệ ta như thế nào nỗ lực cũng vô pháp tìm về mất đi ký ức. bạch lạc ôm đầu thống khổ nói thuận theo tự nhiên trạng huống thân thể của ngươi còn không có đạt tới tốt nhất trạng thái ngươi xác định ngươi muốn lưu lại đứa nhỏ này sao muốn mặc kệ thế nào ta đều phải lưu lại đứa nhỏ này bạch lạc kiên định nói một phàm gật gật đầu hảo chỉ cần ngươi tưởng lưu lại ta khẳng định giúp ngươi những lời này ra tới lúc sau hai người đều trầm mặc xuống dưới qua thật lâu sau bạch lạc đông nhiên mở miệng hỏi một phàm chúng ta nhận thức đã bao lâu hơn một tháng đi Bạch lạc cả kinh, thật đúng là không nghĩ tới nàng cùng hắn mới nhận thức hơn một tháng, chính là, vì cái gì nàng có loại cảm giác nàng cùng hắn nhận thức thật lâu đâu. Chỉ là rất nhiều về chuyện của nàng, một phàm cũng không rõ ràng lắm, ngay cả phương xanh lam đối chuyện của nàng cũng không rõ ràng lắm, đều chỉ kêu nàng vì tiểu bạch, xem ra, nàng cùng hắn thật sự không nhận thức bao lâu. Ta đây vẫn là rời đi nơi này đi, ta muốn đi phương nam. Bạch lạc đứng dậy nói, nguyên bản cho rằng một phàm là nàng thân nhân, cho nên... Nàng mới yên tâm lưu lại nơi này, nhưng là, hiện giờ, một phàm nói bọn họ mới nhận thức hơn một tháng, như vậy đoạn thời gian, nàng thật ngượng ngùng lại ở chỗ này quấy dày. Hơn nữa, phương Nam đối nàng có loại kêu gọi lực, rất mạnh, nàng thân nhân khẳng định cũng là ở phương Nam. Ngươi hiện tại mang thai, bên ngoài lại vi rút tứ lược, ngươi chẳng lẽ tưởng ở hài tử còn không có xuất thế phía trước đã bị vi rút cảm nhiễm mà bỏ mình sao? Một phàm ngữ khí đột nhiên mang lên trách cứ. Ngạch đối với bên ngoài, nàng cũng biết điểm. Sát thật là vi rút tứ lược, chiến tranh không ngừng Binh hoang mã loạn thời điểm Nàng một cái nhược nữ tử Độc thân đi ra ngoài xác thật là tự tìm tử lộ Sơ sơ bụng, ta đây làm sao bây giờ Lưu lại nơi này chờ hài tử sinh hạ tới lại nói Hơn nữa, trong khoảng thời gian này ta cũng sẽ cho ngươi xem xét Xem có thể hay không làm ngươi nhanh nhất khôi phục ký ức Bạch lạc suy nghĩ thật lâu Cuối cùng mới thỏa hiệp nói Hảo đi Ân, hiện tại đã khuya Ngươi trở về nghỉ ngơi đi một phàm nhàn nhạt phất phất tay bạch lạc rời đi trước quay lại thân tới quan tâm nói một phàm ngươi đem đôi mắt chứa khỏi đi một phàm không đáp lời bạch lạc cũng không lại nói liền đi rồi nàng không biết một phàm rốt cuộc là trải qua cái gì sẽ làm hắn rõ ràng có thể đem đôi mắt chữa khỏi lại không chị trở lại sân nàng cả người đột nhiên cảnh giác lên bởi vì nàng nghe thấy được mùi máu tươi châu bà cô nương ngươi đã trở lại thạch lựu đón lại đây nhìn đến bạch lạc căng chặt mặt nàng túi đầu Thạch liệu, có phải hay không có người đã tới nơi này? Bạch lạc một bên hướng trong đi, một bên hỏi. Thạch liệu ngẩng đầu, nhìn phía chính là bạch lạc phía sau lưng, ngốc lăng vài lần, tiếp tục theo sau, là, hình đường người ở bắt người, người nọ vừa vặn đi ngang qua chúng ta sân, còn hảo cô nương lúc ấy không ở, nếu không nếu là dọa hư cô nương liền không hảo. Nàng vốn là môn chủ bên người hộ vệ, nhưng là, từ phương xanh lam đi cổ hạ quốc lúc sau, môn chủ liền làm nàng lại đây chiếu cố bạch lạc. Nga Nguyên lai là như thế này, trong không khí mùi máu tươi không dễ ngửi, lấy chút hương thảo ra tới thiêu thiêu. Bạch lạc cảnh giác tâm cũng lỏng xuống dưới. Hảo! Tiểu Lam tới đi tìm ta sao? Nàng nói muốn tới tìm ta, ta lúc ấy đi gặp một phàm cũng quên cùng ngươi nói tiếng. Bạch lạc thuận miệng hỏi. Thạch liệu trong tay chính bưng chén trà, nghe thế câu nói, phanh một tiếng, trong tay chén trà rơi xuống, rơi trên mặt đất, còn trên mặt đất phô thảm, xứ cái ly không có quăng ngã thoái, trà lại là chạy vào thảm. Làm sao vậy? Bạch lạc quay người lại, nghi hoặc nhìn phía thạch Lựu. Thạch Lựu liền lắc đầu, rồi sau đó cúi người thu thập chén trà, không có việc gì, tay của ta run lên một chút, ta hôm nay chưa thấy được làm tỷ tỷ. Bạch lạc nhìn nhiều thạch Lựu vài lần, cuối cùng mới nga thanh tỏ vẻ biết. Trở lại phòng, nằm ở trên giường, bạch lạc lại là như thế nào cũng ngủ không được. Tay nhỏ đặt ở trên bụng nhỏ, tuy rằng hài tử còn chỉ có một nhiều tháng, cũng không có thai động hiện tượng, nhưng là... Nàng lại dường như đã cảm giác được hài tử nhảy lên. bảo bảo, người ba ba sẽ là ai đâu? Là cái anh hùng? Vẫn là cái đại phôi đản? Hoặc là chỉ là cái bình dân ba cánh? Bạch lạc nhìn chân nhà, một bên vuốt bụng nhỏ, một bên lẩm bẩm lầu bầu. Hắn vì cái gì không tới tìm chúng ta đâu. Nên không phải là hắn căn bản liền không thích mò mì, cho nên, mới không tới tìm mò mì đi. Bạch lạc còn nói thêm, nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có cái này khả năng. mấy ngày nay một phạm bồi nàng thường xuyên ở độc môn đi lại nàng cũng phát hiện độc môn kỳ thật là ở vào một tòa đảo nhỏ phía trên bốn phía đều là biển rộng có lẽ ngươi ba ba tìm không thấy chúng ta chờ mọ mì khôi phục ký ức liền mang ngươi đi tìm ba ba được không ngươi ba ba khẳng định là cái đại anh hùng khẳng định cũng là ái mẹ ngươi chỉ là tìm không thấy mọ mì mà thôi bạch lạc như vậy tự mình an ủi nay một đêm nàng làm giấc mộng trong mộng mặt nàng gặp được hải tử ba ba nàng muốn nhìn rõ ràng điểm Lại ở đề sát vào thời điểm, tỉnh. Mở mắt ra, nhìn trong phòng bất biến bài trí, nàng có điểm mất mát nói, nguyên lai like là giấc mộng. đương nàng lại lần nữa nhìn thấy phương xanh lam thời điểm, nàng bụng đã ẩn ẩn nếu hiện, mà nàng, cũng từ phương xanh lam trên mặt thấy được hạnh phúc nhan sắc. Tiểu bạch, phương xanh lam vẫn là không nghĩ sửa lại cái này xưng hô. Ta còn tưởng rằng ngươi quên ta đâu, đều hai tháng không có tới xem ta. Bạch lạc đối phương xanh lam vẫn là ấn tượng rất sâu, bởi vì chỉ có phương xanh lam kêu nàng tiểu bạch Mà nàng biết, Tiểu Bạch hẳn là cùng nàng tên thật có liên hệ. Phương Xanh Lam đôi mắt loạn nó, ha ha ngại ngại nói, ta có việc rời đi độc môn, cho tới hôm nay mới trở về, ta vừa trở về, còn không phải là tới xem ngươi, hì <cười> hì. Lần này đi bên ngoài thấy cái gì, xem ngươi vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc, dấu đều giấu không được. Bạch Lạc cười nói, tay cũng không tự chủ được sờ lên bụng, nàng cũng còn nhớ rõ ngày đó Phương Xanh Lam rời đi trước đối nàng nói phải làm hài tử nàng mẹ nuôi sự. Cái này... Nào có phương xanh lam ngượng ngùng nói. Bạch lạc cười khúc khích, còn nói không có, nói đi, cái gì hỉ sự. Cũng cho ta tới nghe một chút. Phương xanh lam lúc này mới đã mở miệng, ta mang theo cá nhân trở về. Nam nữ. Bạch lạc chớp chớp mắt cười hỏi, trong lòng nhưng thật ra có đáp án. Nam. Phương xanh lam thanh âm nhỏ rất nhiều. ngươi bạch mã vương tử. Vẫn là ngươi hộ hoa sứ giả. Bạch lạc cười nói. Đừng nói đến như vậy trắng ra sao. Phương xanh lam thẹn thùng nói. Nguyên bản, nàng vẫn luôn cho rằng nàng ái chính là môn chủ, nhưng là, này hơn hai tháng thời gian, nàng mới phát hiện, kỳ thật nàng chỉ là ngưỡng mộ môn chủ, cũng không phải ái môn chủ. Mà nàng, chân chính ái người, lúc này đang ở sân bên ngoài chờ nàng. Bạch lạc vông xanh lam thẹn thùng, cười nói, mang đến cho ta nhìn một cái, ta phải nhìn xem là cái cái dạng gì nam nhân, thế nhưng bắt đi tiểu lam tâm. ngươi thật muốn xem hắn. Phương xanh lam nói lời này thời điểm, cẩn thận nhìn thoáng qua bạch lạc, nói thật. Nàng trở về sự cũng cùng môn chủ nói, môn chủ chỉ nói một câu tùy ngươi. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng môn chủ sẽ đối nàng ngày đó chạy thoát hình đường trách phạt mà sinh khí, không nghĩ tới, môn chủ thế nhưng không sinh khí, hơn nữa, cũng không đối nàng hạ xua đổi lệnh, vẫn là cho phép nàng đã trở lại. Nàng từ nhỏ chính là ở độc môn lớn lên, độc môn là nàng ra, lần này nàng mang theo âu yếm nam nhân trở về, tự nhiên cũng là bị độc môn coi như nhà mẹ đẻ, mang âu yếm nam nhân về nhà mẹ đẻ, làm nhà mẹ đẻ người hảo hảo xem. cũng là muốn cho Tiểu Bạch nhìn xem. Có chút lời nói nàng tuy rằng không thể nói, nhưng là, nàng trong lòng vẫn là có một phần hy vọng, hy vọng Tiểu Bạch chính mình có thể phát hiện một ít việc. Ngươi nếu là luyến tiếc cho ta xem, ta không xem cũng thế. Bạch Lạc cười nói, nói lời này thời điểm còn cố ý chiều Phương Xanh Lam trước mắt vài cái. Cho ngươi xem là được, hắn lại không phải cái gì bảo bối, ta còn cất dấu A. Phương Xanh Lam ngượng ngùng nói. Theo sau liền chạy ra đi. Chờ Phương Xanh Lam tiến vào thời điểm. Mặt sau cùng này một cái 1m8 một tả hữu nam nhân, nam nhân lớn lên vẫn là tuấn tú, chỉ là một khuôn mặt bãi, làm người không dễ dàng tới gần. Bạch lạc nhìn đến hắn thời điểm, mày hơi hơi nhăn lại, quen thuộc, có loại quen thuộc cảm, chính là, cẩn thận tìm kiếm lại tìm không ra tới. Tiểu bạch, ta cho ngươi giới thiệu hạ, đây là ta bạn trai hình phi, hình phi, đây là ta hảo bằng hữu chầu bà, ta thường xuyên kêu nàng tiểu bạch. Phương Xanh Lam cười giới thiệu nói, đôi mắt ở hai người chi gian qua lại nhìn quét, có điểm chờ mong. Đặc biệt là nhìn đến bạch lạc lông mày nhăn lại tới thời điểm, nàng liền càng mong đợi, chính là, bạch lạc mày thực mau liền ra hắn ra. Hình phi, ngươi hảo, làm tiểu lam bạn trai, nhưng đến hảo hảo chiếu cố nàng, ngươi nếu là dám khi dễ nàng, ta chính là không bông tha ngươi. Bạch lạc cười nói, nghĩ không ra, nàng cũng liền không nghĩ, liền giống như, nàng nhìn thấy một phàm cũng sẽ cảm giác nàng cùng hắn nhận thức thật lâu, chính là, một phàm lại nói hắn cùng nàng nhận thức còn không có bao lâu, hiện giờ. Nhìn đến hình phi, nàng lại có đồng dạng cảm giác, chỉ là, đối hình phi loại này quen thuộc cảm cũng không có đối một phàm nhiều, có lẽ, nàng cùng hình phi đã từng rất xa gặp qua một mặt. Hình phi đánh giá ngồi ở ghế trên nữ nhân, nữ nhân bụng hơi hơi phồng lên, nhìn ra được tới, là mang thai, mà ở lại đây trên đường, Phương Xanh Lam cũng cùng hắn giới thiệu nữ nhân này, bao gồm diện mạo còn có mặt khác. Nếu Phương Xanh Lam không ở phía trước cho hắn đánh dự phòng châm, trong giây lát nhìn đến nữ nhân này gương mặt này, hắn cũng sẽ kinh sợ. Nữ nhân mặt đã không thể dùng mặt tới hình dung, trên mặt không chỉ có có giữ tợn vết sẹo, còn có gập ghềnh sẹo, từng khối từng khối, là có thể đem tiểu hài tử dọa khóc người. Hình phi, nói ngươi đâu, ngươi nhìn đến chạy đi đâu. Phương xanh lam đẩy hình phi một phen, mới đưa hình phi cấp đẩy tỉnh, hình phi lúc này mới nói, yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo lam lam. Ân, tiểu lam, ta có điểm mệt nhọc, tưởng trước nghỉ ngơi. Bạch lạc vây vây tay nói, ngữ khí có điểm xa cách. Nàng không có sai quá nam nhân ở nhìn thấy nàng thời điểm, trong ánh mắt hiện lên kinh ý. Nàng không phải không biết nàng gương mặt này có bao nhiêu dò người, trong phòng không có một khối gương, mà trong viện cũng chỉ có thạch liễu vẫn luôn ở chiếu cố nàng, trừ bỏ thạch liễu cùng một phàm Người khác, nhìn thấy nàng không phải túi đầu cả người phát run, chính là chạy nhanh chạy đi làm bộ không nhìn thấy nàng. Nàng không phải không nghĩ tới muốn đem trên mặt vết xẻo xóa, chỉ là, nhìn đến một phàm hai mắt cũng chưa chứa khỏi, nàng lại không hảo cùng một phàm nói nàng mặt sự. Còn nữa, không biết vì sao, nàng cũng không mẹ nó nghĩ tới muốn đem trên mặt vết xẻo xóa. Chỉ là, hôm nay nhìn thấy hình phi trong ánh mắt kinh ý, lại làm nàng bắt đầu động muốn đem trên mặt vết xẻo xóa tâm ý. Ban đêm, hình phi ở trong phòng lấy ra di động đã phát một cái tin nhắn. Thiếu ra, ta đã vào độc môn. ân. Thiếu ra, ta hôm nay nhìn thấy một cái rất kỳ quái nữ nhân, nàng mặt giữ tận thật sự, giống như cùng cảm nhiễm vi rút người mặt tương tự, nhưng là, nàng mặt lại có điều bất đồng. Cảm nhiễm vi rút những người đó trên mặt chỉ có bạo liệt vết sẹo mà nữ nhân này trên mặt còn có rất nhiều gập ghềnh vết sẹo như là bị ăn mòn lúc sau mà hình thành vết sẹo Người ở độc môn chỉ thấy được như vậy một cái. Còn có hay không khác? Này huyết thanh là độc môn người nghiên cứu chế tạo ra tới nói, kia bọn họ nơi đó hẳn là có không ít cảm nhiễm vi rút bị cứu sống người. Tạm thời còn không có nhìn thấy, hơn nữa, ta nhìn đến nữ nhân kia đã mang thai, ta còn nghe được, có hơn 3 tháng có thai. Hơn ba tháng này bốn chữ cho lôi bác tiệp dùng sức một kích, bạch lạc mất tích cũng có hơn ba tháng. Hắn cùng bạch lạc đều nói qua muốn sớm một chút muốn cái hài tử, không nghĩ tới, còn không có muốn tới hài tử, nàng đã không thấy tâm hơi. Nếu chỉ có kia một nữ nhân cảm nhiễm quá tử thần vi rút nói, hảo hảo nhìn chằm chằm nàng, xem nàng có hay không mất trí nhớ hiện tượng. Lôi bác tiệp trầm giọng đánh một chuỗi tử qua đi. Đúng vậy, vì sợ bị phương xanh lam phát hiện hắn chân thật mục đích. Hắn không có cùng Phương Xanh Lam xin hỏi quá nhiều về chầu bà sự, hiện giờ muốn xác định độc môn có phải hay không có hoàn mỹ huyết thanh, chỉ cần xác nhận một chút cái kia chầu bà có hay không mất trí nhớ là được. Hơn nữa, từ Phương Xanh Lam trong giọng nói, hắn nghe được ra tới, độc môn môn chủ đối cái này chầu bà rất là chiêu cố. Nếu độc môn có hoàn mỹ huyết thanh, khẳng định sẽ trước lấy ra tới cấp chầu bà sử dụng. Ngay hôm sau, Bạch Lạc ở bãi biển biên đi lại, ngẫu nhiên gặp được tới rồi hình phi. Chầu bà cô nương hảo. Hình phi bước nhanh đi tới, trên mặt thần sắc đã bình thường, không hề thấy hôn qua kinh ý. ân Bạch lạc nhàn nhạt tướng thanh, quy kết lên, nàng đối hình phi ấn tượng cũng không tốt. Nếu hắn không phải tiểu lam bạn trai, nàng là sẽ không để ý đến hắn. Châu bà cô nương như thế nào một người ở bờ biển đi? Nếu là có sóng biển gì đó, chẳng phải là rất nguy hiểm. Hình phi mở ra đề tài, cũng là vì dọ thám biết hạ chầu bà lao công là ai, như vậy phương tiện đi dọ thám biết chầu bà rốt cuộc có hay không mất trí nhớ. Kỳ thật hắn là có thể trực tiếp từ phương xanh lam nơi đó được đến tin tức, chỉ là, nếu làm phương xanh lam đối hắn nổi lên lòng nghi ngờ, kia hắn liền không thể lại đai ở độc môn, cho nên, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn là sẽ không xé rách mặt. Nguy hiểm sao? Hôm nay mặt trời lên cao, mặt biển thượng phong bình lăng tĩnh, sao có thể sẽ có sóng biển? Bạch lạc đối hình phi càng thêm không mừng nhạc, nàng bản năng từ hắn nói bên trong dọ thám biết đến hắn là tưởng từ nàng nơi này nghe được điểm cái gì. Hình phi ngày thường liền không phải ái nói chuyện chủ, hiện tại tới bộ chầu bà nói, phản bị chầu bà phản kích một câu, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng tiếp tục. Lúc này, phương xanh lam thanh âm chuyển tới, hình phi, nguyên lai like ngươi ở chỗ này, làm hại ta tìm ngươi hơn phân nửa cái độc môn. Vừa vặn đi ngang qua ở chỗ này nhìn thấy chầu bà cô nương, liền cùng nàng hàn huyên hạ. Hình phi vài bước hướng tới phương xanh lam đi qua đi, đem nàng đón lại đây. Ai nha, ngươi đừng chầu bà cô nương, chầu bà cô nương hô. Ta đều nghe không thói quen, ngươi vẫn là cùng ta giống nhau têu tiểu bạch lạc, tiểu bạch, ngươi không ngại đi. Phương Xanh Lam kéo hình phi cánh tay đi vào bạch lạc bên người, ý cười doanh doanh, trên mặt treo khó có thể che giấu hạnh phúc tươi cười. Tên chỉ là cái danh hiệu, như thế nào gọi đều được. Không biết vì sao, đột nhiên, bạch lạc liền nghĩ tới ngày ấy ở ven hồ một phàm đối nàng nói những lời này. Nàng biết, có lẽ là nàng giữ tận vẻ ngoài làm hình phi cảm thấy tò mò đi, mới có thể nghĩ đến tìm tòi nghiên cứu nàng, ngâm lại. Vẫn là một phàn hảo. Nàng trong lòng lại cũng không hề muốn đi rất trên mặt vết sẹo, nếu một trương xấu nhan có thể thấy rõ ràng rất nhiều người tâm, như vậy, này không phải tốt nhất đá thử vàng sao. Hai tử ba ba nếu thấy được nàng này trương xấu xí mặt, có thể hay không không nhận nàng đâu. Thạch Lựu cùng nàng nói qua vài lần, làm nàng đi tìm môn chủ đem trên mặt vết sẹo trừ đi, nhưng là, nàng vẫn luôn không đi. Ngạch, tiểu bạch, ngươi làm sao vậy? Tâm tình của ngươi có điểm không tốt? Phương xanh lam trên mặt tươi cười thu liễm. Thầy quan tâm. Lúc này, hình phi đã mở miệng, Lam Lam, còn không phải ngươi. Là ta. Như thế nào sẽ là ta? Phương Xanh Lam rất kỳ quái nói. Cũng không phải có thể toàn nói là ngươi, ta cũng có phần. Chúng ta ở chỗ này tú ân ái đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến tiểu bạch tâm tình. Ta còn không có gặp qua tiểu bạch Lão Công đâu. Hắn có phải hay không không quá quan tâm tiểu bạch? Nếu không như thế nào sẽ làm tiểu bạch một cái thai phụ ra tới tàn bộ? Hình phi biết hắn nói những lời này tất nhiên sẽ khiến cho chầu bà đối hắn bất mãn, nhưng là, vì dọ thám biết tin tức, làm người xấu, hắn nhận. Phương Xanh Lam nghe đến mấy cái này lời nói, sắc mặt hiển nhiên cũng cực kỳ không tốt, ném ra ôm hình phi cánh tay tay, tức giận nói, ngươi nói cái gì lời nói đâu. Tiểu Lam, ta bồi ngươi tàn bộ. Bạch Lạc không nói chuyện, trên mặt biểu tình cũng không phát sinh quá biến hóa, nhưng là, trong lòng lại là đối hình phi không mừng trực tiếp bay lên vì chán ghét. Phương xanh lam ôm bạch lạc cánh tay trực tiếp chạy lấy người, cũng không để ý tới hình phi. Hình phi cũng đã biết được đáp án, châu bà cùng nàng lão công ở chung không tốt, xem ra, hắn đến từ những người khác nơi đó lại thám thính điểm tin tức, nếu không, khiến cho phương xanh lam đối hắn không mừng liền không hảo. Tiểu bạch, ngươi đừng thương tâm, ta cũng không biết hình phi hôm nay là làm sao vậy, dị vạng hắn là không thế nào nói chuyện, chỉ một cái hũ nút, nhưng là, hôm nay hắn lại một mở miệng liền nói ra như vậy khó nghe nói. ta cũng chán ghét chết hắn. Phương Xanh Lam một bên cẩn thận nhìn Bạch Lạc sắc mặt một bên mắng huỳnh phi. nàng biết thai phụ đang mang thai thời điểm tâm lý là thực yếu ớt, nàng thật lo lắng huỳnh phi kia phiên lời nói sẽ làm Bạch Lạc luẩn quẩn trong lòng. sắc thật là thực chán ghét. Tiểu Lam, ngươi thật sự không biết lão công của ta là ai sao? Bạch Lạc một chân đem trên bờ cắt đá đá văng ra, mặt sau câu kia hỏi chuyện cũng là thuận miệng hỏi ra tới. bởi vì liền một phàm cũng không biết nàng trong bụng hải tử ba ba là ai, Tiểu Lam lại sao có thể biết đâu? Cái này phương xanh lam rời đi tầm mắt, nhìn phía biển rộng, ánh mắt có chút trốn tránh. Nếu bạch lạc lúc này nhìn chằm chằm nàng xem nói, sẽ nhìn ra nàng khác thường. Chỉ là, bạch lạc lúc này chính túi đầu ma dưới chân đá, cũng liền bỏ lỡ phương xanh lam trốn tránh ánh mắt. Ta cũng không biết, nếu ta biết đến lời nói, khẳng định sẽ làm hắn tới đón ngươi, chiếu cấu ngươi. Ta cũng biết ngươi không biết, ai, tiểu lam, ngươi nói, nếu hải tử hắn ba nhìn đến ta hiện tại dáng vẻ này, có thể hay không bị dọa chạy. Bạch Lạc ngẩng đầu nhìn phía Phương Xanh Lam, Phương Xanh Lam tầm mắt cũng kéo lại, nhìn phía Bạch Lạc, sao có thể? Hiện tại kỹ thuật như vậy phát đạt, ngươi trên mặt vết sẹo chỉ cần ngươi muốn đi rớt, thực dễ dàng liền trừ đi. Nhưng thật ra ngươi, thật sự không tính toán đem trên mặt vết sẹo xóa sao? Nàng lúc trước vẫn luôn không dám cùng Bạch Lạc để cái này, cũng là sợ Bạch Lạc chính mình thương tâm. Hiện tại Bạch Lạc nhắc tới nơi này, nàng liền hỏi thượng một câu. Rốt cuộc nữ nhân đều là ái xinh đẹp, hơn nữa nàng núi lôi bắc tiệp cũng không quá hiểu biết. Chỉ biết hắn là cái lạnh như băng người, không biết nếu lôi bắc tiệp thật sự nhìn thấy bạch lạc cái dạng này, có thể hay không thật sự như giống nhau nông cạn nam nhân giống nhau không cần bạch lạc. Trước nhìn xem đi, ta hiện tại còn không nghĩ. Bạch lạc lắc lắc đầu. Đông nhiên chi gian, nàng có điểm minh bạch một phần vì sao không chịu trị liệu hảo đôi mắt. Chẳng lẽ thật sự chỉ có như vậy mới có thể xem tới được người thiệt tình sao? Có phải hay không quá tàn nhẫn điểm? Hảo đi, ngươi chừng nào thì suy nghĩ, liền cùng môn chủ nói. Ta tưởng lấy môn chủ y y thuật khẳng định là có thể cho ngươi mặt hoàn hảo vô chỉnh khôi phục lại. Phương xanh lam thở dài một hơi nói. Ân, ngươi bồi ta thật lâu, ngươi đi tìm hình phi đi, hai người các ngươi không cần bởi vì ta sự mà giận dỗi. Bạch lạc cười vô vỗ phương xanh lam mu bàn tay. Ta không phải thấy sắc quên bạn người làm, hắn hôm nay nói như vậy khó nghe nói, ta mới không nghĩ thấy hắn. Phương xanh lam chu cái miệng nhỏ nói, nàng đã sớm cấp hình phi đánh quá dự phòng châm. Làm hắn đừng ở Tiểu Bạch trước mặt nói ra cái gì đả thương người nói, nàng biết Tiểu Bạch đã thực đáng thương, nếu lại bị người kích thích, càng đáng thương, người tâm lý thừa nhận năng lực đều là có hạ cuối. Vậy ngươi liền bồi ta đều đi một chút đi. Bạch Lạc cũng không lại thúc giục Phương Xanh Lam đi gặp hình phi. Không biết vì sao, nàng luôn là cảm giác hình phi người này không tốt. Nhưng là, những lời này nàng lại không thể cùng Phương sanh Lam nói, Phương sanh Lam trên mặt dạng hạnh phúc cười cũng không phải là giả. nàng không nghĩ ở còn không có hiểu biết đến chân thật tình huống điều kiện hạ liền phá hủy phương xanh lam trên mặt hạnh phúc tươi cười Thẳng đến chặng vạn bạch lạc cùng phương xanh lam xài chung bữa tối sau phương xanh lam mới rời đi mà bạch lạc cũng đi gặp một phàm mỗi ngày nàng đều sẽ đi một phàm trong viện đãi đái, đại ở hắn trong viện sẽ cảm giác được một loại ngăn cách với thế nhân yên lặng này phân yên lặng đối nàng tới nói thực hảo độc môn có thể cùng nàng người nói chuyện cũng bất quá ba cái một phàm phương xanh lam thạch liễu người đã đến rồi một phàm đang ngồi ở dưới ánh trăng độc uống. Ân, ngươi như thế nào ở uống rượu? Còn trước nay không gặp ngươi uống quá rượu đâu. Bạch lạc thuộc lạc ngồi ở một phàm bên cạnh ghế đá thượng, ghế đá thượng thả một khối mềm mại đệm. nàng biết, đó là hắn cố ý vì nàng chuẩn bị. là có một đoạn rất dài thời gian không uống rượu, này rượu tư vị vẫn là một chút không thay đổi. một phàm lại lấy quá bầu rượu tính toán rót rượu, chỉ là rót rượu thời điểm, bầu rượu khẩu tử lại không có đối diện chén rượu. Bạch lạc tiếp nhận bầu rượu. ta tới cấp ngươi đảo một phàm không nói chuyện bạch lạc khen ngược rượu hắn lấy qua chén lớn rượu chậm rãi uống một ngụm cũng không nói lời nào một phàm ngươi trong lòng ở người sao bạch lạc bỗng nhiên mở miệng hỏi hôm nay một phàm cùng ngày xưa một phàm có chút khác nhau đặc biệt là uống rượu thời điểm hắn giữa mày hợp lại một tầng nhàn nhạt sầu như thế nào hỏi cái này một phàm nhàn nhạt nói tầm mắt lại dừng ở bạch lạc trên người bạch lạc nhìn hắn lom xuống đi hút mắt nói chính là muốn hỏi một chút Ở một phàm trước mặt, nàng ngẫu nhiên sẽ giải điểm tiểu. Có. Nói xong cái này tự, một phàm tầm mắt liền từ bạch lạc trên người rời đi, nhìn phía tấm màn đen bầu trời đêm. Đó là cảm giác như thế nào? Ta hiện tại cảm thấy ta tâm giống như là trống rỗng, cái gì đều không có. Bạch lạc có điểm phát sầu nói. Chẳng lẽ ở mất trí nhớ phía trước nàng không có thích hơn người sao? Bằng không, hiện tại tâm như thế nào sẽ là trống rỗng đâu? Một phàm nghe thế câu nói, sắc mặt lại có chút hơi hơi biến hóa. Chỉ là bạch lạc đắm chìm ở chính mình cảm giác, không có chú ý tới. Qua nửa hướng, một phàm mới mở miệng, một bên uống rượu một bên nói, chờ ngươi trong lòng ở người lúc sau liền minh bạch. Ngươi vẫn luôn không chịu trị liệu đôi mắt, có phải hay không cùng ngươi trong lòng người kia có quan hệ? Bạch lạc lại hỏi. Nàng muốn biết hắn có phải hay không cùng nàng giống nhau? Có lẽ đi, ngươi đâu? Như thế nào vẫn luôn đều không cùng ta nói muốn đem ngươi trên mặt xẻo xóa? Bạch lạc cười, cười đến thực thoải mái, ta tưởng à? Đời trước chúng ta khẳng định là nhất chi tâm bằng hữu. 121 nhìn thấy lôi bác tiệp. Một phàm không đáp lời, chỉ là uống rượu. Hai người sau lại cũng chưa nói nói cái gì, cuối cùng Bạch Lạc đi trở về, mà một phàm nhìn Bạch Lạc rời đi phương hướng, thật lâu mới đứng dậy trở về phòng. Hình phi đi tìm mấy cái thoạt nhìn tương đối dễ nói chuyện người dò hỏi quá chầu bà sự, chỉ là, bọn họ đều nói đúng chầu bà không hiểu biết, còn dặn dò hắn thiếu hỏi thăm chầu bà sự, nếu không, rước lấy phiền thoái liền không hảo. Hình phi, nghe nói ngươi mấy ngày này đều ở hỏi thăm tiểu bạch sự. Phương Xanh Lam từ nhỏ liền đại ở độc môn, độc môn người nàng đều nhận thức, độc môn một chút gió thổi cỏ lay tin tức, nàng đều có thể đủ biết. Hùng chi là về hình phi cùng tiểu bạch tin tức, nàng biết được càng mau. Nàng có điểm khác thường nhìn hình phi. Hình phi không dự đoán được việc này nhanh như vậy liền chuyển tới Phương Xanh Lam trong thai. Nàng là người hảo bằng hữu, mà ta đối nàng thật sự khá tốt tò mò, lại không hảo tới hỏi ngươi. Ở cùng người khác nói chuyện phiếm trong quá trình ta liền hỏi vài câu về tiểu bạch sự. Hình phi nói được thực thẳng thắn thành khẩn. Phương Xanh Lam không thấy ra hắn oai ruột, người muốn biết nói, trực tiếp hỏi ta là được. Từ ngày đó ở bãi biển thượng Hình phi đối bạch lạc nói qua câu kia quá mức nói lúc sau. Phương Xanh Lam vải thiên không để ý tới Hình phi, nhưng là, trong lòng lại là có điểm tưởng niệm hắn. Hôm nay nhưng thật ra tìm một cơ hội lại đây tìm hắn. ngươi có thể hay không lại sinh khí. Hình phi cẩn thận nhìn Phương Xanh Lam liếc mắt một cái Lần trước bãi biển thượng sự, trực tiếp làm nàng 5 ngày không có phản ứng hắn, hắn thật đúng là sợ nàng sẽ trực tiếp đem hắn đuổi ra độc môn. Mà hắn nhiệm vụ không cho phép hắn ở ngay lúc này rời đi độc môn. Chỉ cần ngươi không nhằm vào tiểu bạch, không làm nhục tiểu bạch, ta liền sẽ không sinh khí. Hình phi, ngươi phải nhớ kỹ, tiểu bạch là ta hảo bằng hữu, nàng đã thực đáng thương, nhưng cái đó đã thương người nói, ngươi có thể hay không không cần đối với tiểu bạch nói. Phương Xanh Lam Thỏa Hiệp nói, nàng là thiệt tình ái hình phi, nhưng là Nàng cùng Tiểu Bạch cũng là thật sự bạn tốt, nàng không nghĩ được đến tình yêu đồng thời sẽ thương tổn hữu nghị. Lần trước là ta không đúng, ta lúc ấy cũng không biết là làm sao vậy, liền muốn hỏi cái rõ ràng, rốt cuộc ta một đại nam nhân, nhìn đến nàng một cái có thai nữ nhân một người ở bãi biển thượng tàn bộ, là cảm thấy rất phẫn nộ. Nếu làm ta thấy đến hắn lão công, khẳng định muốn đích thân tấu hắn một phen, Lam Lam, Tiểu Bạch là người bằng hữu, cũng chính là bằng hữu của ta. Hình phi thành tâm nói, này đó tại đây 5 ngày thời gian hắn đã nghĩ kỹ rồi phương xanh lam nghe xong lúc sau hốc mắt có điểm ướt át trực tiếp nhào vào hình phi trong lòng ngực ôm hắn ta liền biết ngươi không phải người như vậy tiểu bạch thật sự rất đáng thương nàng không chỉ có hủy dung, còn mất trí nhớ ai nàng lao công là ai nàng cũng không biết mà chúng ta liền càng thêm không biết nàng là biết tiểu bạch lão công là của ai chỉ là tiểu bạch ngày đó ở trên bờ cắt cùng nàng nói kia phiên lời nói hơn nữa môn chủ nói nàng lựa chọn tạm thời nói dối nàng mất trí nhớ, hình phi trên mặt cả kinh, trong lòng lại là không buồn bực. nếu nói tiểu bạch đều mất trí nhớ như vậy, nói cách khác độc môn là thật sự không có nghiên cứu chế tạo ra hoàn mỹ huyết thanh. ân, ta vẫn luôn muốn cho tiểu bạch khôi phục ký ức, chính là cái này quá khó khăn. hơn nữa, ta chỉ biết dùng độc cũng sẽ không y liệt thuật. phương Xanh lam rồi dám nói, nàng không phải không nghĩ tới đi tìm ý liệt môn người, chính là độc môn cùng y liệt môn từ trước đến nay đều là đối lập. Nàng sợ còn không có đi vào y y môn đã bị y y môn người cấp lộng chết. Nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở môn chủ trên người, hy vọng môn chủ có thể sớm ngày chữa khỏi tiểu bạch mất trí nhớ. Ngươi dụng tâm thì tốt rồi, hết thể thuận theo tự nhiên đi, ta tưởng tiểu bạch hẳn là sẽ khôi phục ký ức. Hình phi ứng phó phương xanh lam, trong lòng lại là nghĩ đến nên như thế nào cùng thiếu gia bẩm báo bên này sự. Cùng phương xanh lam cách ra sau, hình phi lập tức cấp lôi Bắc tiệp đã phát tin nhắn qua đi. thiếu gia. Độc môn bên này cái kia cảm nhiễm vì rút nữ nhân cũng mất trí nhớ, hiện giờ còn không có khôi phục lại, xem ra độc môn cũng còn không có nghiên cứu chế tạo ra hoàn mỹ huyết thanh, ta hiện tại là lưu tại độc môn vẫn là trở về. Lưu tại độc môn, xem tình huống, tận lực cùng cái kia cảm nhiễm vì rút nữ nhân đánh hảo quan hệ, làm bằng hữu. Là, nói thật, nữ nhân kia cũng rất thảm, không chỉ có hủy dung, còn mất đi ký ức, hiện giờ còn có thai, cũng không biết hải tử ba ba là ai. Lôi Bác Tiệp không lập tức về tin tức Không biết vì sao, mỗi lần hình phi phát tới tin tức, đều sẽ làm hắn trước tiên nghĩ đến Lạc Nhi, hảo hảo đại nữ nhân kia, chúng ta chỉ cần hoàn mỹ huyết thanh, mặt khác có thể giảm bất thương tổn tác giảm bất thương tổn. Hy vọng cứu Lạc Nhi người, có thể hảo hảo đối xử tử tế Lạc Nhi. Không thấy đến Lạc Nhi thi thể, hắn liền như thế nào cũng không tin Lạc Nhi sẽ chết. Là, thiếu ra, hình phi tìm được Phương Sánh Lam, cũng nói muốn muốn đi cấp tiểu bạch xin lỗi, vì ngày đó ở bãi biển thượng sự cấp tiểu bạch xin lỗi. Phương Xanh Lam nghe xong lúc sau thực cảm động, vội vàng mang theo hình phi đi gặp Bạch Lạc. Châu bà cô nương, lần trước ở bãi biển thượng sự tình, là ta sai, ta hôm nay là tới cấp ngươi nhận lỗi, thỉnh tiếp thu ta chân thành xin lỗi. Hình phi thành tâm nói. Bạch Lạc nghiêm túc nhìn hình phi liếc mắt một cái, câu môi nói, không có việc gì. Tiểu Bạch, hôm nay ta xuống bếp, cho các ngươi nếm thử chủ nghệ của ta thế nào. Phương Xanh Lam thấy bọn họ hai người tiêu tan hiểm khích lúc trước, chạy nhanh cười nói. Tính toán dùng một bữa cơm chén tới tăng tiến ba người chi gian cảm tình. Lam Lam, ngươi làm đồ ăn có thể ăn sao? Hình phi cười nói. Đương nhiên có thể, không tin ngươi hỏi tiểu bạch, tiểu bạch thăng qua, đúng không? Tiểu bạch. Phương xanh lam Hữu môi nhìn phía bạch lạc. Bạch lạc cười nói, ân cũng không tệ lắm. Phương xanh lam cầm vừa nhắc, nhìn phía hình phi, khoe khoang nói, xem đi, hôm nay đi ta nơi đó, nguyên liệu nấu ăn ta đều chuẩn bị tốt. Hảo, bất quá. Đến nhiều cho ta làm điểm chua cay, mấy ngày này thích ăn này đó. Bạch lạc cười túi đầu sờ sờ bụng, đều nói toan nhi cay nữ, nàng là lại thích ăn toan lại thích ăn cay, không biết trong bụng bảo bảo là nam bảo bảo vẫn là nữ bảo bảo. Kỳ thật nàng nếu thật sự muốn biết nói, là có thể thông qua hiện đại khoa học kỹ thuật kiểm tra ra tới, chỉ là, nàng không nghĩ làm như vậy, nàng đối nhau nam sinh nữ không có đặc biệt cái nhìn, chỉ cần là nàng bảo bảo, nàng đều thích. Đều ý thì ngươi, ngươi là thai phụ, ngươi lớn nhất, hì hì. Ra tới ngươi. Phương xanh lam chạy đến bạch lạc bên người, xăm nàng cùng nhau đi. Thường thường đem đề tài cho tới hình phi trên người, ở bạch lạc trước mặt đại soát hình phi tồn tại cảm. Bạch lạc đối phương xanh lam tâm tư cũng là biết đến, sợ là không nghĩ làm nàng cùng hình phi chi gian có cái gì ngăn cách, chỉ là, nàng luôn là cảm thấy hình phi đối phương xanh lam cùng phương xanh lam đối hình phi không giống nhau. Nếu là thật làm nàng nói ra cái tí xỉu dần mẹo tới, nàng lại nói không rõ. Chỉ là cảm giác Phương Xanh Lam đem hình phi xem đến quá nặng, mà hình phi lại không có như vậy đem Phương Xanh Lam xem đến ngang nhau quan trọng. Có lẽ là Phương Xanh Lam không thích che giấu tình cảm, mà hình phi thích che giấu tình cảm đi, bạch lạc như vậy khuyên bảo chính mình. Phương Xanh Lam đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, trong phòng khách chỉ còn lại có bạch lạc cùng hình phi. Châu bà, ngươi có hay không hứng thú đi cổ hạ quốc chơi chơi? Ta cùng Lam Lam hồi độc môn lúc sau liền sẽ phản hồi cổ hạ. Hình phi mở miệng nói. Bạch Lạc đối hình Phi ấn tượng cũng không có bởi vì hắn hôm nay tới xin lỗi mà có điều thay đổi, chỉ là mặt ngoài nàng không hề cấp hình Phi sắp mặt, nàng cũng không nghĩ làm Phương Xanh làm khó xử. Ta mang thai, không có phương tiện rời đi nơi này. Bạch Lạc nhàn nhạt cự tuyệt. Ngày, kỳ thật thai phụ hẳn là nhiều đi ra ngoài đi một chút nhìn xem, này đối với ngươi thân thể cũng hảo. Hình Phi vẫn là tiếp tục khuyên, không biết vì sao, hắn chính là tưởng đem nàng cấp quải hồi cổ Hạ Quốc. Bạch Lạc chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía Hình Phi. hai mắt hắc bạch phân minh chuyện của ta không cần ngươi nhọc lòng nhưng thật ra ngươi thật sự thích nhà ta làm làm sao đối phương xanh lam nàng vẫn là thực coi trọng thạch liễu tuy rằng cũng sẽ cùng nàng nói chuyện nhưng là thạch liễu đối nàng luôn là sẽ có điều kiêng rẻ không giống như là bằng hữu nhưng thật ra giống chủ tớ Ma một phàm cũng là nàng bằng hữu là nàng duy nhất khác phái bằng hữu phương xanh lam còn lại là nàng hiện giờ duy nhất bạn gái ta đương nhiên thích lam lam, nếu không ta như thế nào sẽ bồi lam lam tới độc môn." Hình Phi cười nói, tầm mắt lại có điểm muốn tránh khai Bạch Lạc. "Các ngươi khi nào kết hôn?" Bạch Lạc không sai quá hắn trong ánh mắt né tránh, trong lòng đối Hình Phi liền càng thêm cảnh giác cùng không mừng. Kết hôn Hình Phi không biết nên nói cái gì, chuyện này có điểm quá sớm. "Sớm sao? Các ngươi đều là người trưởng thành rồi, ở trong mắt ta, không lấy kết hôn vì mục đích yêu đương đều là chơi lưu manh, vẫn là nói, ngươi là ở chơi lưu manh." Bạch Lạc đốt đốt ép hỏi nói, Nàng không hy vọng tương lai ở Phương Xanh Lam trên mặt nhìn không tới kia hạnh phúc tươi cười. Hình Phi Khụ ho khan, uống lên chén nước, ngắm mắt phòng bếp bên kia, Vương Xanh Lam còn chưa đi ra tới, hắn mới mở miệng nói: Ta cảm thấy nếu ta hiện tại cùng ngươi nói xác định Nhật Tử mới là đối Lam Lam không phụ trách nhiệm, ta cùng Lam Lam chi gian cảm tình sự là hai chúng ta người chi gian sự, ta không nghĩ cũng không hy vọng người thứ ba nhúng tay, liền tính ngươi là Lam Lam hảo khuê mật cũng không được, tốt nhất là đừng làm cho ta đối với ngươi thất vọng. Bạch lạc nghiêng mặt đi, không hề xem hình phi. Hình phi đốn rác xấu hổ, mở ra TV, bắt đầu xem TV. Tuy ý đổi đài, đương đổi đến quốc tế kênh thời điểm, hắn ngừng lại, bởi vì hắn ở trên TV thấy được nhà hắn thiếu gia. mỗi lần nhìn đến nhà hắn thiếu gia trắng đầu tóc, hắn liền cảm thấy đau lòng. Hắn không hiểu ái, cùng phương xanh lam ở bên nhau chỉ là bởi vì nhiệm vụ yêu cầu. Hơn nữa nhà hắn thiếu gia vì tình yêu biến thành hiện giờ bộ dáng, hắn đối tình yêu càng thêm kiên kỵ, càng thêm không muốn trả giá chính mình tâm Bạch lạc cũng thấy được tivi trên màn hình cái kia trắng phát nam nhân, kia đầu bạch phát đau đớn nàng mắt, liên quan nàng tầm cũng đi theo đau. Nàng trong viện cũng không có tivi, nàng cũng không thích xem tivi. Nhìn màn hình phụ đề, nàng biết được cái kia đầu bạc tên của nam nhân kêu lôi bắt tiệp. Lôi bắt tiệp. Bạch lạc ở trong lòng mặc niệm tên này, một cổ quen thuộc cảm giác phân đủng mà đến, nàng muốn bắt trụ này phân quen thuộc cảm giác rốt cuộc là cái gì, chính là, lại chảo không được, chỉ có thể tùy ý chúng nó từ đầu ngón tay chạy qua. Hy vọng thiếu gia có thể sớm một chút tìm được phu nhân. Hình Phi nhịn không được tự mình lẩm bẩm. Nay kỳ thật không chỉ có là Hình Phi hy vọng, cũng là Lôi gia, ý, ý liền môn mọi người hy vọng. Chỉ là, đại gia trong lòng đều rõ ràng, Bạch Lạc sợ là đã tiêu hương ngọc tổn hại, chỉ là không ai dám ở Lôi Bắc Tiệp trước mặt như vậy trắng ra nói, cấp Lôi Bắc Tiệp lưu cái hy vọng cũng là tốt, ít nhất sẽ không làm Lôi Bắc Tiệp lập tức liền tìm chết đi tìm Bạch Lạc. Lôi Bắc Tiệp là người thiếu gia. Bạch Lạc nghi hoặc nói: Tầm mắt lại vẫn là đặt ở trên màn hình đầu bạc nam nhân trên người. Ân, thiếu gia nhà ta kỳ thật là cái thực si tình nam nhân, ngươi xem hắn kia đầy đầu đầu tóc, kỳ thật là ở trong một đêm biến bạch, mà ta, tận mắt nhìn thấy tới rồi cái kêu biến hóa quá trình. Hình phi không biết chính mình vì cái gì muốn ở chầu bà trước mặt nói đến chuyện này, chỉ là, ở trên tivi thấy được lôi bắt tiệp, bên người lại ngồi chầu bà, hắn liền tưởng nói. Trong một đêm đầu bạc bạch lạc thấp thấp lặp lại những lời này, kia hư không trái tim lại chướng đến đâu. làm nàng không tự chủ được che lại ngực mày nhíu chặt ở bên nhau Người làm sao vậy Người không sao chứ hình phi nhìn đến bạch lạc sắc mặt không tốt chạy nhanh đứng dậy khẩn trương hỏi cũng chiều phòng bếp bên kia lớn tiếng hô lam lam ngươi mau ra đây chầu bà cô nương không thoải mái châu bà hiện tại là thai phụ hán đối phương diện này không hiểu biết chỉ có thể chạy nhanh kêu phương xanh lam ra tới phương xanh lam vội vàng chạy ra tới hỏa cũng quyên đóng nhìn đến bạch lạc tái nhợt sắc mặt nàng chạy nhanh chạy đến bạch lạc bên người Cho nàng bắt mạch, tiểu bạch ngươi đừng kích động, hài tử quan trọng, hiện tại là mang thai thực thời điểm mấu chốt, ngươi cũng không thể xảy ra chuyện A. Nàng cũng không tra ra điểm cái gì, nhưng là, càng bởi vì không tra ra điểm cái gì nàng mới càng lo lắng, rốt cuộc nàng tinh thông độc thuật, y lý thuật hữu hạn. Ta không có việc gì, chỉ là cảm thấy nơi này có điểm đau. Bạch lạc bắt lấy phương xanh lam tay, đem tay nàng phóng tới tả tâm phòng thượng, mặt mày khẩn ninh nhìn nàng. A phương xanh lam kinh hô một tiếng. Rồi sau đó nhìn phía hình phi, các ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Tiểu bạch như thế nào sẽ đột nhiên đau lòng? Ngạch hình phi gãi gãi tóc, cũng rất có tội ác cảm, đem vừa rồi cùng bạch lạc lời nói lại phục nói một lần, nói xong lúc sau, đổi lấy phương xanh lam hung hăng trứng mắt, hắn cảm thấy thực vô tội, hắn nói chính là nhà hắn thiếu gia cùng phu nhân nhà hắn sự, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, nói những việc này liền như thế nào làm trầu bà đau lòng? Tiểu bạch, tới, hít sâu, trước hít sâu một hơi, mới chậm rãi nổ ra, đừng nghĩ chuyện khác, đem tư tưởng phong không. Phương xanh Lam nhuễn thanh đối bạch là nói, rồi sau đó chiều hình phi ném đi một ánh mắt, còn không đi đem tivi cấp đóng. Hình phi cảm thấy sự tình kỳ quặc, nhưng là cũng nghĩ không ra kỳ quặc địa phương ở nơi nào, nhìn đến chầu bà vẫn như cũ khó chịu, hắn chạy nhanh đi đem tivi cấp đóng. Hắn cũng rất hổ thẹn, hắn nguyên bản là nghe xong thiếu ra nói, tưởng cùng chầu bà làm bằng hữu, chính là nơi nào nghĩ đến, sẽ đem chầu bà khí đến đột nhiên đau lòng. xem phương xanh lam vừa rồi chừng hắn ánh mắt sợ là không bao giờ sẽ làm hắn cùng chầu bà nói chuyện hắn thật sự thực vô tội qua một hồi lâu bạch lạc mới hoãn lại đây chiều phương xanh lam suy yếu cười nói ta không có việc gì ngươi đi vội đi ta muốn ăn cơm phương xanh lam hít sâu một hơi tận lực khống chế được chính mình muốn khóc cảm xúc gật gật đầu liền vọt tiến phòng bếp vọt vào phòng bếp liền nhịn không được khóc tiểu bạch đối lôi bắc tiệp rốt cuộc là đa tinh thâm ở nhìn đến lôi bắc tiệp đầu bạc thời điểm sẽ đau lòng đến muốn chết qua đi Nàng rốt cuộc muốn hay không đem lôi bác tiệp sự nói cho nàng. Vẫn là nói đem chuyện của nàng nói cho lôi bác tiệp. Rốt cuộc muốn hay không làm như vậy. a đốt tròi. Phương Xanh Lam còn ở dối giám sự, hình phi thanh âm liền xuất hiện ở nàng bên hai nàng chạy nhanh hướng trong nồi nhìn lại, thật đốt tròi. Đóng hỏa, nàng nhìn phía hình phi, ngươi như thế nào vào được? Ngươi như thế nào khóc? Hình phi còn trước nay không thấy quá khóc Phương Xanh Lam, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm như thế nào. Phương Xanh Lam xoa xoa đôi mắt, xấu hổ nói, vừa rồi bị hành tây sặc tới rồi, hảo, ngươi đi ra ngoài làm, ngươi vừa tiến đến, ta đổ ăn liền nốt trọi. Hình phi nghiêm túc nhìn Phương Xanh Lam liếc mắt một cái, rồi sau đó nói, ngươi đi ra ngoài buổi chầu bà, nàng hiện tại yêu cầu ngươi, ta tới nấu cơm đồ ăn, lại làm ngươi ở trong phòng bếp nấu ăn, còn không biết có thể hay không đem phòng bếp cấp tiêu. Hắn cảm thấy sự tình không giống Phương Xanh Lam nói như vậy, nàng là thật sự khóc, cũng không phải bởi vì bị hành tây sặc đến mới khóc. Bởi vì trong phòng bếp căn bản liền không có hành tây Đêm nay sự đều rất quái dị Chỉ là hắn lại tìm không thấy đột phá khẩu Xem ra Chờ lát nữa vẫn là trực tiếp đem bên này Sự tình cùng thiếu gia bẩm báo một phen Làm thiếu gia tới phân tích phân tích Ngươi sẽ nấu cơm đồ ăn không Phương Xanh Lam vẫn là có điểm không yên tâm Sẽ ta là trong nhà lão đại Lúc còn rất nhỏ liền sẽ nấu cơm đồ ăn Yên tâm hảo Khẳng định làm được so ngươi hảo Hình phi đẩy Phương Xanh Lam ra phòng bếp Ngươi còn không có ăn qua ta làm đâu, như thế nào liền biết so với ta làm tốt lắm ăn, thôi, bất hòa ngươi so đo, nhớ rõ nhiều làm điểm chua cay khẩu vị đồ ăn, tiểu bạch thích ăn. Phương Xanh Lam dặn dò nói, đã biết, hình phi đem Phương Xanh Lam đẩy ra phòng bếp, nhân tiện đem phòng bếp môn cũng đóng lại. Phương Xanh Lam đi vào bạch lạc bên người, phòng khách cùng phòng bếp khoảng cách không phải rất xa, bọn họ ở phòng bếp cửa lời nói, nàng là nghe được. Tiểu bạch, ngươi muốn hay không nghe điểm âm nhạc? phương xanh lam còn ở rồi dám muốn hay không đem lôi bắc tiệp sự nói cho bạch lạc nghe hảo nhẹ nhàng chậm chạp một chút bạch lạc cười nói sắc mặt đã khôi phục không ít không hề tựa vừa rồi như vậy tái nhận ân ta chọn mấy đầu thai giáo âm nhạc cũng có thể làm ngươi trong bụng bảo bảo nghe một chút hì hì phương xanh lam chạy đến trước máy tính thao tác tiểu lam ta cùng lôi bắc tiệp có phải hay không trước kia nhận thức bạch lạc nhìn phương xanh lam phía sau lưng hỏi phương xanh lam nhận thức hình phi Mà lôi bắc tiệp là hình phi lão đại, như vậy Phương Xanh Lam khẳng định cũng là nhận thức lôi bắc tiệp. Cái này Phương Xanh Lam bồi có điểm cứng đờ, còn không biết nên nói như thế nào xuất khẩu. Bạch Lạc liền hỏi trước nàng, làm nàng không biết nên như thế nào trả lời, ta tưởng lôi bắc tiệp hẳn là biết. Cuối cùng chỉ dùng những lời này. Cổ hạ là ở Phương Nam sao? Bạch Lạc lại hỏi, vừa rồi ở trong tivi nàng nhìn đến trên màn hình viết cổ hạ quốc thiếu tướng lôi bắc tiệp. ân hình phi chính là cổ hạ người. Phương Xanh lam đáp Chạy nhanh chọn đầu thai giáo âm nhạc phóng ra, mới trở lại bạch lạc bên người. Bạch lạc nga thanh, liền không hỏi lại. Trong lòng lại là nghĩ, chờ sinh bảo bảo, nàng muốn cùng một phảm cùng đi một chuyến cổ hạ. Phương Nam đối nàng triệu hoán lực rất lớn, mà cổ hạ cũng ở phương Nam, kia nàng liền đi trước cổ hạ, không biết vì sao, nàng tưởng tự mình đi trông thấy cái kia trắng phát nam nhân. Phương Xanh Lam thấy bạch lạc không nói, cảm thấy có điểm không thích hợp, liền chủ động mở miệng hỏi, Tiểu Bạch, ngươi còn có cái gì muốn hỏi ta sao Người cùng hình phi, các ngươi hai người hiện tại phát triển tới trình độ nào? Bạch Lạc hỏi vấn đề này. Ngậy! Còn được rồi. Phương Xanh Lam ngượng ngùng cười nói, cho rằng Bạch Lạc sẽ hỏi nàng về lôi bắc thiệp sự, không nghĩ tới Bạch Lạc cũng không có hỏi, ngược lại còn hỏi nàng về nàng cùng hình phi sự. Cái gì gọi là con hảo, ngươi dẫn hắn tới độc môn, là tưởng cùng hắn kết hôn đi. Bạch Lạc dắt qua Phương Xanh Lam tay, Phương Xanh Lam trên mặt hạnh phúc như vậy rõ ràng, nàng là nhìn ra được tới, chính là... Hình phi đối nàng nói kia phiên lời nói, nàng cũng thật không thấy ra tới hình phi có bao nhiêu thích Phương Xanh Lam. Cái này, cái này có điểm sớm lạc, ta chỉ là muốn mang hắn trở về cho các ngươi nhìn xem lạp tiểu bạch, chúng ta đừng nói này đó lạc, nếu như bị hắn nghe thấy được nhiều ngượng ngùng a. Phương Xanh Lam trộm chiều phòng bếp bên kia liếc liếc mắt một cái. Bạch Lạc gật gật đầu, không đi xuống nói, nhưng là, lại biết Phương Xanh Lam là thật sự muốn gả cấp hình phi. Ta còn không có cấp bảo bảo đặt tên. Ngươi cảm thấy kêu bảo bảo tên gọi là gì hảo? Bạch lạc hỏi hướng phương xanh lam, nàng mỗi ngày phải làm nếu muốn sự tình không nhiều lắm, cho nên, bảo bảo tên sự, nàng vẫn luôn đều nghĩ đến. Chỉ là, bảo bảo ba ba cũng không biết là ai, kêu bảo bảo họ nên như thế nào lấy. Tên a, ngươi nghĩ tới mấy cái, nói cho ta nghe một chút, ta nhìn xem, ngươi biết đến, ta đối lấy tên thật sự không có gì thiên phú lạc. Phương xanh lam cười nói, trong lòng lại là nghĩ đến hiện tại còn bất hòa bạch lạc nói lôi bác tiệp sự nói. Như vậy, về sau bảo bảo sự tình có thể hay không càng nhiều. Chỉ là, nàng lại suy nghĩ, tiểu bạch thích lôi bác tiệp, chính là, nàng còn không biết lôi bác tiệp rốt cuộc có thích hay không tiểu bạch, càng sâu chính là, tiểu bạch trong bụng hải tử thật sự lôi bắc tiệp sao. Nàng không dám nói như vậy, tuy nói tiểu bạch ở không mất đi ký ức trước, đối nàng nói qua nàng ái lôi bác tiệp sự, nhưng là, có đôi khi, ái có khả năng là đơn phương. Mà nàng từ hình phi nơi đó nghe được, lôi bác tiệp thích người là bạch lạc, Tuy rằng tiểu bạch tên cũng có cái chữ trắng, chính là nàng không thấy quá tiểu bạch hủy dung phía trước mặt, cũng không biết tiểu bạch rốt cuộc là bạch là đâu, vẫn là bạch ra người khác, có lẽ là khác cái gì. Rốt cuộc môn chủ cùng nàng nói qua, tiểu bạch mất trí nhớ đối tiểu bạch là chuyện tốt, môn chủ là sẽ không gạt người, như vậy chỉ có thể nói tiểu bạch có lẽ ai chính là lôi bắc tiệp, nhưng là trong bụng hài tử lại không phải lôi bắc tiệp, mà là một cái khác nam nhân đi. Càng nghĩ càng loạn. Phương Xanh làm gãi gãi tóc. Không nghĩ lại miên man suy nghĩ, nói ngắn lại, hiện tại vẫn là không cần nói cho Tiểu Bạch về Lôi Bắc Tiệp sự cho thỏa đáng. Nếu thật sự có thể nói cho Tiểu Bạch rồi, môn chủ tự nhiên sẽ nói cho Tiểu Bạch. Nàng biết, môn chủ biết đến sự tình so nàng nhiều đến nhiều, ở Tiểu Bạch còn không có mất trí nhớ trước, nàng liền thấy môn chủ cùng Tiểu Bạch quan hệ thực hảo, như là nhiều năm bạn cũ giống nhau. Môn chủ khẳng định sẽ không làm thương tổn Tiểu Bạch sự tình. Như thế an ủi chính mình, Phương Xanh Lam mới hồi phục tinh thần lại. mà lúc này bạch lạc đã nói vài cái tên tiểu áo đông, tiểu khoai tây, tiểu sữa bò phương xanh lam giơ tay gãi gãi tóc chừng lớn đôi mắt nhìn bạch lạc tiểu bạch đây là lấy tên cúng cơm đi ân đợi khi tìm được bảo bảo ba ba lại cho hắn lấy chính thức tên bạch lạc nói kia lạc hộ khẩu thời điểm như thế nào điền tổng không thể điền tiểu áo đông, tiểu khoai tây như vậy tên cúng cơm a phương xanh lam nắm tóc có điểm phát cùng nói trước không rơi hộ bạch lạc nghiêm túc nói Nàng còn không có tìm được bảo bảo đặt đi, cũng không biết bảo bảo đạt đi rốt cuộc là nước nào người, nếu là ở duy tây đế quốc rơi xuống hộ, kia bảo bảo chẳng phải thành duy tây đế quốc người. Nếu về sau nếu là tìm được bảo bảo đặt đi, phát hiện bảo bảo đặt đi không phải duy tây đế quốc người đâu. Đến lúc đó lại hảo phiền thoái. Lấy chúng ta độc môn thế lực, không rơi hộ cũng là có thể, xem ra trước mắt cũng chỉ có như vậy làm tốt nhất, vậy chọn cái tên cúng cơm, ta xem a nữ kêu tiểu áo đông, nam kêu tiểu khoai tây, rất dễ nghe. Hì hì. Phương Xanh Lam nói. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy trước không rơi hộ hảo, rốt cuộc, tiểu bạch hẳn là cổ hạ người, chính là, hiện giờ ở Duy Tây Đế Quốc, nếu lạc hộ nói, như vậy, hài tử tương lai chính là Duy Tây Đế Quốc người. Mà hiện giờ, liền tính bọn họ độc môn không tham gia trận này thế giới đại chiến, nàng cũng biết, Duy Tây Đế Quốc cùng Thánh Đức Đế Quốc còn có cách lai tư đảo ba cái quốc gia liên hợp lại hướng thế giới phát động chiến tranh, cổ hạ quốc làm chống cự này ba cái quốc gia long đầu lão đại. cùng duy tây đế quốc cũng là đối lập, cho nên bảo bảo không thể lạc hộ ở duy tây đế quốc, nếu không tương lai sẽ ra rất nhiều phiên toái. hảo, y lê ngươi, ta cũng cảm thấy này hai cái tên rất dễ nghe. bạch lạc túi đầu nhẹ vỗ về rất xa bụng, trên mặt tàn mát ra mẫu tính quang hoàn. bảo bảo, ngươi là nữ hài đâu, đã kêu tiểu áo đông, ngươi là nam hài đâu, đã kêu tiểu khoai tây, dễ nghe đi, là mõ mỉ cùng ngươi mẹ nuôi cùng nhau chọn nga. đương hình phi đi ra thời điểm. Nhìn đến đó là phương xanh lam nhẹ ghé vào bạch lạc cái bụng thượng nghiêng thai nghe. Phương xanh lam nhìn thấy hình phi ra tới, tiếp đón xuống tay, hình phi, ta cảm thấy mang thai thật sự hảo hảo chơi. Mặt sau câu nói kia chính là nàng cũng muốn cái bảo bảo, những lời này, nàng chưa nói ra tới, nàng cùng hình phi hiện giờ làm được nhất quá mức cũng chỉ là dắt tay cùng ôm, mặt khác đều còn không có làm đâu, kỳ thật, rất nhiều lần nàng đều tưởng cưỡng hôn hình phi, chỉ là, nghĩ đến nữ hải tử dụng rè. Nàng liền đem kia phần tâm tư cấp thu lên, nàng tuy rằng vẫn luôn chưa nói, chính là, trong lòng lại là ở chờ đợi hình phi tới cưỡng hôn nàng, đương nhiên, vì thế, nàng cũng làm quá không ít nỗ. Lực, dù hoặc hình phi rất nhiều lần, chính là, đáng chết chính là, hình phi cái này đầu gỗ, căn bản liền không hiểu tình thú, căn bản nhìn không thấy nàng gợi cả môi, cái này làm cho nàng thực phát điên lại thực vô lực. Vậy ngươi cũng đi hoài cái. Hình phi thuận miệng liền nói ra tới, chỉ là, nói ra lúc sau. liền cảm giác trong phòng không khí không thích hợp đầu tiên là phương xanh lam ngượng ngùng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái rồi sau đó là bạch lạc hơi đặc biệt chú ý vị quét hắn liếc mắt một cái lam lam ngươi cùng hình phi kết hôn thời điểm nhưng nhớ rõ phát thiếp cưới cho ta liền tính là lớn bụng ta cũng tới bạch lạc cười nói tuy rằng nàng cảm giác hình phi không thích phương xanh lam nhưng là phương xanh lam thích hình phi cảm tình việc này sao nàng cảm thấy là có thể bồi dưỡng nàng tự nhiên là hy vọng phương xanh lam hạnh phúc này việc này đến xem hình phi ý kiến lạp không nói chuyện với ngươi nữa lạp chán ghét đã chết ta đi trong phòng bếp bưng thức ăn phương xanh lam ngượng ngùng mắng xong lúc sau một sẹt liền vọt phong bếp đỏ bừng gương mặt tấn hạnh phúc cười mà hình phi hoàn toàn là một bộ không biết làm sao bộ dáng chỉ là cũng không mở miệng nói cái gì xoay người cũng vào phòng bếp mới vừa tiến phòng bếp liền nhìn đến phương xanh lam đỏ bừng khuôn mặt hắn sửng sốt phương xanh lam nhìn đến hắn tiến vào có điểm co cáp nuốt nuốt nước miếng liếm liếm môi cuối cùng Cắn răng một cái, ôm lấy hình phi cổ, liền hôn lên hắn ngôi Cưỡng hôn đến đây đi. Em đi, hôm nay nàng liền cưỡng hôn hắn. Muốn nàng phụ trách nói, nàng một ngàn cái, một vạn cái nguyện ý phụ trách. Hình phi cảm giác được trên môi mềm mại xúc cảm, càng ngốc lăng, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm cái gì, liền nhiều như vậy nhìn trước mắt này trương mặt hồng hào mặt, hơi hơi hạp trụ đôi mắt, chớp chớp lông mi. Ngốc tử! Phương xanh lam thấy hắn chậm chạp bất động, rời đi môi, thấp giọng mắng thanh. Liền lại bao trùm đi lên, học trong Tivi nhìn đến hôn môi tiết mục, bắt đầu thể nghiệm nàng nụ hôn đầu tiên. Hình phi liền như vậy đứng, làm nàng hôn, bởi vì hắn đại nao đã treo máy, toàn bộ đình chỉ vận chuyển, cái gì cũng không biết, chỉ biết kia mềm mại môi, kia chân trượt lưỡi, kia thơm ngọt nước. Cuối cùng, không biết là thân thể bản năng, vẫn là sớm đã có quá ý nghĩ như vậy, chạm vào kia phiến mềm mại thời điểm, hắn tay một trận nóng bỏng. Phương xanh lam được đến hắn đắp lại, trong lòng vui sướng nhảy nhót, hôn đến cũng càng thêm vong tình. Chỉ là bởi vì đây là lẫn nhau nụ hôn đầu tiên, thực mau liền không thở nổi. Phương Xanh Lam mềm ghé vào hình phi trong lòng ngực, ngón tay ở hắn ngực đánh quyền quyển, mà hình phi cũng phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng rút lui đôi tay, đem nàng quần áo kéo hảo, ôm nàng, không cho nàng nhìn đến hắn mặt. Hắn trong lòng đã có ngàn vạn cái thanh âm ở kêu gào chứ, một mảnh hỗn loạn. Hắn thừa nhận, ở chưa gặp được Phương Xanh Lam phía trước, hắn là chưa bao giờ cùng nữ nhân như vậy gần gũi tiếp xúc quá. mà kia mềm mại hương nị xúc cảm còn tàn lưu nơi tay trưởng làm hắn tâm ngứa khó nhịn tuy rằng không cùng nữ tính đã làm như vậy thân mật sự nhưng là hắn cũng biết hắn đáng chết động dù phương xanh lam cũng cảm giác được chạy nhanh từ trong lòng ngực hắn nhảy ra tới trong khoảng thời gian ngắn thập phần xấu hổ cái kia ta bưng thức ăn đi ra ngoài tiểu bạch còn đang chờ đâu hình phim một tay đem nàng chảo trở về phương xanh lam suy si ngốc nhìn lên hắn cho rằng hắn tưởng đối nàng làm điểm cái gì mà nàng trong lòng cũng ẩn ẩn chờ mong Nhìn hắn môi nàng lại nuốt nuốt nước miếng, chậm rãi nhắm lại mắt. Hảo, đi thôi. Hình phi đem phương xanh lam vừa rồi khai cổ áo một lần nữa khấu hảo, lúc này mới vô vô nàng bà vai. Phương xanh lam mặt một, chạy nhanh cúi đầu, bưng đồ ăn đi ra ngoài. Thiên nột, nàng vừa rồi còn tưởng rằng hắn tưởng đối nàng. Hầu, nguyên lai like chỉ là cho nàng sửa sang lại hạ quần áo. Nàng còn nhắm lại mắt, hình phi tên hôn đàn này, quá đáng giận. Bạch lạc nhìn đi ra phương xanh lam lại giận lại thẹn bộ dáng Cười nói, như thế nào? Ai chọc ta ra tiểu làm sinh khí? Còn có thể có ai, đương nhiên là Phương Xanh Lam quay đầu lại chiều chính đi ra hình phi kiểu tiếu trừng đi liếc mắt một cái. Hình phi sắc mặt lại như thường, giống như vừa rồi ở trong phòng bếp kia một màn cũng không có phát sinh giống nhau. Bạch lạc nhìn Phương Xanh Lam hơi sưng ngôi, giống như minh bạch cái gì, cười cười rời đi đề tài, hảo đói bụng, chạy nhanh thượng đồ ăn lạc. Đối Nga, cũng không thể đói bụng tiểu bạch trong bụng bảo bảo. Phương Xanh Lam chạy nhanh một lần nữa nhảy vào phong bếp, chờ hình phi tiến vào thời điểm, hai người tay hơi hơi lao hạ, Phương Xanh Lam liền cảm giác được cả người nóng lên, nhưng là nghĩ đến vừa rồi hình phi đậu nàng màn này, nàng một chân liền đạp lên hình phi giày thượng, rồi sau đó một ngửa đầu, đi ra ngoài. Hình phi nhìn giày thượng dấu vết, kéo kéo khoe miệng, quả nhiên, duy tiểu nhân cùng nữ nhân khó dưỡng cũng, chỉ là ăn nàng miệng, hơn nữa, cũng là nàng chủ động ăn hắn, hiện tại, còn trái lại khi dễ hắn. Xem ra lần sau không thể lại chủ động ăn nàng miệng Phương Xanh Lam nếu là biết lúc này Hình Phi nhớ nhung suy nghĩ Tuyệt bức sẽ hối hận giẫm Hình Phi một chân Đáng tiếc chính là Phương Xanh Lam không biết Cho nên nàng lúc này chính huyết sáo Tâm tình rất tốt ngồi ở Bạch Lạc bên người Các Bạch Lạc thịnh cơm gấp đồ ăn Bạch Lạc nhìn lại thay đổi sắc mặt Phương Xanh Lam Chỉ cười không nói Cũng như Hình Phi theo như lời Đó là bọn họ hai người chi gian cảm tình sự Nàng không cần thiết núng tay đi quản Nàng chỉ cần nhìn phương xanh lam không bị thương tổn liền hảo. Một bữa cơm ăn đến Bạch Lạc cùng phương xanh lam đều thực vui vẻ, chỉ có làm này một bản đồ ăn hình phi thực khổ bức, bởi vì phương xanh lam không chuẩn hắn ăn, nói là chỉ có thể chờ các nàng ăn xong rồi mới chuẩn hắn ăn, ai làm hắn ở trong phòng bếp khi dễ nàng. Cơm nước xong, Bạch Lạc liền rời đi, Hình Phi thu thập xong phòng bếp cũng nói phải đi, phương xanh lam lại lôi kéo hắn ống tay áo. Chuyện gì? Hình Phi quay đầu lại hỏi. Tủ lạnh giống như còn có dưa hấu. có muốn ăn hay không. Phương Xanh Lam muốn cho hắn lưu lại lại bồi chính mình trong chốc lát, nhưng là, làm nàng trực tiếp đem kia nói xuất khẩu, nàng nhưng nói không nên lời, chỉ có thể như vậy hơi thêm ám chỉ. Ta không ăn dưa hấu. Hình phi nói, nói xong lại phải đi, Phương Xanh Lam dứt khoát bắt lấy hắn cánh tay, đem hắn cả người kéo tiến vào, đem cửa phòng đóng lại. Làm cái gì? Hình phi có điểm khó hiểu nói. Bồi ta. Phương Xanh Lam đem rụt rẻ cái gì đều ném đến biển rộng đi, không có biện pháp. ở cái này đầu gô ngốc tử trước mặt, không nói đến Minh Bạch Điểm, hắn là nghe không hiểu ám chỉ. Hình Vi nga thanh liền cũng không nói cái gì nữa. Phương Xanh Lam lôi kéo hắn đi vào trên sofa cùng nhau ngồi xuống, nàng cùng hắn đều đã hảo hai tháng, thân mật sự nàng đều muốn làm khá hơn nhiều, nhưng là hắn nhưng vẫn không chủ động cùng nàng làm điểm thân mật sự. Mặc kệ nàng cũng muốn cái bảo bảo, đêm nay nàng liền phải ăn hà án. Bạch Lạc không có trực tiếp hồi sân, mà là đi một phòng sân, như bình thường giống nhau. Một phàm đang chờ nàng. Một phàm, hôm nay ta cấp bảo bảo lấy tên, ngươi nghe một chút xem, có dễ nghe hay không? Bạch lạc cười nói. Hảo! Nếu là nữ bảo bảo nói, vậy kêu tiểu áo đông, nếu là nam bảo bảo nói, vậy kêu tiểu khoai tây, thế nào? Thực chi kỳ đi, tiểu lam cũng cảm thấy dễ nghe. Bạch lạc cười nói. Một phàm gật gật đầu, sắc mặt lại không có bao lớn biến hóa, rồi tay lại đây làm ta nhìn xem. ân. Bạch Lạc thực ngoan ngoãn vươn tay đặt ở một phàm trước mặt, đối với một phàm, nàng có loại không muốn xa rời cảm giác. Gần nhất đừng nghĩ quá nhiều sự tình, bảo bảo thực khỏe mạnh. Một phàm buông ra tay, ngữ khí bình đảm nói. Ngươi như thế nào biết ta suy nghĩ rất nhiều sự. Bạch Lạc thu hồi tay, cười hỏi một phàm, nàng cảm thấy, cùng một phàm đãi ở bên nhau thực nhẹ nhàng. Hai người thật sự giống như là nhiều năm không thấy tri kỷ giống nhau, rất nhiều sự. Hắn so nàng còn rõ ràng, rất nhiều nàng thói quen, hắn cũng biết. Nàng trong lòng cũng hoài nghi quá, nàng cùng một phàm thật sự chỉ nhận thức không đến nửa năm thời gian sao? Nàng như thế nào cảm giác, như là nhận thức cả đời như vậy xa xăm. Xem ngươi mạch tương sẽ biết, ngươi muốn biết cái gì, trực tiếp hỏi ta, ta biết liền nói cho ngươi, không biết, ta cũng không có biện pháp. Một phàm ngữ khí vẫn là nhàn nhạt, nhạt. Ta không muốn biết cái gì làm, chỉ là hôm nay ở trên tivi nhìn đến cổ hạ lôi bác tiệp, ta cảm thấy trong lòng đặc biệt không thoải mái, đặc biệt là nhìn đến hắn một đầu tóc bạc. cảm giác đau muốn chết qua đi giống nhau bạch lạc đã thói quen cùng một phàm nói tâm sự của mình liền đem hôm nay bồi dối chuyện của nàng nói cho một phàm nghe một phàm nghe thế câu nói móng tay lại khắc vào trong chén trà, thiếu chút nữa đem chén trà bóp nát ngươi nghĩ như thế nào một phàm hỏi nhàn nhạt ngữ khí có dao động này dao động rất nhỏ bạch lạc cũng không nhận thấy được nhìn về phía một phàm nói ta tưởng chờ sinh xong bảo bảo lúc sau đi cổ hạ thấy lôi bắc tiệp một mặt ngươi bồi ta cùng đi hảo sao hảo Lần này một phàm trả lời thật sự mau. Một phàm, ngươi thật tốt. Bạch lạc cười đến cũng thực hạnh phúc, tuy rằng còn không biết bảo bảo đạt đi là ai, nhưng là, nàng bên người lại có giống phương xanh lam tốt như vậy bằng hữu, còn có giống một phàm như vậy chi kỷ nam khuê mật, nàng cảm thấy, nàng đã thực hạnh phúc. Hảo hảo dưỡng thai, sinh hài tử đối hiện giờ ngươi tới nói vẫn là có điểm khó khăn, cho nên, ta hy vọng ngươi tại đây trong lúc không cần tưởng quá nhiều, làm chính mình phóng nhẹ nhàng, mỗi ngày đều khoái hoạt vui sướng Như vậy chờ đến lâm buồn thời điểm, mâu tử đều bình an mới là tốt nhất. Một phàm kiên nhẫn nói một đoạn rất dài nói. ân, ta biết. Bạch Lạc cười nói. Này một đêm, một phàm truyền Phương Xanh Lam. Phương Xanh Lam có điểm thấp thỏm đi vào môn chủ trong viện, không biết môn chủ tưởng cùng chính mình nói cái gì. Chỉ là, nữ nhân giác quan thứ 6 lại làm nàng cảm thấy đêm nay môn chủ kêu nàng lại đây không phải cái gì chuyện tốt. Môn chủ, tìm ta chuyện gì? Phương Xanh Lam tận lực túi đầu. Ngươi trở về có đoạn nhật tử, mang theo hình phi rời đi đi, có hoàn mỹ huyết thanh, ta sẽ cho ngươi, làm ngươi mang cho hình phi. Một phàm nhàn nhạt nói. Ngạch phương xanh Lam không nghĩ tới môn chủ thế nhưng muốn vội vàng nàng cùng hình phi rời đi, chẳng lẽ là bởi vì. Ngươi còn có cái gì lời nói? Một phàm thanh âm bỗng chốc biến lãnh. Không. Không lời nói, ngày mai ta liền mang hình phi rời đi. Phương xanh Lam chạy nhanh nói. Một phàm lắc lắc tay. Không, liền đêm nay. Chính là Phương sanh Lam không nghĩ đêm nay liền đi, nàng còn không có cùng Bạch Lạc cáo biệt đâu, hơn nữa, hiện tại lúc này, Bạch Lạc đã sớm đã ngủ. Không có gì chính là, hình phi vì cái gì cùng ngươi tới độc môn, ta tưởng ngươi so với ta rõ ràng hơn, ta chịu đựng hắn ở chỗ này đãi nhiều ngày như vậy, là xem ở ngươi đối chầu bà thực tốt phân thượng. Một phạm ngữ khí vẫn như cũ là trệ huyết lạnh băng. Nghe được Phương sanh Lam kinh hồn táng đảm, cuối cùng chỉ có thể thắng thanh hảo, mà trong lòng lại đối môn chủ cùng Tiểu Bạch Chi gian sự. càng thêm mơ hồ. 122 tà tin tưởng ngươi nói. Phương xanh lam rời đi một phàm sân sau, cấp Bạch Lạc đã phát điều tin nhắn, nói là có việc rời đi độc môn, làm Bạch Lạc hảo hảo ở độc môn dưỡng thai, gặp được cái gì phiền thoái cứ việc nàng gọi điện thoại. Lúc này mới hẹn hình phi. Mà hình phi mới cho Lôi Bắc Tiệp gọi điện thoại, đêm đêm nay ở Phương xanh lam trong nhà phát sinh sự cùng Lôi Bắc Tiệp nói một lần, trọng điểm nói chầu bà ở nghe được Lôi Bắc Tiệp một đêm đầu bạc lúc sau đau lòng sự. Lôi Bắc Tiệp nghe xong lúc sau Chầm ngâm thật lâu, cuối cùng mới nói Ngươi cảm thấy nàng là ai nay hình phi nào dám vọng tự suy đoán Hơn nữa, chầu bà khuôn mặt tẫn hủy Hắn căn bản liền nhìn không ra Tới chầu bà rốt cuộc là ai Lại hơn nữa chầu bà mất chi nhớ Chầu bà chính mình cũng không biết nàng chính mình là ai Hảo, tiếp tục hay chờ xem Lôi bác tiệp treo điện thoại Chơi biết, ở nghe được hình phi nói Chầu bà kia sự kiện thời điểm Hắn trong đầu thế nhưng đem chầu bà Cùng bạch lạc hoa thượng ngang bằng Nhưng là, hắn biết Bạch Lạc căn bản không có khả năng mang thai, đang đi tới cách lai tư đảo thời điểm, nàng còn tới kinh nguyện. Lôi bác Tiệp gãi gai tóc, trong lòng bực bội đến lợi hại, đứng dậy xuống giường, đi vào cách gian, mở ra tủ sát, chân ái lấy ra một bức họa, này bức họa là hắn cùng Bạch Lạc cùng nhau làm, họa chính là hai người. nhẹ vô về kính trên mặt Bạch Lạc, Lôi bác Tiệp tâm rất đau, giống như bị vạn kiến gặm cắn giống nhau, trong ánh mắt thâm tình tất hiện, Thâm Thúy hốc mắt trung lộ ra khôn kể u buồn, lạc nhi. Người rốt cuộc ở nơi nào? Cho ta cái nhắc nhở tốt không? Bạch lạc từ trong ngộng bừng tỉnh. Tỉnh lại liền nghe được tin nhắn thanh âm, lấy qua di động, nhìn đến là Phương Xanh Lam phát tới tin tức, xem xong tin nhắn, nàng xoa xoa huyệt thái dương. Còn không có trải vớt rõ ràng suy nghĩ, chờ thần thức hoàn toàn khôi phục lại lúc sau, nàng mới cho Phương Xanh Lam đánh thông điện thoại qua đi. Di động của nàng tồn số điện thoại rất ít, chỉ có một phàm, thạch liệu, Phương Xanh Lam điện thoại. Này di động cũng là một phàm đưa cho nàng. Phương Xanh Lam vừa vặn cùng hình phi chạm mặt, đang muốn cùng hình phi nói rõ ràng sự tình, bạch lạc điện thoại đánh lại đây, nhìn đến điện báo biểu hiện, Phương Xanh Lam còn có điểm kinh hãi, nàng biết môn chủ làm nàng cùng hình phi nửa đêm rời đi, vì chính là sợ nàng hoặc là hình phi lại ở bạch lạc trước mặt nói điểm cái gì. Nàng cấp bạch lạc phát tin nhắn, cũng là nghĩ đến bạch lạc lúc này đã ngủ, ngày mai buổi sáng tỉnh lại mới có thể nhìn đến nàng phát tin nhắn, chỉ là, hiện tại, bạch lạc điện thoại đánh lại đây, nàng nên tiếp đâu. vẫn là không nên tiếp đâu đang ở do dự thời điểm hình phi lấy quá nàng trong tay di động tiếp điện thoại uy bạch lạc nghe được hình phi thanh âm hơi hơi nhíu hạ mi nếu không phải phương sanh lam phát tới cái kia tin nhắn nàng còn sẽ nghĩ lầm phương sanh lam cùng hình phi lúc này đang ở làm kia mắc cỡ sự bạch lạc ho nhẹ một tiếng mới nói tiểu lam đâu nàng phương tiện tiếp điện thoại sao hiện tại không có phương tiện đợi lát nữa ta làm nàng đánh cho ngươi trước treo hình phi treo điện thoại Đưa điện thoại di động ném vào phương xanh lam trong lòng ngực, nghiêm túc hỏi, ngươi vừa rồi ở trong điện thoại nói cái gì? Chúng ta hiện tại rời đi nơi này. ân Phương xanh lam có điểm trột dạ gật đầu. Vì cái gì? Hình phi ép hỏi, còn không có tìm được hoàn mỹ phối phương, hắn không nghĩ rời đi nơi này. Nơi nào có như vậy nhiều vì cái gì, hiện tại phải rời khỏi liền phải rời đi. Phương xanh lam có điểm sinh khí, ở môn chủ nơi đó bị khí, trong lòng hỏa lớn, hiện tại hình phi lại như vậy chất vấn nàng. giống như hắn một chút đều không nghĩ rời đi nơi này giống nhau. Tưởng tượng đến nơi đây, nàng liền vì ý nghĩ của chính mình mà kinh hãi, nàng rõ ràng nhớ rõ môn chủ cuối cùng nói câu nói kia, hình phi vì cái gì tới độc môn, ta tưởng ngươi so với ta rõ ràng hơn. Lúc ấy nàng không có suy nghĩ sâu xa những lời này, nhưng là, hiện tại, tự mình cảm giác được hình phi không nghĩ rời đi, nàng mới nghĩ tới những lời này. Rồi sau đó nghĩ đến hình phi làm nàng bạn trai, đối nàng làm đủ loại, Trừ bỏ đêm nay nàng chủ động cưỡng hôn quá hắn một lần, sau lại liền tính nàng đem hắn lưu lại, hắn cũng không đối nàng làm cái gì thân mật sự, nam nữ bằng hưu ở bên nhau, nếu thật sự yêu nhau nói, hôn môi gì đó không đều là tự nhiên mà vậy, nước chảy thành sông sự sao. Vì cái gì hình phi sẽ như vậy đối nàng? Tưởng tượng đến nơi đây, phương xanh lam liền có điểm sợ hãi, hai mắt ba phần thất vọng bảy phần hoài nghi nhìn hình phi, nữ thanh cũng so ngày thường trầm thấp vài phân, ẩn ẩn chung mang theo vài phần bi thương, hình phi. Ngươi nói, ngươi vì cái gì phải làm ta bạn trai. Ngươi là thật sự yêu ta. Vẫn là chỉ là muốn lợi dụng ta thân phận đi vào độc môn. Hình phi nhìn đến như vậy Phương Xanh Lam, nói không nên lời lời nói. Mà Phương Xanh Lam nhìn đến hắn trầm mặt, tâm cũng cùng điểm này điểm yên lặng đi xuống. Ngươi thật sự chỉ là lợi dụng ta. Ta muốn hoàn mỹ huyết thanh. Hình phi nhẹ giọng nói. Phương Xanh Lam làm như không tin, môi run rẩy, thanh âm cũng run rẩy. ngươi lặp lại lần nữa. Hình phi lại không mở miệng. Phương Xanh Lam đột nhiên bắt lấy hình phi đôi tay, hai mắt đỏ, ngươi cho ta nói rõ ràng, ngươi có phải hay không thật sự chỉ là lợi dụng ta, một chút đều không có thích quá ta. Ngươi nói chuyện A. Phương Xanh Lam thấy hình phi không nói lời nào, tâm lại càng thêm chấp nhất, nàng biết hắn ý tứ, chính là, nàng vẫn là chấp nhất muốn nghe đến hắn nói ra câu nói tia. có lẽ, nhất đã thương người nói, nghe xong, bị thương, liền bung ra. Hình phi nhưng vẫn chưa nói. Mặc kệ Phương Xanh Lam như thế nào nháo như thế nào khóc như thế nào kêu, hắn vẫn là nhấp chặt môi, một câu không nói. Hình phi, ta hận ngươi. Phương Xanh Lam buông lỏng tay ra, cổ hạ quả nhiên không người tốt, vẫn là môn chủ tốt nhất, tuy rằng môn chủ không thích nàng, nhưng là, sẽ biểu hiện đến rõ ràng, nhưng là, hình phi đâu. Hắn lợi dụng nàng đi vào độc môn, vì chỉ là muốn hoàn mỹ huyết thanh. Nàng nhớ tới này hơn 2 tháng qua nàng cùng hắn ở trung điểm điểm tích tích, nguyên lai vẫn luôn là nàng ở trả giá. Nguyên lai nàng vẫn luôn là cái kia nhất ngốc người, cho rằng hắn sẽ cùng nàng tưởng giống nhau, ai biết, hắn cùng nàng tưởng căn bản liền không giống nhau. Là nàng tâm quá nhân từ sao? Là nàng trong lòng chỉ có tình yêu, bị tình yêu che mắt mắt, mới có thể cái gì đều nhìn không thấy. Người đi! Phương Xanh Lam đem hình phi hướng bờ biển đẩy, bờ biển đã ngừng một con thuyền, đây là môn chủ cho bọn hắn an bài, nhưng là, hiện tại, nàng không muốn cùng hắn cùng nhau đi, nàng xem đều không nghĩ lại nhìn đến hắn. Hình phi nhìn phương xanh lam liếc mắt một cái, lên thuyền. Phương xanh lam một ngông ngồi ở trên bờ cát, lấy ra di động cấp bạch lạc gọi điện thoại qua đi. Điện thoại một chuyển được, nàng liền khóc. Bạch lạc ở hình phi treo điện thoại lúc sau, liền vẫn luôn đang chờ phương xanh lam gọi điện thoại lại đây. Hiện tại một nhận được điện thoại, liền nghe được phương xanh lam tiếng khóc, nàng tức khắc đã bị dọa sợ, làm sao vậy? Tiểu lam, đừng khóc, trước đừng khóc hảo sao. Ngươi hiện tại ở nơi nào, ta tới tìm ngươi. Nói. Bạch Lạc đứng dậy liền đi mặc quần áo. Ta tới ngươi nơi đó, ngươi đừng ra tới, đại buổi tối, tiểu tâm cảm lệ. Phương Xanh Lam hút vài khẩu khí, sinh ý mang theo rõ ràng khóc nước nở. Nàng hiện tại chỉ nghĩ tìm cá nhân hảo hảo khóc một hồi, quá đả thương người, hình phi quả thực chính là cầm thú không bằng. Nàng hận chết hắn. Dương mắt nhìn lên, hình phi thuyền đã rời xa đường ven biển. Bạch Lạc nhìn thấy Phương Xanh Lam thời điểm, nhìn đến đó là đầy mặt nước mắt Phương Xanh Lam, dọa nàng một cú sốc. Lấy quá khăn lông đưa cho Phương Xanh Lam, muốn hỏi, nhưng là biết hiện tại Phương Xanh Lam sợ là còn nói không ra khẩu, liền bồi nàng ngồi ở trên sofa, Phương Xanh Lam khóc, nàng liền cho nàng đệ khăn giấy. Qua hơn phân nửa tiếng đồng hồ, Phương Xanh Lam tiếng khóc mới ngừng lại được, thanh âm ngẹn ngào, ôm lấy bạch lạc, đem vùi đầu ở nàng trên vai. Bạch lạc vỗ nhẹ Phương Xanh Lam phía sau lưng, ôn nhu nói, trên thế giới không có không qua được hảm, đêm nay hảo hảo khóc một hồi, ngày mai nhưng đến tỉnh lại đi lên. Tiểu Bạch Hán, Hắn không thích ta, hắn làm ta bạn trai chỉ là lợi dụng ta, lợi dụng ta. Phương Xanh Lam nói ra những lời này lúc sau, lại nhịn không được khóc ra tới, càng nghĩ càng thương tâm, càng thương tâm, nước mắt liền lưu đến càng nhiều. Bạch lạc tâm run lên, không nghĩ tới thế nhưng là chuyện này, nàng tuy rằng nhìn ra tới hình phi đối phương Xanh Lam không như vậy thích, nhưng là, nàng cho rằng đó là hình phi không tốt với biểu đạt cảm tình mà thôi, nhưng là, không nghĩ tới, thế nhưng là có chuyện như vậy. Trên thế giới này nam nhân nhiều đến là, Thiếu hắn hình phi một cái không ít, nhiều hắn một cái hình phi không nhiều lắm. Bạch lạc Quyên, Chính là, hắn đánh nát ta hảo tưởng, ta nhưng thật ra tình nguyện hắn vẫn luôn lừa gạt ta, không cần nói cho ta trần tướng. Chính là, hắn hảo tàn nhẫn, nói cái gì cũng không chịu nói, chỉ nói hắn muốn hoàn mỹ huyết thanh. Phương xanh lam càng nói càng khóc. Hoàn mỹ huyết thanh. Bạch lạc hơi thêm nghĩ hoặc, đây là thứ gì? Nàng trước nay cũng chưa nghe qua, cũng là, nàng mất trí nhớ, thật nhiều đồ vật đều không quen biết. Nếu không phải thạch Lựu cùng một phạm tại bên người cho nàng giới thiệu một ít đồ vật, nàng sợ là liền vài thứ kia tên đều đều không được. Phương xanh lam phát giác chính mình nói sai rồi lời nói, chạy nhanh nói sang chuyện khác, dù sao hắn chính là lợi dụng ta tới độc môn, ta đôi mắt như thế nào liền như vậy hạn, ta như thế nào liền không thấy ra tới hắn căn bản liền không thích ta, còn luôn là đắm chìm ở chính mình cho chính mình biên chế vong bên trong. Hình phi xác thật không phải cái đồ vật, tiểu lam, chúng ta đừng nghĩ hắn, thời gian có thể làm nhạt hết thảy. ngươi coi như hắn là chỉ là ngươi sinh mệnh một cái khách qua đường cho ngươi thương tổn lại giáo hội ngươi trưởng thành bạch lạc khuyên phương xanh lam nhìn bạch lạc nghĩ đến hình phi đều là như thế này một người kia hình phi chủ tử lôi bắc tiệp khẳng định càng thêm không phải cái đồ vật nếu nàng đem tiểu bạch thích lôi bắc tiệp sự nói cho lôi bắc tiệp lôi bắc tiệp khẳng định chỉ biết lợi dụng tiểu bạch nghĩ đến đây nàng liền có loại đồng bệnh tương liên cảm giác ôm chặt lấy bạch lạc hy vọng bạch lạc trong bụng hải tử không cần là lôi bắc tiệp Nàng hy vọng kia hải tử là môn chủ. Nghĩ môn chủ như vậy hảo tâm, đem nghiên cứu chế tạo ra tới huyết thanh đưa cho lôi Bắc tiệp. Lôi Bắc tiệp không những không biết cảm ơn, còn muốn phái hình phi lợi dụng nàng tới độc môn làm gian tế. Khó trách môn chủ muốn đuổi nàng đi, nàng căn bản chính là dẫn sói vào nhà. Nhớ tới nàng lần đầu tiên nhìn thấy lôi Bắc tiệp cùng hình phi thời điểm, liền thiếu chút nữa bị bọn họ bắt lại. Bọn họ như vậy máu lạnh người, lại như thế nào sẽ có tình yêu, lại như thế nào sẽ có ái. Hình Phi nói cái gì lôi bác tiệp vì ô yếm nữ nhân một đêm đầu bạc, khẳng định là lời nói dối, chẳng qua là dùng để lừa nàng cùng Tiểu Bạch như vậy tình yêu ngu ngốc. Tiểu Bạch, trừ bỏ môn chủ ở ngoài, mặt khác nam nhân đều không phải thứ tốt. Phương Xanh Lam ôm Bạch Lạc khóc nói, vẫn là có tốt, ngươi sẽ gặp được, lần sau đừng lại ngu như vậy ngũ. Bạch Lạc vỗ Phương Xanh Lam quyền, không thể bởi vì Hình Phi một người mà làm Phương Xanh Lam đối nam nhân đã chết tâm. Ngươi nói, nếu một người nam nhân thật sự ái một nữ nhân Hắn sẽ như thế nào làm? Phương xanh lam buông ra bạch lạc, ngơ ngẩn nhìn nàng. Vấn đề này. Với ta mà nói có điểm khó khăn, ngươi cũng không phải không biết, ta mất trí nhớ, ta nơi nào hiểu mấy thứ này, bất quá, ngươi có thể đi trên mạng lục soát lục soát, cũng có thể đánh bóng đôi mắt, trước đây trả giá phía trước cũng xác nhận đối phương có đáng giá hay không ngươi trả giá, lần này coi như là thứ giáo hơn hảo. Bạch lạc nói. Hảo, lên mạng. Ta muốn nhìn hình phi cái này tuyệt tình nam nhân rốt cuộc có hay không đối ta đã làm trong đó một cái. Phương Xanh Lam trong lòng vẫn là không bỏ xuống được hình phi, tuy rằng nói đem hình phi hoanh đi rồi, nhưng là, nàng là thật sự từng yêu hình phi, thậm chí còn khát khao quá muốn cùng hình phi kết hôn sinh con, chỉ là, lại không dự đoán được, sẽ là như vậy cái kết cục ân Bạch Lạc đi đem nổ tẹp bục lấy ra tới cấp Phương Xanh Lam, này nổ tẹp bục là một phàm đã sớm cho nàng phối trí tốt, chỉ là bởi vì nàng không thế nào yêu võng. Liền vẫn luôn gác lại, hơn nữa nàng mang thai, sợ bị phóng xạ, liền càng thêm không chạm vào này máy tính. Phương Xanh Lam thuần thục thượng võng, ở công cụ tìm kiếm thượng đánh thượng đương một người nam nhân yêu một nữ nhân khi, sẽ có nào mấy đại biểu hiện. Đánh ra tới lúc sau, Phương Xanh Lam lại có điểm không dám nhìn, chính là lôi kéo Bạch Lạc lại đây, làm Bạch Lạc đổi nàng cùng nhau xem. Bạch Lạc cũng nghiêm túc nhìn, rốt cuộc, nàng đối phương diện này hiểu biết đến cũng không nhiều lắm, khôi phục ký ức hy vọng có điểm xa vời. Nàng phải học được bảo vệ tốt chính mình. Điều thứ nhất, đưa một người nam nhân yêu một nữ nhân, liền sẽ nhịn không được cùng nàng làm một ít thân mật sự. Phương Xanh Lam nhìn đến điều thứ nhất, lập tức liền đánh cái đại, tê mỏi, hình phi quả nhiên là không thích ta. Hắn không cùng ngươi đã làm thân mật sự. Bạch Lạc có điểm nghi hoặc hỏi, nàng không quên tối hôm qua ở Phương Xanh Lam trong nhà khi, Phương Xanh Lam cùng hình phi ở trong phòng bếp làm sự, nàng là không nhìn thấy, nhưng là... Từ phương xanh lam từ trong phòng bếp ra tới sau trên mặt đỏ ửng còn có xương đỏ môi, cũng có thể nhìn ra bọn họ hai người là ở trong phòng bếp làm thân mật sự. Không có. Duy nhất có một lần vẫn là ta chủ động cưỡng hôn hắn. Phương xanh lam đoán hận nói, nàng sớm đã đem bạch lạc coi như khuê mật, cho nên, này đó riêng tư nàng cũng không ngại cùng bạch lạc nói. Bạch lạc chiều chiều khoe miệng, chúng ta đây vẫn là không cần đi xuống nhìn. Không được, ta còn muốn xem. Phương xanh lam nghiến răng nói, điều thứ nhất không thỏa mãn. nàng trong lòng vẫn là hy vọng xa vời hình phi là từng yêu nàng một chút, cho dù là lợi dụng nàng, nàng cũng hy vọng hắn là từng yêu nàng. Vì thế, hai người nhìn đệ nhị điều, đưa một người nam nhân yêu một nữ nhân, sẽ đối với ngươi tùy ý lời nói hoặc là biểu lộ yêu thích ghi tạc trong lòng, cũng thường xuyên nhắc tới, nghĩ cách thỏa mãn ngươi yêu thích. Cái này có sao? Bạch Lạc hỏi Phương Xanh Lam, xem Phương Xanh Lam này tử tâm nhãn, nàng biết Phương Xanh Lam trong lòng vẫn là không bỏ xuống được hình phi, bất quá cũng là... Lúc này mới tách ra bao lâu, Phương Xanh Lam nếu có thể đủ lập tức buông hình phi nói, kia mới là thật sự không có từng yêu hình phi. Ta ngẫm lại, ta không nhớ gì cả, dù sao hình phi nói rất ít rất ít, ta đều kêu hắn ngốc tử, đầu gỗ, nơi nào sẽ thường xuyên nhắc tới ta thuận miệng nói qua nói, bất quá, tối hôm qua hắn cho chúng ta làm cơm chiều có tính không. Phương Xanh Lam có điểm mong đợi nhìn phía Bạch Lạc. Bạch Lạc nghiêm túc nghĩ nghĩ, hắn phía trước có nấu cơm cho người sao. Phương Xanh Lam lắc đầu. Kia tối hôm qua hắn làm đồ ăn có ngươi thường xuyên ở bên thai hắn nhắc tới sao? Bạch Lạc lại tiếp tục hỏi. Giống như không có à, tối hôm qua làm đồ ăn đều là ngươi thích chua cay khẩu vị, mà ta thích ăn mà ta. Phương Xanh Lam nhảy dựng lên nói. Ngươi kia cái gì ánh mắt Bạch Lạc một tay đem Phương Xanh Lam kéo xuống tới. Phương Xanh Lam vừa mới nhìn ánh mắt của nàng rõ ràng đang nói, hình phi thích ngươi. Ta thích ăn chua cay khẩu vị, không phải các ngươi nấu cơm phía trước ta và các ngươi nói sao? Bạch lạc trắng phương xanh lam liếc mắt một cái. Phương xanh lam lúc này mới nhớ tới, đối nga, ta lúc ấy rời đi phòng bếp trước cũng cố ý cùng hắn dặn dò quá làm hắn nấu chua cay khẩu vị đồ ăn. hào đi, đệ nhị điều hình phi cũng không thỏa mãn. Phương xanh lam có điểm ủ rũ cụp đôi nói. Kia còn muốn không cần tiếp tục đi xuống xem. Bạch lạc sờ sờ phương xanh lam đầu, thanh âm lưu hòa. Không cần. Phương xanh lam một tay đem nổ thẻ bụ cấp đắp lên. Bạch lạc lại giữ chặt tay nàng, nhìn xem đi. Về sau nếu là gặp được như vậy nam nhân, cũng biết đối phương đối với ngươi tâm ý. Ta không nghĩ xem, vừa thấy đến những cái đó, liền nghĩ đến hình phi một cái đều không thỏa mãn, liền sẽ nghĩ đến hình phi một chút cũng chưa từng yêu ta, sau đó nói nói, phương xanh lam hốc mắt lại đỏ, nhịn không được khóc. Bạch lạc vội vàng ôm lấy phương xanh lam, hảo, hảo, chúng ta không xem, hình phi dám cô phụ ngươi, chúng ta nhất định không thể buông tha hắn. Kia có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đem hắn cầm tù ở độc môn? Bức bách hắn cưới ta. Như vậy sự ta nhưng làm không được, hơn nữa, hắn không yêu ta, ta cũng sẽ không phạm tiện lại đưa đến trước mặt hắn đi. Phương Xanh Lam sờ nước mắt nói, ai không có cái lòng tự trọng, nàng Phương Xanh Lam cũng có. Ngươi hiểu sai, ta không phải ý tứ này, ngươi không phải độc môn người sao. Nhất am hiểu chính là dùng độc, lần này, trực tiếp đi cấp hình phi đầu điểm độc, làm hắn đau đến chết đi sống lại, tổng không thể ngươi ở chỗ này khóc, ở chỗ này thương tâm. hắn lại giống cái giống như người không có việc gì tiếp tục hạ đi đi bạch lạc xấu xa nói nghe thế câu nói phương xanh lam vô đuổi, đau đến bạch lạc thẳng hô tiểu lam ngươi chụp sai chân a ngượng ngủng không làm đau ngươi đi phương xanh lam thấy chính mình tay chính đặt ở bạch lạc trên đùi nói như vậy nàng vừa rồi kêu bàn tay đánh vào bạch lạc trên đùi thiên nột bạch lạc còn mang thai a tiểu bạch ngươi bụng không có việc gì đi bảo bảo không có việc gì đi phương xanh lam nóng nảy sợ chính mình một cái tắt đem hải tử cấp đánh ra tới bạch lạc phụt một tiếng bật cười dùng ngón tay điểm điểm phương xanh lam đầu chân cùng bụng lại không ở một chỗ ngươi như thế nào toàn là phạm hồ đồ xứng đáng bị hình phi lửa nữ nhân khôn khéo bắt lính theo danh sách gà không Ngươi cười ta khở tiểu bạch ngươi thế nhưng cười ta khở giống giống xem ta không cào ngươi ngứa phương xanh lam nháo bạch lạc bất quá cũng biết bạch lạc mang thai không dám động tác quá lớn mà bạch lạc cũng sợ ngứa Không bao lâu liền đầu hàng, trong phòng không khí cũng trước trước bi thương không khí chuyển vi sung sướng. Hảo, Tiểu Lam, ta đầu hàng, ta sai lạc, không hề cào ta, quá ngứa, chịu không nổi. Phương Xanh Lam náo loạn một thời gian, mới buông lòng tay, ôm bạch lạc, nói, ta nghe nói à, sợ ngứa nữ nhân càng làm cho nam nhân yêu thương. Tiểu Bạch, ta tưởng ngươi khẳng định cũng sẽ tìm được bảo bảo ba ba. Nàng vạn phần hy vọng Tiểu Bạch bảo bảo đạt đi không cần là lôi bắt tiệp. Ngươi từ nơi nào nghe tới ngụy biện. Bạch lạc điểm điểm phương xanh lam đầu, được rồi, đều mau trời đã sáng, ta còn buồn ngủ quá, ngươi muốn hay không ngủ? Muốn, ta cũng buồn ngủ quá, mệt mỏi quá buồn ngủ quá, ta ở ngươi nơi này ngủ nga, không chuẩn đuổi ta đi, liền tính là môn chủ tới đuổi ta, ngươi cũng không thể làm hắn đuổi ta đi nga. Phương xanh lam ngáp một cái, khóc cả một đêm, đã sớm mệt mỏi, nói xong lời nói, buông ra bạch lạc, liền nằm ở trên sofa đã ngủ. Đã biết, ngủ đi, một phàm như thế nào sẽ đuổi ngươi đi đâu? Ha ha. Bạch lạc cấp phương xanh lam đắp chăn đàng hoàng, lúc này mới vào trong phòng một lần nữa nằm xuống, thực mau cũng đã ngủ. Chờ đến bạch lạc tỉnh lại thời điểm, đã là buổi chiều 2 điểm. Nàng đi vào phòng khách, ánh mắt đầu tiên nhìn về phía đó là sofa, vương xanh lam không ở trên sofa, nàng hô thanh, tiểu lam. Ta ở phòng bếp, ngươi đi lên, mau đi rửa mặt, chờ lát nữa có ăn ngon. Phương xanh lam thanh âm từ trong phòng bếp truyền ra tới. Trải qua một buổi tối kể ra, phương xanh lam tâm tình hảo rất nhiều. Có cái khuê mật thật tốt, ở bị bạn trai quăng thời điểm, còn có cái ấm áp địa phương cũng có thể cho nàng ngủ, có cái ấm áp ôm ấp ôm lấy nàng, có cái ấm áp ra làm nàng tới làm bữa sáng. Kỳ thật, có đôi khi ngấm lại, hai nữ nhân ở bên nhau quá, cũng khá tốt. Đương nhiên rồi, chỉ là ngấm lại, nàng biết bạch lạc cuối cùng là muốn mang theo bảo bảo đi tìm bảo bảo đã đi. Bạch lạc rửa mặt xong sau, trên bàn cơm đã dọn xong nàng thích ăn đồ ăn, đây là tối hôm qua thượng ở Phương Xanh Lam trong nhà khi nàng cùng Phương Xanh Lam nói Trên bàn cũng bãi có cách xanh lam chính mình thích ăn đồ ăn. Hai nữ nhân ăn thật sự vui vẻ, hưởng thụ mỹ thực là vui sướng nhất thời gian. Ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Cơm nước xong sau, Bạch Lạc hỏi Phương Xanh Lam. Phương Xanh Lam xoa xoa khỏe miệng, đôi mắt ngáy mắt, nói: "Ta muốn đuổi theo đến cổ hạ quốc đi, trước hảo hảo chỉnh hình phi cái kia tuyệt tình nam nhân lại nói: "Đi cổ hạ quốc?" Bạch Lạc lặp lại những lời này, đôi mắt nhìn phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ đang ở trời mưa. Vũ còn rất lớn, phong cũng rất lớn. Quá chút thiên lại đi đi, hiện tại giống như có báo cùng phong. Bạch lạc lẩm bẩm nói. Báo cùng phong. Phương xanh lam bỗng chốc nhảy dựng lên, đầy mặt nôn nóng. Người làm sao vậy? Bạch lạc vông xanh lam sắc mặt khác thường, hỏi. Phương xanh lam tại chỗ nhảy tới nhảy lui, xem trong chốc lát bạch lạc, lại xem trong chốc lát ngoài cửa sổ, cuối cùng, vẫn là cắn cắn môi, nói ra, ta lo lắng hắn. Bạch lạc cứng lại, giơ tay chỉ hướng phương xanh lam Ngươi, ta thật sự hảo lo lắng hắn, ngươi chưa nói báo cuồng phong còn hảo, ngươi vừa nói, ta liền nghĩ đến hắn hiện tại còn một mình một người ở trên biển, hiện tại nổi lên báo cuồng phong, hắn thuyền có thể hay không bị thổi. Ta muốn đi cứu hắn. Nói ra cuối cùng một câu thời điểm, Phương Xanh Lam chính mình cũng bị chính mình dọa sợ. Bạch Lạc thở dài một hơi, không nói chuyện. Phương Xanh Lam có điểm sợ hãi nhìn phía Bạch Lạc, tiểu bạch, ngươi có phải hay không cũng xem thường ta, hắn như vậy đối ta. Ta hiện tại vẫn là lo lắng hắn an huy. Không có xem thường ngươi, chỉ vì ngươi cảm thấy không đáng, hắn đều không yêu ngươi, cũng không quan tâm ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn như vậy quan tâm hắn. Để ý hắn an huy. Ngươi vừa rồi còn nói muốn đi cổ hạ quốc hảo hảo chỉnh một đốn hình phi, ngươi có thể hay không tới rồi cổ hạ quốc, nhìn đến hình phi, liền không đành lòng động thủ. Bạch lạc thở dài. Ta, ta hiện tại thật sự trụ không được, ta muốn đi. Phương Xanh Lam nhìn về phía bạch lạc. hy vọng từ bạch lạc trong mắt nhìn đến đối nàng nhận đồng ngươi lo lắng hắn an nguy ngươi liền không lo lắng chính ngươi an nguy sao ngươi nếu biết bên ngoài nổi lên báo cuồng phong ngươi lúc này đi trên biển không phải tự tìm tử lộ bạch lạc nói là sắc bén điểm nhưng là lại cũng là sự thật nàng lạc thật không nghĩ nhìn đến phương xanh lam lại khóc tới tìm nàng càng không hy vọng sẽ không còn được gặp lại phương xanh lam phương xanh lam là nàng bạn tốt nàng đem phương xanh lam coi như chính mình tỉ muội đối đãi tự nhiên là hy vọng phương xanh lam tốt Khi làm sao bây giờ? Phương Xanh Lam ở trong phòng đi tới đi lui. Người trước cho hắn phát tin tức nhìn xem. Bạch Lạc bình tĩnh lại nói. Lúc này gọi điện thoại là không sáng suốt, bên ngoài sấm sét tầm ầm. Hảo! Phương Xanh Lam chạy nhanh trộm tới di động cấp hình phi đã phát tin nhắn. Rồi sau đó liền ở trong phòng đi tới đi lui chờ đối phương đáp lại. Hắn có thể hay không không nghĩ lại phản ứng ta. Cho nên cũng không nghĩ hồi ta tin nhắn. Còn có, hắn có thể hay không hiện tại cũng đã tao ngộ bất chắc. phương xanh lam nôn nóng hỏi bạch lạc nàng hiện tại thật nhiều vấn đề muốn hỏi bạch lạc hắn nếu là không phản ứng ngươi vậy ngươi cũng không cần thiết đi tìm hắn hơn nữa nếu hắn hiện tại thật sự gặp được cái gì bất chắc liền tính ngươi đi cũng cứu không được hắn thậm chí liền hắn thi thể ngươi đều nhìn không tới bạch lạc tàn nhẫn nói hiện tại cái này trạng thái phương xanh lam liền yêu cầu nghe một ít tàn nhẫn nói mới có thể đem phương xanh lam đối hình phi kia phân không tha hung hăng chặt đứt ta không nghĩ hắn chết ta chờ không được tiểu bạch mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào ta, ta biết ngươi đối ta là tốt, nhưng là ta thật sự vô pháp chịu đựng đời này sẽ không còn được gặp lại hắn, dung túng ta một lần. Phương Xanh Lam huy nước mắt, mở ra cửa phòng, xông ra ngoài. Bạch Lạc đứng ở cửa phòng, nhìn Phương Xanh Lam rời đi bóng dáng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. này, chính là cái sao? đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại vẫn là hận không hoàn toàn. đều đau đến tê tâm liệt phế, lại còn đau không hết hy vọng. vứt không khai, ném không xong. Luyến tiếp sao? Mơ hồ trong tầm mắt, nàng nhìn đến một phàm kinh một phen chút dù hướng tới nàng chậm rãi đi tới. Thẳng đến một phàm đi đến nàng trước mặt, nàng mới hồi phục tinh thần lại, nhìn đến một phàm trên người xối hơn phân nửa, thậm chí quần áo quần thượng còn có bùn đất, nàng chạy nhanh đỡ một phàm vào phòng. Đem hắn đỡ đến sofa bên, làm hắn ngồi xuống, chờ ta, ta đi lấy khăn lông. Ân. Một phàm thanh âm thực linh hoạt kỳ hảo, mang theo một tia thuận theo cùng ỉ lại, này ti cảm tình tự thiện. Thiển đến bạch lạc không có phát giác Bạch lạc từ phòng ngủ lấy ra khăn lông khô Cấp một phàm xoa tóc Người đến đi hương cái nước cấm tắm Đổi thân sạch sẽ quần áo Nàng hiện tại cũng không có thời gian đi cùng hắn rối rắm vì cái gì ở mưa to thiên đi đến nàng nơi này tới Hơn nữa Còn không mang theo một cái hạ nhân dẫn đường Này một thân bùn đất Xem ra là ở trên đường té ngã một cái Lại đối thượng hắn không có mắt hốt mắt Nàng tâm hung hăng xả một chút Một bên trách cứ hắn Một bên đem hắn đỡ tiến phòng tắm Rồi sau đó, Cấp Thạch Lựu gọi điện thoại, làm nàng đi môn chủ bên, kia lấy mấy bộ làm quần áo lại đây, lại đem ư sofa bộ thay thế, thay đổi một bộ làm, đem trên mặt đất thủy cung kéo sạch sẽ. Làm được không sai biệt lắm thời điểm, Thạch Lựu cũng lại đây. Thạch Lựu nhìn đến Bạch Lạc ở làm việc, lập tức bung rủ, thay cho dạy, chạy tiến vào, tiếp nhận Bạch Lạc trong tay cây lau nhà, nói, chầu bà cô nương, những việc này chờ ta tới làm thì tốt rồi, ngươi còn hoài hài tử a, phải chú ý nghỉ ngơi." Không có việc gì Môn chủ quần áo lấy lại đây sao? Bạch Lạc nhẹ nhàng đấm chủy ngược cổ tay. Ân, cầm tam bộ. Thạch Liệu chỉ chỉ cửa phong bao, lại chạy nhanh chạy tới cạnh cửa, đem bao lấy tiến vào. Cũng may, bao là không thấm nước, mở ra lấy ra bên trong quần áo vẫn là làm. Bạch Lạc từ giữa chọn bộ trang non bạch đặt ở một bên. Châu bà, quần áo một phàm thanh âm từ trong phòng tắm truyền đến. Bạch Lạc cầm quần áo đưa cho Thạch Liệu. Thạch Liệu, ngươi đi đưa cho môn chủ. Thạch Liệu nhìn nhìn Bạch Lạc. Rồi sau đó gật gật đầu tiếp quần áo, vào phòng vệ sinh, đi vào phòng tắm cửa, nói, môn chủ, quần áo, ân, đặt ở cửa. Thanh âm có điểm lương bạc. Đúng vậy Thạch Lựu phóng hảo quần áo, liền ra phòng vệ sinh, tiếp tục làm việc. Bạch Lạc ngồi ở trên sofa, lại có điểm ngồi không được, trong lòng nghĩ đều là phương xanh lam an nguy. Thạch Lựu, người đi đỡ môn chủ, trên mặt đất còn có điểm hoạt. Bạch Lạc thấy một phàm đi ra, chạy nhanh tiếp đón Thạch Lựu. Thạch Lựu có điểm trần trừ, nhưng là Cuối cùng vẫn là chạy hướng một phàm, ở tay nàng muốn đụng chạm đến một phàm thời điểm, lại bị một phàm tránh đi, ta có thể chính mình đi. Thanh âm thực lạnh băng. Thạch liệu chạy nhanh túi đầu. Bạch lạc bất đắc dĩ, đứng dậy đi qua đi, duỗi tay đỡ lấy một phàm, lần này một phàm không tự tuyệt, ngươi à, thật là cái hải tử. Một phàm chu chu môi, lại không nói chuyện. Đỡ một phàm ngồi ở trên sofa, bạch lạc mới mở miệng hỏi, hạ lớn như vậy vũ, ngươi như thế nào một người tới ta nơi này? Xem ngươi toàn thân đều xối, nếu là bị cảm như thế nào hảo. Một phàm vẫn là nhấp môi không nói chuyện, nhưng là, ngay cả thạch liệu đều nhìn ra được tới hắn có điểm điểm sinh khí, mà ở cùng một phàm nói chuyện bạch lạc, tự nhiên cũng nhìn ra tới. Được rồi, không nói việc này, ngươi lại đây liền tới đây, dù sao nơi này rộng mở thật sự. Bạch lạc cười nói, cùng một phàm ở chung hơn nửa năm, nhưng thật ra cũng không hiếm thấy một phàm như vậy tiểu hài tử một mặt, có đôi khi hắn sẽ giống cái đại ca ca chiếu cố nàng. Có đôi khi cũng sẽ dùng cái tiểu hài tử giống nhau cùng nàng chơi tính tình, bại xú mặt. Bạch lạc thật đúng là sợ một phàm bị cảm, tự mình phao một hồ trà, cấp một phàm bưng một ly, cho hắn đóng tay. Hiện tại tuy rằng là mùa xuân, nhưng là, này mưa xuân sối ở trên người, cũng dễ dàng thụ hẳn. Hơn nữa, nàng biết, một phàm thân thể không phải thực hảo. ngươi lo lắng phương xanh lam. Một phàm nắm chén trà, mới mở miệng hỏi hướng bạch lạc. Ân. Bạch lạc cũng không hỏi nhiều hắn vì cái gì đã biết Phương Xanh làm sự, đây là độc môn, là của hắn, hắn muốn biết điểm này đồ vật cũng dễ dàng. Một phàm uống lên một cái miệng nhỏ trà, mới nói, ta làm người đi giúp nàng, ngươi không cần lo lắng nàng. Bạch lạc ánh mắt sáng lên, ôm lấy một phàm cánh tay, một phàm, ta liền biết người tốt nhất. Một phàm hàng năm không cười khỏe miệng hơi hơi khẽ động một chút, từ thạch liệu nơi phương hướng, vừa lúc có thể xem một phàm cười, tuy rằng thực đạo, nhưng là, nàng cũng nhìn ra được tới môn chủ cười. Nàng trong lòng nhưng thật ra không nhiều ít kinh ngạc, ở Bạch Lạc bên người đãi hơn nửa năm, nàng cũng biết môn chủ đối Bạch Lạc là có không giống nhau cảm tình. Nói lời thật lòng, môn chủ cười rộ lên bộ dáng so môn chủ không cười thời điểm đẹp nhiều, không cười thời điểm môn chủ, nàng xem cũng không dám nhiều xem một cái, tuy rằng mọi người đều nói môn chủ thực ôn hòa, nhưng là, nàng biết, môn chủ cũng không phải là cái ôn hòa chủ, thậm chí có thể nói là một cái tàn nhẫn thả máu lạnh vô tình chủ. Nghĩ ra đi sao? Một phàm chọn quá bạch lạc một sợi tóc, đặt ở trong lòng bàn tay méo méo. Tưởng, Bạch lạc lập tức trả lời, rồi sau đó lại nhíu nhíu mày nói, nhưng là ngươi nói bên ngoài thực loạn, vẫn là không cần đi ra ngoài, ta lại hoài bảo bảo. Không có việc gì, lần này đi địa phương không nguy hiểm, là một cái tụ hội. Một phàm buông tay, trong tay sợi tóc cũng một lần nữa trở lại bạch lạc trên vai. Cái gì tụ hội? Bạch lạc có điểm hứng thú, là ở nơi nào? Nếu là ở cổ hạ quốc nói, vậy tốt nhất. Ở duy tây đế quốc. Một phàm dường như biết Bạch Lạc trong lòng nghĩ đến cái gì dường như. Nga Bạch Lạc có điểm nho nhỏ mất mát, bất quá ở độc môn đãi nửa năm, chỗ nào đều đi rồi một lần, nàng nhưng thật ra thật sự nghĩ ra đi, cảm thụ thế giới này. kia còn đi sao? Một phàm hỏi. Bạch Lạc suy nghĩ một hồi lâu, khi nào? Sau cuối tuần. Chờ Tiểu Lam truyền đến Bình An tin tức lúc sau, ta liền cùng ngươi cùng đi. Bạch Lạc nói. Hảo. Vài ngày sau. Bạch Lạc liền nhận được Phương Xanh Lam điện thoại. Tiểu Bạch, ta tìm được hình phi, nếu là ta không kịp thời đổi tới, hắn liền thật sự đã chết, hắn hiện tại còn không có tỉnh lại. Phương Xanh Lam trong thanh âm tuy rằng mang theo thương cảm, nhưng là, càng nhiều vẫn là khó có thể áp lực vui sướng. Ngươi có thể bình an thì tốt rồi, hy vọng hình phi lần này không cần cô phụ ngươi cảm tình. Bạch Lạc thở dài, nàng cũng không thể nề hà, Phương Xanh Lam yêu hình phi, nơi nào là nàng có thể ngăn cản. chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở hình phi trên người, hy vọng hình phi trải qua quá lúc này đây sinh tử đại kiếp nạn, không cần lại cô phụ Phương Xanh Lam đối hắn cảm tình. Ta cũng không để bụng hắn rốt cuộc yêu ta hay không, ta chỉ nghĩ ở hắn bên người, nhìn hắn hảo, ta liền hảo. Phương Xanh Lam nói được có điểm động tình, lần này ít nhiều môn chủ, nếu không phải môn chủ phái người tới chi viện ta, ta thật đúng là không thể nhanh như vậy tìm được hình phi, càng thêm đừng nói cứu đến hình phi, tiểu bạch, môn chủ thật là cái hảo nam nhân, nếu... Nếu có thể nói, ai, ta nói cái gì, chính ngươi nhìn là, tuy rằng nàng là luyến tiếc hình phi, nhưng là, nàng lại không thể không thừa nhận hình phi hư, không thể không hoài nghi lôi bắc tiệp như vậy lạnh băng người như thế nào sẽ có chân thành tha thiết cảm tình đâu. Mà môn chủ, vô luận từ đâu tới đây xem, đối tiểu bạch đều là tốt, lúc trước nàng cũng đối môn chủ cùng tiểu bạch chi gian sự cảm thấy hỗn độn quá, không biết môn chủ rốt cuộc có phải hay không ái tiểu bạch, sau lại, trải qua quá chuyện này, nàng mới biết được, môn chủ. hẳn là thật sự ái tiểu bạch môn chủ đối nàng như vậy không mừng lại sao có thể phái người tới giúp nàng nguyên nhân chỉ có một kia đó là tiểu bạch đi tìm môn chủ cầu môn chủ phái người tới ban nàng một phàm sắc thật là người rất tốt được rồi ngươi hiện tại khẳng định sở hữu tâm tư đều ở hình phi trên người chạy nhanh đi chiếu cố hắn đi các ngươi nếu là có chuyện tốt nhưng nhớ do gọi điện thoại nói cho ta bạch lạc cười nói chưa từng có nhiều suy nghĩ phương xanh lam cuối cùng kia nói mấy câu ý tứ Chỉ là cảm thấy một phàm sắc thật là cái hảo nam nhân Đối nàng cũng hảo Đối còn lại người cũng hảo Treo điện thoại Bạch lạc tâm tình rất tốt Mà hiện tại thiên đã chuyển tình Nàng đi một phàm sân tìm hắn Một phàm Cảm ơn ngươi Tiểu Lam cứu đến hình phi Bạch lạc cười đi vào phòng Nhìn đến một phàm đang xem một quyển manh thư Nàng cấm thanh Đi đến hắn bên cạnh ngồi xuống Một phàm ngừng đầu buông trong tay manh thư Đối bạch lạc nói chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu Ngươi đang xem cái gì thư? Bạch lạc còn không có gặp qua một phàm đọc sách, hôm nay nhưng thật ra lần đầu, một bên nói, một bên hướng kia bổn manh thư nhìn lại. Nhìn vài lần, xem không hiểu mặt trên viết chính là cái gì, mới thu tầm mắt, nhìn phía một phàm. Một quyển cổ lan tập. Bạch lạc cho rằng đó là thơ tử, liền cũng không lại hỏi nhiều, mà là nhìn một phàm đôi mắt, nghiêm túc nói, lần này cần đi ra ngoài, ngươi tính toán cứ cư như vậy đi ra ngoài sao? Ngươi cho ta đôi mắt liền hảo. Một phàm nhàn nhạt nói. Ta tổng không thể vẫn luôn ở bên cạnh ngươi à, hơn nữa, lần này đi bên ngoài, nếu là gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Ngươi nhìn không thấy, ta lại mang thai. Bạch lạc nói, có người đang âm thầm bảo hộ, ngươi không cần lo lắng. Hảo đi, đúng rồi, ngươi cho ta lộng một khối khăn lùa đi, ta tuy rằng không ngại ta bộ dáng, nhưng là, ta còn là sợ đem người khác cấp dọa khóc đã có thể không hảo. Bạch lạc khanh khách cười nói, hảo, một phàng đáp, một phàm ngươi nếu là nhìn đến ta bộ dáng có thể hay không bị dọa hư bạch lạc nghiêm túc hỏi sẽ không một phàm trả lời rất kiên quyết ngươi gạt người bên trong cánh cửa chỉ có ngươi cùng thạch liễu còn có tiểu lam không sợ ta người khác xem cũng không dám xem ta liếc mắt một cái bạch lạc đĩu môi nói ta không lừa ngươi một phàm cắn những lời này ngươi cũng không biết ta mặt là bộ dáng gì liền nói sẽ không còn không phải gạt người bạch lạc chọn sự có điểm vô cớ gây dối ý tứ không có biện pháp phương xanh lam đi rồi lúc sau có thể cùng nàng người nói chuyện thật sự là quá ít thạch liệu chỉ đem nàng đương chủ tử xem nói chuyện đều là thực cung kính nàng chỉ có thể tới một phàm nơi này phát tiết phát tiết nàng những lời này rơi xuống âm một phàm tay liền xoa bạch lặt mặt gồ ghề lồi lom dấu vết thực rõ ràng bạo liệt địa phương mọc ra tân lộn thịt cũng co lồi lõm xúc cảm tuyệt đối là không tốt bạch lạc hô hấp bất quá tới nín thở nghiêm túc nhìn một phàm không nghĩ bỏ lỡ trên mặt hắn một chút ít biểu tình biến hóa độc môn mặt khắc nam nhân căn bản là không dám nhìn nàng, mà phương xanh lam mang về tới hình phi nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên đó là kinh ý. nàng muốn nhìn một chút một phàm là cái gì thần thái, một phàm buông tay, trên mặt biểu tình là biến hóa, cứ việc biến hóa thật sự vi diệu, nhưng là cẩn thận nhìn chằm chằm một phàm xem bạch là không sai quá hắn những cái đó vi diệu biểu tình biến hóa, nàng từ hắn trên mặt thấy được thương tiếc cùng đau lòng, cái này làm cho nàng tâm thử cấm áp, không đợi một phàm nói chuyện, nàng liền đã mở miệng, ta tin tưởng ngươi nói. 123 tề tụ lương thành, quá vãng yêu hận tình thù. Đảo mắt liền đến ra cửa nhật tử. Đầu mùa xuân thời tiết còn mang theo ti lạnh lẽo, đặc biệt là ở phương bắc. Mùa xuân tới tương đối mà nói tương đối chế. Bạch lạc xuyên chính là một bộ màu đen to rộng quần áo, đầu đội màu đen đấu lạp, đấu lạp hạ có màu đen khăn che mặt cách, làm người nhìn không tới nàng chân thật dung nhan. Lúc này nàng đang ngồi ở đầu thuyền thượng, nhìn phía biển rộng, biển rộng hàm hàm hương vị ập vào trước mặt, thực tươi mát. Trong đầu thường thường sẽ tưởng một ít lãng mạn hình ảnh. Suy nghĩ cái gì? Như vậy vui vẻ. Một phàm đi vào nàng bên cạnh, ngồi trên mặt đất. Ngươi lại nhìn không thấy, như thế nào biết ta vui vẻ. Bạch lạc cười nói. Cảm giác, ngươi chung quanh không khí đều là nhẹ nhàng. Một phàm nhàn nhạt nói. Như vậy ngư bức. Bạch lạc tán một câu, rồi sau đó mới nói, ta tổng cảm giác, lần này ra ngoài ta sẽ có diễm lộ. Diễm lộ một phàm phun ra này hai chữ. miệng lưỡi chung mang theo điểm điểm toan vị chẳng lẽ ta mang thai liền không thể có diễm nộ bạch lạc trực tiếp đem một phàm trong miệng toan vị lý giải trở thành khinh bỉ ngươi gặp qua cái nào nam nhân sẽ thích thượng một cái lớn bụng nữ nhân một phàm chịu chịu khỏe miệng nói trên đời này quái nhân việc lạ nhiều đến là đâu nói không chừng liền có bạch lạc khanh khách cười nói một phàm không có lời nói không chừng ngươi cũng sẽ có diễm nộ bạch lạc xem một phàm không nói lại chủ động nói sẽ không Một phàm lại chém đinh chặt sắt phủ định. Không cần phủ định đến nhanh như vậy sao? Tương lai thế giới tràn ngập không xác định nhân tố, không chừng, lần này đi ở trong yến hội người gặp được cái làm hợp ý nữ nhânột. Bạch lạc cười nói. Một phàm lại không ở hồi nàng lời nói, bạch lạc đã sớm thói quen như vậy trên đường không nói lời nào một phàm, cũng không cảm thấy cái gì, tiếp tục nhắm mắt lại, cảm thụ gió nhẹ phất quá thể diện. Ra tới cảm giác so ở đãi ở độc môn muốn thoải mái thanh tân rất nhiều, tâm tình cũng rộng rãi rất nhiều. Nửa ngày không đến thời gian, bọn họ liền đến Duy Tây Đế quốc bờ biển Biên Lương Thành. Lần này tụ hội đó là ở Lương Thành cử hành, nàng không cẩn thận hỏi một phàm lần này hiến hội sẽ đến cái dạng gì người, dù sao nàng hỏi cũng không biết, tới rồi Lương Thành, biết ngày mai mới là tụ hội nhật tử, liền lôi kéo một phàm đi dạo Lương Thành. Độc môn là không có như vậy phồn hoa đường phố cùng mỹ thực thành, Bạch Lạc cảm thấy hết thảy đều là mới mẻ, hiếm lạ. Rất nhiều đồ vật, nàng chỉ là nhìn xem, cũng không có mua, gặp được cái mộ thật sự luyến tiếc buông tay đồ vật nàng mới có thể hai mắt doanh doanh nhìn phía bên người một phàm mà một phàm tuy rằng nhìn không thấy nhưng là cũng cảm giác được đến bạch lạc cảm xúc liền ra tay mua đồ vật từ đi theo bọn bảo tiêu cầm có một phàm đài thọ có bảo tiêu đề đồ vật bạch lạc dạo thật sự hạp đi một phàm nói phải về khách sạn ăn cơm nàng chính là không đáp ứng lôi kéo một phàm hướng mỹ thực thành giết đi vào lương thành là duy tây đế quốc thủ đô đến từ tứ phía bát hoang người ở chỗ này tụ tập cũng kéo mỹ thực giao thoa Đan chéo ra các loại mỹ vị. Bạch lạc tay phải cầm nướng thịt dê xuyên ăn, tay trái cầm mấy cái cổ không để ý tới bánh bao, đứng ở đám đông chen chúc dòng người trung ăn, ăn đến mùi ngon, không ngừng nói ăn ngon, ăn ngon. Ở độc môn nàng ăn đến đồ vật chủng loại tương đối thiếu, ăn vật liền càng thiếu, mà ở nơi này ăn vật nàng là trước nay đều không có hưởng qua, có lẽ ở chưa mất đi ký ức trước là hưởng qua. Ăn xong trong tay mỹ thực, nàng nghe thấy được thanh hương vị, tìm thanh hương vị lại đi vào một cái tiểu điếm mặt tiền cửa hiệu trước. lão bảng, này đông đông cho ta tới hai phân nàng ngón tay đó là đậu hủ ma bà lão bảng nương thực nhiệt tình cấp bạch lạc cầm hai phân bạch lạc bưng tở lạt tiệc chén liếm liếm miệng liền khai ăn ăn đến nhịn không được chật lưới ba một phàm này đó thật sự ăn rất ngon ngươi có muốn ăn hay không ngươi có thai này đó rác rưởi thực phẩm ăn ít điểm một phàm bãi mặt lời này dọc theo đường đi hắn đã khuyên bảo quá vô số lần chính là bạch lạc mặc kệ vị giác thượng dụ hoặc quá lớn nàng nơi nào nhẫn được Hơn nữa, nàng thật không cảm thấy này đó là rác rưởi thực phẩm, khá tốt ăn, rất có địa phương phong vị sao. Ngươi không ăn ta đầy toàn ăn. Bạch lạc trực tiếp bỏ qua rất một phàm nói, cười ha hả đem trong tay hai phân cây rát đậu hủ đều ăn xong rồi, nhìn đến một phàm mặt đã thực băng, lúc này mới nói, được rồi, ta ăn no, chúng ta hồi khách sạn đi. Ở hai người rời khỏi sau không vài phút, lôi bác tiệp đi tới cái này tiểu quán trước mặt, nhìn đến này phân đậu hủ ma bà. Hắn nhớ tới lần trước ở thành phố Đông Hải lạc nhi thỉnh hắn ăn kia phân, hắn vốn là không ăn cây người, ngày đó, lại phá lệ ăn. Vị tiên sinh này, muốn tới điểm sao? Chính tông đậu hủ ma bà, ăn rất ngon. Nhiệt tình lao bản nương tiếp đón. Tới hai phân. Lôi bác tiệp dối tay chỉ chỉ. Ở ngay lúc này, cũng liền duy Tây đế quốc cùng Thánh Đức đế quốc còn có cách lai tư đảo kinh tế hơi mang đến nói phồn hoa chút, thế giới địa phương còn lại lại là kinh tế đại tiêu điều, nhưng là so với nửa năm trước kia. Này đó phồn vinh xem như lạc hậu rất nhiều, rốt cuộc, chiến tranh ăn không chỉ có là nhân lực, còn có tiền tài cùng vật tư. Trải qua hơn nửa năm chiến tranh, tử thần vi rút vẫn cứ bao phủ ở người trong lòng, nhưng là duy tây đế quốc làm tốt che chở thi thố, nghiêm khắc kiểm tra nhập con người, lôi bác tiệp là hóa trang mới tiến vào. Lôi bác tiệp bưng hai phân đậu hủ ma bà không có ăn, mà là nhìn xuất thần, hiện giờ nhớ tới lạc nhi thời điểm càng ngày càng nhiều, hắn biết, hắn mau cùng gặp mặt. mặc kệ là ở nhân gian vẫn là ở âm tào địa phủ hán tưởng lạc nhiên nên tới gặp nàng a quái vật quái vật một người kinh hô mà nơi này tụ tập người còn rất nhiều trong khoảng thời gian ngắn đám đông ồ ạt người giống người sự kiện cũng đã xảy ra bạch lạc cùng một phàm lúc này còn không có đi ra mị thực thành như thế trạng hung dưới bạch lạc chạy nhanh bảo vệ bụng một phàm đem bạch lạc hộ ở trong ngực bốn phía bảo tiêu chắn ra một cái hẹp nói đem hai vị chủ tử hộ tống đi ra ngoài Lôi Bác tiệp ngoái đầu nhìn lại, kinh hồng thoáng nhìn, liếc qua một đạo màu đen bóng người, chỉ là, chỉ thấy khoảnh khắc, người thắng liền đã biến mất không thấy, mà hắn, trong đầu lại giống như nổ mạnh giống nhau, hướng tới kia đạo nhân ảnh chạy vội qua đi, chỉ là, người quá nhiều, chờ hắn vọt tới mới vừa rồi nhìn thấy cái kia màu đen bóng người giờ địa phương, bóng người đã biến mất không thấy. Thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này, bên trong đã có không ít người bị cắn bị thương, Duy Tây Đế quốc quân đội sẽ lập tức lại đây. hình viễn gian nan chạy đến lôi bắc tiệp bên người lo lắng nói bọn họ là dịch dung lại đây nếu như bị duy tây đế quốc quân đội phát hiện kia chính là cực kỳ không tốt lôi bắc tiệp hướng bốn phía nhìn nhìn vẫn là không thấy được cái kia màu đen bóng người hắn không tin hắn nhìn nhầm mì môi đi bạch lạc cùng một phàm trở lại khách sạn đã đèn rực rỡ mới lên bạch lạc ở mỹ thực thành ăn no tuy rằng ở mỹ thực trong thành đã xảy ra náo động cũng may có một phàm che chở nàng cùng bảo bảo đều không có việc gì bên ngoài thật sự thực loạn bạch lạc ở trên bàn cơm tổng kết nói nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy người lại không nghĩ rằng trong đó thế nhưng hôn tạp cảm nhiễm tử thần vi rút người mà nàng cũng thấy được cái kia người lây nhiễm mặt bộ thực đáng sợ máu tươi từ mặt bộ thẳng bính ra tới trên mặt bạo liệt miệng vết thương rất lớn như là bị dao nhỏ xinh xôi cắt một đao nơi này còn tính tốt một phàm trong giọng nói thiếu ngày thường đạm nhiên nhữ mày lên bởi vì hắn ở mỹ thực thành trong đám người thấy được lôi bắc tiệp còn có so nơi này càng loạn bạch lạc nghi hoặc hỏi một phàm gật gật đầu trừ bỏ duy tây đế quốc thánh Đức đế quốc còn lại địa phương đều không tốt thậm chí liền cách lai tư đảo cũng đã thành nhân gian luyện ngục tử thần vi rút là từ cách lai tư đảo làm ra tới còn lại quốc gia người nhà bị tử thần vi rút giết hại tự nhiên sẽ không bỏ qua cách lai tư đảo có chút phần tử khủng bố trực tiếp liền bắt mấy cái cảm nhiễm tử thần vi rút người trực tiếp đầu đến cách lai tư đảo đám người tụ tập địa phương tạo thành cách lai tư đảo hỗn loạn Mà như vậy phần tử khủng bố càng ngày càng nhiều, vài cái tiểu quốc gia, thậm chí đem chính mình quốc nội cảm nhiễm tử thần vi rút người toàn bộ ném vào cách lai tư đảo, hiện. Giờ muốn hỏi cái nào địa phương nhất thảm, kia đó là cách lai tư đảo, nơi đó đã thiếu chút nữa muốn trở thành một tòa tử thành. kia cổ hạ đâu? Bạch lạc có điểm lo lắng hỏi, mà cái này hỏi câu cũng là buột miệng tốt ra. Cổ hạ, khôi phục đến cũng không tệ lắm. Một phàm ăn khẩu đồ ăn nói. Tham gia hội họp mặt chúng ta liền hồi độc môn đi. Chờ sinh hải tử, ngươi bồi ta đi cổ hạ hảo không? Ra tới khi, hết thảy đều là gió êm sóng lặng, nàng cho rằng bên ngoài thực an toàn, chỉ là trải qua mỹ thực thành kia kiện đột phát sự kiện sau, làm nàng nhận thức đến bên ngoài hỗn loạn, nếu lúc ấy không phải có một phàm cùng bọn bảo tiêu người bảo vệ, nàng cùng bảo bảo có lẽ liền. Nàng tưởng cũng không dám hướng chỗ sâu trong tưởng. Ân, một phàm gật gật đầu. Ban đêm, Bạch Lạc nằm ở trên giường, có điểm ngủ không được, vừa nhớ tới hôm nay ở mỹ thực thành sự Nàng liền có điểm nghĩ mà sợ, ngủ không được, liền cấp Phương Xanh Lam đã phát điều tin nhắn qua đi, hỏi nàng ngủ không có. Tin tức phát sau khi đi qua không bao lâu, Phương Xanh Lam điện thoại liền đánh lại đây. Còn không có đâu, ngươi như thế nào còn không ngủ. Đều nói thai phụ đến đi ngủ sớm một chút, đối bảo bảo hảo. Phương Xanh Lam trong giọng nói mang theo 3 phần trách cứ, 7 phần quan tâm. Bạch Lạc đem hôm nay ở Mỹ thực thành gặp được sự cùng Phương Xanh Lam nói, Phương Xanh Lam nghe xong lúc sau, thổn thức không thôi. Đã sớm cùng ngươi nói bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi lớn cái bụng, môn chủ như thế nào cũng yên tâm mang ngươi ra xa nhà, thật là, còn hảo, không xảy ra việc gì, nếu là xảy ra chuyện, ta chính là sẽ bay qua tới tấu môn chủ một đốn. Đương nhiên, mặt sau câu nói kia chỉ do nàng y y, liền tính là hiện tại một phàm đứng ở nàng trước mặt, nàng cũng không dám tấu một phàm Người bên kia loạn sao? Bạch lạc hỏi. Con hảo, cổ hạ bị lôi ra người quản lý rất khá. chủ yếu vẫn là môn chủ cho lôi bắc tiệp loại này vì rút huyết thanh, nếu không, cổ hạ chỉ biết so duy tây đế quốc càng loạn." Phương San Lam nói, "Một phàm cho lôi bắc tiệp huyết thanh." Bạch Lạc đối lôi bắc tiệp tên này vẫn là thực mẫn cảm, rốt cuộc, ngày ấy, còn chỉ là ở trên tivi nhìn thấy trắng phát lôi bắc tiệp, nàng trái tim liền chịu không nổi, như vậy khắc sâu ký ức, sao có thể quên? "Ân, kỳ thật nói cho ngươi cũng không sao cả, hình phi lợi dụng ta, chính là nghĩ đến chúng ta độc môn tìm được hoàn mỹ huyết thanh." Phương Xanh Lam nghiến răng nghiến lợi nói, nhớ tới này cọc sự, nàng liền cáo giận hình phi đồng thời cũng cáo giận chính mình. Bạch Lạc thở hốc vì kinh ngạc, kia sau đó đâu. Căn bản là còn không có nghiên cứu chế tạo ra hoàn mỹ huyết thành, nếu không nếu không ngươi liền có thể khôi phục ký ức những lời này Phương Xanh Lam chưa nói ra tới. Nếu không cái gì. Bạch Lạc theo Phương Xanh Lam nói thuận miệng hỏi, trong lòng lại là nghĩ đến mặt khác. Nếu không liền sẽ không có như vậy nhiều người đã chết. Phương Xanh Lam trầm giọng nói. Bạch Lạc cùng Phương Xanh Lam trầm mặc trong chốc lát, Bạch Lạc mới mở miệng hỏi, hình phi tỉnh sao? Ân. Phương Xanh Lam trong thanh âm mang theo vài phần phiên muộn, Bạch Lạc nghe ra tới, hỏi, như thế nào? Hắn vẫn là không chịu tiếp thu ngươi. Làm ngươi đoán đúng rồi. Phương Xanh Lam bồi rồi nói. Dứt khoát bá vương ngạnh thượng cũng được, cũng không tin chị không được hắn. Bạch Lạc nghiến răng nói, này đó tổn hại chiêu, nàng cũng không biết từ nơi nào học được, nghĩ liền nói ra tới. Cái này phương sanh lam thật là có điểm không dám, tuy nói nàng có phương diện này ý tưởng, nhưng là, thật muốn làm thời điểm, nàng thật không dám, liền giống như lần đó ở độc môn thời điểm, nàng đem hình phi lưu lại, nguyên bản là trước chủ động, nhưng là, cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì. Xem ngươi, ta dù sao không ở bên cạnh ngươi, cũng không biết ngươi rốt cuộc sẽ làm cái gì, bất quá, cũng không nên chờ đến nữ nhân khác tiên hạ thủ vi cường, ngươi mới cảm thấy hối hận. Bạch lật nói. Tiểu Bạch, ngươi. được rồi. Ta đêm nay thử xem lạp có tin lại cho người gọi điện thoại. Phương Xanh Lam ngượng ngùng nói. Ân. Treo điện thoại lúc sau, bạch lạc buồn ngủ cũng tập lên đây, thực mau liền đã ngủ. Mà cung nàng ở tại cùng cái khách sạn lôi bắc tiệp lại là như thế nào cũng ngủ không được. Nam ở trên giường, tràn trọc khó miên, hiện lên ở trong đầu vẫn cứ là ở mỹ thực thành phiên nhược kinh hồng kia nói màu đen bóng người. Quá giống, tuy rằng nhìn đến thời gian còn không đủ 2 giây, nhưng là... Lại làm hắn cảm giác được kia hai giây ước chừng có một thế kỷ như vậy trường. Lạc nhi ở chỗ này. Hắn dám khẳng định. Lạc nhi không chết. Cái này làm cho hắn sắp khô kiệt tâm lại lần nữa mãn huyết sống lại, làm hắn cả người tiêm máu gà khó có thể đi vào giấc ngủ. Lạc nhi, ngươi nếu còn sống vì cái gì không tới thấy ta. Vì cái gì không tới tìm ta. Lôi bác tiệp rồi dám vấn đề này, vẫn là nói ngươi cũng mất trí nhớ. Nghĩ đến này khả năng, lôi bác tiệp liền nằm không được. Hắn thật sự rất sợ Bạch Lạc sẽ quên hắn, sẽ quên đối hắn hứa hẹn, sẽ quên từng yêu hắn. Lạc nhi, ta nhất định phải tìm được ngươi. Liên tính là đem toàn bộ duy tây đế quốc phiên biến, ta cũng phải tìm đến ngươi. Lôi bác tiệp gào giống. Cổ hạ quốc một tòa bờ biển thôn trăng nhỏ. Phương xanh lam tử trong phòng của mình dò xét ra tới, vào hình phi phòng, mới vừa đi vào, liền nghe được hình phi lạnh lùng quát lớn thanh, đi ra ngoài. Hình phi tuy rằng tỉnh lại, nhưng là, lại vẫn là không thể xuống giường. thân thể bị thương quá mức nghiệp chứng, cơ hồ toàn thân trên giới đều bị bạch dây cột cột lấy. ta không. Phương Xanh Lam cả gan hô thành ỉ vào hình phi không thể xuống giường, đem cửa phòng một lần nữa đóng lại, cũng khóa trái thượng, cũng không bật đèn, nương ngoài cửa sổ ánh đèn trực tiếp sờ lên hình phi giường. Hình phi tuy rằng không thể xuống giường, nhưng là, động động vẫn là có thể, nhìn đến Phương Xanh Lam lên giường, trực tiếp liền dùng thân thể đâm, tưởng đem Phương Xanh Lam cấp đâm xuống giường, lời nói cũng khó nghe Nửa đêm bỏ lên trên nam nhân giường, Phương Xanh Lam, ngươi là có bao nhiêu cơ khác? Ta liền đối với ngươi cơ khác. Thế nào? Bị thương hình phi lại nơi nào là Phương Xanh Lam đối thủ, không những không đem Phương Xanh Lam tế đi xuống, ngược lại bị Phương Xanh Lam mạnh mẽ ôm lấy hắn thân mình, thấy hắn phản kháng, nàng còn cố ý cọ sát hắn miệng vết thương, làm hắn đau. Trước kia là nàng rụt rè, bị hắn lửa, hiện tại, nàng không rụt rè, em đi, ăn trước rất hắn làm hắn lợi dụng nàng bồi thường, ngươi, Ngươi thật là một chút rụt rẻ đều không có. Hình phi nào biết đâu rằng từ trước đến nay đều sẽ không nói như vậy hạ lưu lời nói Phương Xanh Lam sẽ như vậy cùng hắn đối thượng. Muốn rụt rẻ có mau dùng. Ta nói cho ngươi, hình phi, ngươi mệnh là ta cứu, cho nên ngươi người hiện tại chính là của ta, ngươi có thể khinh ta, ngươi có thể gạt ta, nhưng là, ngươi người ta chính là mớn, liền tính ngươi tâm không ở ta nơi này cũng không cái gọi là. Phương Xanh Lam một cái xoay người liền đẻ ở hình phi trên người. Vì phòng ngừa hình phi lộn xộn, nàng đã sớm chuẩn bị đầy đủ hết, dùng còng tay đem hình phi đôi tay khảo trụ, khảo trên đầu giường thượng. Thấy hình phi còn ở lộn xộn, nàng cắn răng một cái, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, lại đem hình phi hai chân cấp khảo trên giường đôi. Phương xanh lam Hình phi nghiến răng nghiến lợi, câu nói kế tiếp trực tiếp bị phương xanh lam nuốt. Phương xanh lam hôn kỹ kém đến thực, nụ hôn đầu tiên vẫn là lần trước cưỡng hôn hình phi thời điểm cho hắn, nàng nghị ăn đường bộ dáng, ăn hắn miệng. Trong lòng lại là khoe khoang thật sự, xem nàng ăn hắn, hắn còn dám không dám ném ra nàng. Đời này, gặp được hình phi, nàng xem như nhận tài. Nguyên bản nghĩ chỉ cần hình phi quá đến hạnh phúc, nàng liền sẽ cảm thấy hạnh phúc, chỉ cần có thể làm nàng thường thường xa xa liếc hắn một cái, nàng liền cảm thấy vậy là đủ rồi. Nay đó ý tưởng, ở nhìn thấy sắp chết đi hình phi khi, toàn tờ mờ giờ hóa thành khói bụi, nàng chính là tưởng bá chiếm hắn cả đời, chính là tưởng dính hắn cả đời, chính là tưởng cùng hắn vượt qua cả đời này. Hình phi kiến thức tới rồi Phương Xanh Lam lớn mật, đương nhìn nàng ăn luôn hắn thời điểm, hắn thật là tưởng phát cuồng, đặc biệt là biết được nàng là lần đầu lúc sau, càng là giận đến giống to. Phương Xanh Lam, ngươi đừng tưởng rằng như vậy, ta liền sẽ cưới ngươi, ta sẽ không cưới ngươi, đời này đều sẽ không cưới ngươi. Không có việc gì, ta cưới ngươi. Phương Xanh Lam nghe hắn này đó nảy sinh ác độc nói, tâm là rất đau, nhưng là, cũng không thắng nổi ở nhìn thấy hắn sắp chết thời điểm cái loại này tê tâm liệt phế đau. Không thể thuyết phục. hình phi cuối cùng chỉ có thể nói những lời này đêm nay bên này bá vương ngạnh thượng cung bạch lạc bên kia một đêm yên giấc lôi bắc tiệp một đêm chưa ngủ một phàm một đêm chưa ngủ chủ thượng ngươi này lại là hà tất bài cao nhìn không có hai mắt chủ thượng tiếc hận thở dài một phàm nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm như lụa ánh trăng đã tây nghiêng ta muốn nhìn một chút kết cục muốn nhìn ngươi kết cục vẫn là muốn nhìn bạch tiểu thư kết cục vẫn là muốn nhìn lôi bắc tiệp kết cục bài cao nhìn không được hỏi muốn nhìn ta cùng tiểu lạc kết cục. một phàm thanh âm thực đạm, cho nên ngài mang nàng tới lần này ý nghĩa dược độc tam môn so đấu đại hội. bay cao giống như minh bạch chủ thượng, lại giống như không rõ chủ thượng. nếu chủ thượng muốn cả đời đều chiếm hữu bạch tiểu thư, thật sự là quá dễ dàng. trực tiếp đem bạch tiểu thư vây thúc ở độc môn liền có thể, huống chi bạch tiểu thư còn mất trí nhớ, liền tính là chủ thượng cùng bạch tiểu thư kết hôn cũng là nước chảy thành sông sự. chính là chủ thượng lại mang theo bạch tiểu thư đi tới lương thành. trăm năm một lần y y dược độc tam môn so đấu đại hội vào ngày mai liền sẽ ở chỗ này bắt đầu tuy nói bạch tiểu thư dung nhan tẫn hủy ký ức hoàn toàn biến mất nhưng là y y môn tận trời cùng dược môn môn chủ hách liên tử duyệt đều là đối bạch tiểu thư ngưỡng mộ quá người đặc biệt là hách liên tử duyệt bạch tiểu thư trọng sinh phía trước hắn cũng đã đối bạch tiểu thư tưởng chiếm cho riêng mình như thế tâm tư người vô cùng có khả năng nhận ra bạch tiểu thư húng chi hắn còn nghe được tin tức lôi bắc tiệp hiện giờ không ở cổ hạ quốc còn có bạch tiểu thư mẫu thân chu khả yên cũng sẽ tham dự lần này so đấu đại hội đến lúc đó bạch tiểu thư thân phận nếu là bị phát hiện làm sao bây giờ chủ thượng ngươi thật sự còn có thể lại đánh cuộc một lần sao đã thua qua một lần còn muốn lại đánh cuộc sao một phàm lại không có đáp lời ngày thứ hai y lý ở dược độc tam môn so đấu đại hội ở lương thành nhất xa xôi một cái đại viện thông minh triển khai bạch lạc theo một phàm tiền đến ở trên đường cũng từ một phàm trong miệng biết được lần này tụ hội nguyên do Nguyên lai là y y ở dược độc tam môn trăm năm một lần so đấu đại hội, mà thượng một cái trăm năm là độc môn đoạt được quán quân. Độc môn trừ bỏ nàng cùng một phàm, còn đi theo rất nhiều môn nhân, nàng cũng là hiện tại mới nhìn đến, nguyên lai nàng cùng một phàm cũng không có cùng độc môn môn nhân nhóm cùng nhau ra tới. Ở đại viện là cửa, độc môn người tụ tập, độc môn mọi người nhìn thấy một phàm, thống nhất tôn sưng, môn chủ, chầu bà cô nương. Đối với một phàm bên người bạch lạc, bọn họ còn lại là không dám đi vọng. Tuy rằng Bạch Lạc đeo màu đen đấu lạp làm người nhìn không thấy nàng dung nhan, nhưng là độc môn người đều biết nàng là chầu bà cô nương. Tuy rằng môn chủ không có ở độc môn định vị quá chầu bà cô nương thân phận, nhưng là mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, chầu bà cô nương vô cùng có khả năng trở thành tương lai môn chủ phu nhân, cho nên đại gia đối Bạch Lạc sợ hãi đồng thời cũng là kính sợ. Một phàm một cái phụ nữ trung niên thanh em truyền đến, trong thanh em mang theo không tin. Độc môn người biết môn chủ nhìn không thấy. liền có người hướng tới đi tới phụ nữ trung niên gọi một tiếng bạch phu nhân. Chu Khả Yên trở lại Y -i -i Môn sự, độc, dược hai môn người đều là biết đến, đặc biệt là Y -i -i Môn Bạch Lạc mất tích sự, bọn họ cũng đều trong lòng biết rõ ràng, mà Chu Khả Yên trở lại Y -i -i Môn, ở Yến Tinh Văn nhún nhường hạ, liền cũng liền tạm thời trưởng quản Y Liêm Môn, lần này Y Liêm Môn người tiến đến tham gia so đấu, mang đội người đó là Chu Khả Yên. Chỉ là, Chu Khả Yên không dự đoán được độc môn tân nhiệm môn chủ thế nhưng là một phàm Trở lại ý hề môn sau, nàng cũng biết được hai năm trước phát sinh sự, cũng vì một phàm chết mà thở dài, vì chính mình nữ nhi sai lầm mà đau mắng. Nhưng là, nàng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới, một phàm sẽ một lần nữa xuất hiện ở nàng trước mặt, hơn nữa vẫn là lấy độc môn môn chủ thân phận. Bạch Phu Nhân, có chuyện gì? Một phàm nhìn phía Chu Khả Hiên, thanh âm nhàn nhạt, nhạt, nghe không ra cái gì mặt khác cảm xúc. Người thật là một phàm. Chu Khả Hiên có điểm không tin. Nếu là một phàm, Đối nàng thái độ không nên là như thế này, chỉ là, nàng trong lòng cũng ẩn ẩn biết, ra như vậy đại biến cố, có lẽ, một phàm tính cách cũng sẽ tùy theo mà thay đổi. Một phàm không theo tiếng, lại là xoay người dẫn người đi, không có muốn cùng Chu Khả Hiên tiếp tục trò chuyện với nhau tính toán. Chu Khả Hiên còn muốn hỏi, đứng ở nàng phía sau Hiến Tinh Văn lại kéo nàng một phen, nhỏ giọng nói, đừng hỏi. Hiến Tinh Văn đối này cũng là cực kỳ khiếp sợ, trước kia, hắn đối một phàm là rất là tán thưởng. Cũng vì một phàm yêu bạch lạc mà cảm thấy không đăng giá, vì một phàm chết mà thương tâm tiếc hận. Nhưng là, hắn cũng không nghĩ tới, tại như vậy cái tình hình hạ gặp được một phàm, cũng là hắn không dự đoán được sự. Hắn thật là một phàm sao? Hai mắt như thế nào sẽ không có? Chu Khả Liên nói lời này thời điểm vẫn là nhìn một phàm rời đi bóng dáng. Đối với một phàm, nàng là cảm thấy thua thiệt, nguyên bản ở một phàm thành niên kia một năm liền hứa hẹn muốn đem bạch lạc gả cho hắn, nhưng là... không nghĩ tới sau lại bạch lạc thích lưu trấn vũ mà kiên chỉ muốn cùng lưu trấn vũ kết hôn làm cha mẹ trưởng bối nàng cuối cùng bất đắc dĩ cùng một phàm nói chuyện này muốn hỏi hắn ý kiến rốt cuộc nàng đã từng hứa hẹn hắn cùng bạch lạc hôn sự một phàm khi đó thực lý giải thành toàn bạch lạc cùng lưu trấn vũ chỉ là không nghĩ tới lưu trấn vũ là như vậy lòng lang dạ sói đồ vợt đem nàng cùng tiêu túc bắt đi sau còn hại chết một phàm càng hại chết nhà nàng khuê nữ mà một phàm vẫn là vì nhà nàng khuê nữ chết nếu lúc trước không có lưu trấn vũ, có phải hay không kết cục sẽ không giống nhau nếu lúc trước nàng cùng bạch tiêu túc thái độ kiên quyết một chút cưỡng chế can thiệp nữ nhi hôn sự có phải hay không kết cục cũng sẽ không giống nhau chỉ là trên thế giới không có nếu hiện giờ một phàm đương độc môn môn chủ sợ là cũng bởi vì đối bọn họ y hỉa môn hết hy vọng hẳn là hắn đến nỗi hai mắt khả năng ở lần đó đại nạn không chết lúc sau chịu quá không ít tra tấn sư tỷ chuyện cũ đã rồi đã thấy ra điểm Hắn hiện tại là độc môn môn chủ, hơn nữa, hắn bên người có cái mang thai nữ nhân, hẳn là hắn lao bà. Yến Tinh Văn cũng nhìn một phàm rời đi bóng dáng thở dài. Chu khả yên hoài niệm một hồi lâu, cuối cùng mới hỏi Yến Tinh Văn, tiểu bác như thế nào còn chưa tới. Hắn có chút việc, nói là muộn điểm nhi lại đây. Yến Tinh Văn nói, ân, hy vọng lần này chúng ta có thể đoạt giải quán quân, mỗi lần đoạt giải quán quân khen thưởng quá phong phú, nếu không, độc môn cũng sẽ không tại đây trong vòng trăm năm đem chúng ta y đi dược hai môn ép tới gắt gao chu khả yên nghiêm mặt nói hy vọng đi hiến tinh văn lúc này lại nghĩ tới môn chủ bạch lạc nếu nàng ở nói có phải hay không bọn họ y rỉa môn đoạt giải quán quân thắng xuất liền sẽ cao rất nhiều chỉ tiếc chính là bạch lạc có lẽ đã không tồn tại nhân gian bạch lạc tùy một phàm tới rồi độc môn ghế lô y rỉa dược độc tam môn ở đại viện tử đều sẽ có từng người ghế lô một phàm vừa rồi vị kia phụ nữ là ai các ngươi đều kêu nàng vì bạch phu nhân vào ghế lô bạch lạc mới mở miệng hỏi hướng một phàm không biết vì sao nghe vị kia phụ nữ thanh âm làm nàng có loại rất quen thuộc cảm giác chỉ là lại cùng dị vãng giống nhau tìm không ra tới quen thuộc ở nơi nào đặc biệt là vị phu nhân kia được xưng là bạch phu nhân mà phương sanh lam kêu nàng thời điểm là kêu nàng vì tiểu bạch nàng không cảm thấy là bởi vì nàng tiểu bạch cho nên phương sanh lam mới gọi nàng vì tiểu bạch bởi vì nàng căn bản liền không nhỏ bạch Nàng là y y môn tiền tiền nhiệm môn chủ Bạch Tiêu Túc Thê Tử Chu Khả yên Một phàm nhàn nhạt nói. Ngậy! Tiền tiền nhiệm môn chủ? Như thế nào nhiều như vậy trước ở A, ta xem nàng rất tuổi trẻ A, chẳng lẽ nói ý y hải môn mấy năm nay thay đổi rất nhiều môn chủ? Bạch Lạc cảm thấy buồn cười hỏi. Nàng nhưng không cho rằng môn chủ chi vị là tùy tiện thay đổi là được. Cũng có thể nói như vậy. Một phàm trả lời nói. Nga, như vậy hiếm lạ, kia nói nói xem tiền nhiệm môn chủ là ai? đương nhiệm môn chủ lại là ai? bạch lạc hỏi cái này lời nói đảo không phải bởi vì tò mò, chỉ là muốn hỏi điểm lời nói tống cổ hạ thời gian. nàng đối ý gì dược độc tam môn so đấu mới là thật sự thực cảm thấy hứng thú. chỉ là hiện tại còn không có bắt đầu chân chính so đấu. một phàm nhìn về phía bạch lạc, mới chậm rãi nói, tiền nhiệm môn chủ là lưu chấn vũ, đương nhiệm môn chủ là bạch lạc. lưu Trấn vũ, bạch lạc, nga, bạch lạc niệm này hai cái tên liền làm nhạt qua đi. lưu trấn vũ thê tử là bạch lạc một phàm thấy bạch lạc không hỏi lại lại nói một câu ngạch a sao lại thế này cảm giác bên trong thật nhiều ân ái tình thủ a đúng rồi ngươi không phải nói tiền tiền nhiệm môn chủ là bạch tiêu túc sao bạch tiêu túc cùng bạch lạc chi gian lại là cái gì quan hệ bạch lạc đống nhiên chi gian đối chuyện này cảm thấy hứng thú đối với người khác cảm tình sự nàng vẫn là thích bắt quái hơn nữa cùng một phàm ở chung này hơn nửa năm tới nay còn không có thấy một phàm như thế bắt quái quá đâu, này càng làm cho nàng đối y ý, ý môn nổi lên tò mò chi tâm, hơn nữa, nàng đối cái kia bạch phu nhân, cũng rất tò mò. Cái loại này quen thuộc cảm, nếu không phải ở chung thời gian lâu, lại như thế nào sẽ vô duyên vô cớ tồn tại. Nàng đối phương xanh lam liền không quá loại này quen thuộc cảm. Có điểm hỗn loạn, ngươi thật muốn nghe. Một phàm ngữ khí lại khôi phục tới rồi đạm nhiên. ân, dù sao so đấu còn không có bắt đầu, ngươi liền nói nói bọn họ chuyện xưa. Xem như so đấu trước trà bánh. Bạch lạc hì hì cười nói. Nếu nàng biết này đó chuyện xưa đều là về nàng, nàng sẽ là lấy loại nào tâm tình tới nghe. Một phàm cấp bạch lạc nói câu chuyện này, ở bạch lạc nghe tới tương đối khách quan, nhưng là, nghe xong lúc sau, nàng nhịn không được hỏi, lưu chấn vũ vì cái gì muốn như vậy đối bạch lạc. Bạch lạc đối hắn như vậy hảo. Một phàm lại trầm mặc. ta tưởng A, có phải hay không bởi vì được đến cho nên không quý trọng. Không chiếm được mới bắt đầu quý trọng Liên giống như trọng sinh lúc sau Bạch Lạc lại dễ như trở bàn tay bắt tới rồi Lưu Trấn Vũ tâm. Bạch Lạc như suy tư gì nói. Cũng không hẳn vậy, Lưu Trấn Vũ có lẽ đối Bạch Lạc cũng là có cảm tình, chỉ là, có cái nào nam nhân nguyện ý bị cái nữ nhân đẻ ở phía dưới. Một phàm nhàn nhạt đem lời này nói ra. Không rõ. Bạch Lạc nơi nào đẻ nặng hắn. Không phải làm hắn làm ý gì hề môn môn chủ sao. Bạch Lạc khó hiểu nói. Chính là ở ý gì hay môn còn lại người trong mắt. Hắn Lưu Chấn Vũ sở dĩ được đến này hết thể tất cả đều là bạch lạc ban ơn. Hắn Lưu Chấn Vũ nên đối bạch lạc cảm ơn, nên đem bạch lạc tôn sùng là một nhà chi chủ. Hắn Lưu Chấn Vũ yếu đuối vô năng, dựa vào nhạc mẫu ra thế lực, dựa vào nữ nhân mới lên làm môn chủ chi vị. Có đôi khi, lời đồn đáng sợ đến làm rất nhiều đồ vật đều thay đổi trước, bao gồm tình yêu. Một phàm nhàn nhạt nói, nhìn phía lại là ngoài cửa sổ không trung. Nếu Lưu Chấn Vũ biết lúc ấy hắn tiêu xài chính là cái gì, có phải hay không sẽ hối hận? Đã hối hận. Cho nên hắn hận Bạch Lạc. Cho nên Bạch Lạc trọng sinh sau cũng hận lưu chấn vũ. Bạch Lạc đối này không hiểu. Gai gai tóc. Quá phức tạp. Ta hy vọng ta con đường tình yêu sẽ không như vậy. Vô cùng đơn giản. Bình bình đạm đạm liền hảo. Ân, Bình bình đạm đạm mới là thật. Một phàm cặp kia không có mắt tình hốc mắt chung chết xạ ra một mặt mong đợi. Hắn không muốn đời này lại hối hận. Hắn không muốn đời này làm Bạch Lạc cũng hối hận. Cho nên, cho đại ra một cái cơ hội. lôi bác tiệp thân ảnh từ cửa sổ hạ đi qua bạch lạc thấy được đối với bên người một phàm kinh hô cái kia đầu bạc nam nhân thấy được một phàm trong giọng nói mang theo điểm hơi hơi phập phồng nếu lúc này bạch lạc cẩn thận nói sẽ chú ý tới hắn này phân phập phồng chỉ là nàng lực chú ý đều bị cái kia đầu bạc nam nhân hấp dẫn đi qua ân đáng tiếc không phải lôi bác tiệp đại bạch lạc nhìn đến phía dưới đi qua đầu bạc nam nhân khuôn mặt khi mất mát lại lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi một phàm lại không nói chuyện Lôi Bắc Tiệp đi vào y y hải môn vị trí, vào Chu Khả Yên cùng Yến Tinh Văn nơi phòng. "Tiểu Bắc, người đã đến rồi." Chu Khả Yên đối Lôi Bắc Tiệp cái này tương lai con rể vẫn là thực xem trọng, tuy rằng nàng cũng không dám bảo đảm nàng nữ nhi còn trên đời. "Ân, ta nhìn đến Lạc Nhi, chỉ là còn không có tìm được nàng." Lôi Bắc Tiệp trầm giọng nói, rút đi tối hôm qua vui sướng cùng kích động, bởi vì còn không có tìm được nàng, bởi vì biết được nàng vô cùng có khả năng mất trí nhớ. Đối với một cái mất trí nhớ người, sở hữu đều vô cùng có khả năng một lần nữa bắt đầu thậm chí bao gồm tình yêu mà hắn nhất sợ hãi đó là cái này thật sự chu khả yên một kích động liền từ trên chỗ ngồi đứng lên trong ánh mắt toàn là vui sướng ánh sáng chỉ là nhìn đến lôi bắc tiệp biểu tình sau trong lòng vui sướng lại cũng một chút giáng xuống đi an ủi nói biết nàng ở lương thành kia cũng dễ làm chỉ là lạc lạc nếu tồn tại vì cái gì không tới gặp ngươi nàng rất có thể mất trí nhớ lôi bắc tiệp trầm giọng nói mất trí nhớ chu khả yên nhớ tới cổ hạ quốc những cái đó bị cứu trị tốt người lây nhiễm những người đó cũng đều mất trí nhớ nhưng là cổ hạ quốc phía chính phủ sẽ đem cứu sống lại đây người lây nhiễm ảnh chụp tuyên bố đến các truyền thông ngôi cao thông qua thân phận chứng chờ tư liệu thẩm tra đối chiếu là mất trí nhớ giả người nhà đem người lánh trở về như vậy đối những cái đó mất trí nhớ người tổn thất cũng hàng tới rồi thấp nhất nhưng là nhà nàng lạc lạc nếu là cũng mất trí nhớ hơn nữa vẫn là ở duy tây đế quốc nàng thật khó tưởng tượng hậu quả sẽ là cái gì môn chủ còn sống đó là tốt nhất tin tức các ngươi đừng nghĩ đến quá xấu rồi lấy môn chủ thân thủ cùng y hệ thuật liền tính nàng mất chi nhớ ta cảm thấy nàng cũng sẽ không làm chính mình có hại Tiến tinh văn an ủi nói đối được đến bạch lạc tin tức hắn cũng là cực kỳ vui mừng lôi bác tiệp cũng như vậy nghĩ tới chỉ là ở không có chân chính đem bạch lạc cùng tiến trong lòng ngực phía trước hắn sẽ không tự chủ được nghĩ đến rất nhiều hư kết quả thì như bạch lạc sẽ yêu nào đó nam nhân thì như bạch lạc sẽ cùng nào đó nam nhân kết hôn. Này đó như là độc dược giống nhau làm hắn đại não từng đợt đau. Tiểu bắc đừng nghĩ quá nhiều, tựa như Lào Yên nói, lạc lạc tồn tại chính là tốt nhất tin tức, nhưng thật ra trên người của ngươi độc đến chạy nhanh giải rớt mới là, lần này làm ngươi tới ý ý ở dược độc tam môn so đấu, cũng là vì đem trên người của ngươi độc giải rớt. Chu Khả Yên trầm giọng nói, Lôi bác tiệp ứng thanh ơn, nếu không phải vì hiểu biết trên người độc, hắn một khắc đều không nghĩ ở chỗ này đợi Hắn chỉ nghĩ chạy nhanh đi tìm Bạch Lạc. Chỉ là, hắn cũng biết, hắn sinh mệnh đã mau đến cuối, nguyên bản cho rằng Bạch Lạc sẽ ở cầu lại Hà chờ hắn, hắn đối lần này so đấu cũng không ôm có quá lớn hy vọng, nhưng là, hiện giờ ở lương thành thấy được Bạch Lạc, kia hắn nhất định phải sống sót. Hắn độc ngôi tháng 15 hào đều sẽ phát tác, ở không Bạch Lạc này hơn nửa năm, hắn quá thật sự khó. Độc môn môn chủ ghế lâu nên đón dược môn môn chủ Hách Liên Tử duyệt. Hách Liên Tử duyệt là cái thứ nhất đi vào đại viện thông minh. Cho nên, ở một phàm mang theo bạch lạc tiến vào thời điểm, hắn ở ghế lô bên trong thấy. Một phàm môn chủ, thật là hành ngộ. Hách liên tử duyệt không thỉnh tự đến, trên mặt mang theo hữu hảo mỉm cười. Độc môn từ trước đến nay che giấu thâm hậu, đặc biệt là độc môn môn chủ, mấy năm đều sẽ không lộ diện. Hách liên tử duyệt đối một phàm đương độc môn môn chủ cũng là kinh ngạc liên tục. Mà hách liên tử duyệt đang nói những lời này thời điểm, nhìn phía lại là hách liên tử duyệt bên người cả người bị màu đen bao phủ nữ nhân. bạch lạc bởi vì mang thai duyên cớ một phàm cho nàng an bài thạch liễu cũng là thường xuyên cho nàng hầm đồ bổ cho nên bạch lạc hiện tại thể trọng là siêu địa. cứ việc ăn mặc một thân to rộng hắc y dỉa cũng có thể làm người rõ ràng biết nàng mang thai Hách liên tử duyệt là bạch lạc bạn tốt tự nhiên là biết một phàm đối bạch lạc kia phân tâm tư chỉ là không nghĩ tới một phàm hiện giờ không chỉ có thân phận địa vị đã xảy ra biến hóa bên người còn mang theo một cái thai phụ vị này chắc là một phàm môn chủ phu nhân không biết nên như thế nào xưng hô Hách liên tử duyệt thấy một phàm không đáp lời, tiếp tục mỉm cười nói, hoàn toàn không có bởi vì một phàm lãnh đạm mà rút lui coi trật tự, Hắn tiến vào chính là muốn rõ thám biết hạ vị này hắc ý đi nữ nhân thân phận. Bạch lạc tưởng nói nàng không phải một phàm phu nhân, nhưng là, nhìn đến hách liên tử duyệt nhìn phía một phàm khi kia khiêu khích ánh mắt, nàng trong lòng liền không thoải mái, một phàm còn không phải là hai mắt nhìn không thấy sao. Chẳng lẽ liền không thể có lão bà? Châu bà! Bạch lạc trở về lời nói, thanh âm lại là lệnh như băng. bạch lạc cảm nhiễm tử thần vi rút bị chưa khỏi lúc sau không chỉ có mất đi ký ức thanh tuyến cũng đã xảy ra rõ ràng biến hóa dị vãng nàng thanh âm dày nặng rất nhiều hiện giờ thanh tuyến tinh tế rất nhiều một phàm đối bạch lạc trả lời cam chịu cũng không đi sắp đặt lại hách liên tử duyệt câu nói kia châu bà hách liên tử duyệt nhữ mi hiển nhiên này không phải đối phương chân thật tên ở bách gia tính hắn nhưng chưa từng nghe qua lục tự cái này họ nhưng là lấy một phàm thân phận, nếu thật sự sủng hạnh một người người hầu cũng là có khả năng Rốt cuộc, người hầu tên là chủ thượng cấp Như thế nào? Có việc So đấu liền phải bắt đầu rồi Không biết ngươi tới chúng ta nơi này làm cái gì Bạch lạc ngữ khí không tốt Nàng không quen biết trước mắt nam nhân Thấy trước mắt nam nhân cố ý khó xử một phàm Tự nhiên là sẽ không có hảo ngữ khí Một phàm méo méo bạch là tay Trấn ăn nói, đường trí khí Tiểu tâm động thai khí Đây là hách liên môn chủ hách liên tử duyệt Hách liên tử duyệt nhìn bọn họ hai người hỗ động Không biết vì sao Trong lòng ẩn ẩn không thoải mái, kia viên đã yên lặng đã lâu tâm lại một lần đau lên, đôi mắt có điểm nóng rất đau, chạy nhanh rời đi khai tầm mắt. Có lẽ là bởi vì một phàm giải khai khúc mắt, một lần nữa kết giai nhân, một màn này làm hắn ghen ghét đi, mới có thể làm hắn nhớ tới hắn đối bạch lạc kia phân từ đầu trí cuối cũng không nói ra yêu say đắm mà đau lòng đi. 124 hai người tương nhận. Một phàm, các ngươi hỉ sự như thế nào không cho ta biết, nói như thế nào, làm dược môn môn chủ, độc môn môn chủ đại hôn. Ta còn là muốn dâng lên bao lì xì. Hách liên tử duyệt đem trong lòng kia mà không thoải mái che giấu lên, một lần nữa nhìn về phía một phàm, trên mặt mang cười. Bộ dao cũng là giống nhau. Bạch lạc ngữ khí hảo điểm, lấy đến đây đi. Đi vào lương thành, nàng mới biết được tiền tầm quan trọng, ở độc môn thời điểm, nàng ăn uống chi phí đều là không cần tiền. Hiện tại thấy hách liên tử duyệt phải cho tiền biếu, bạch lạc hai mắt liền mạo kim quang. Hách liên tử duyệt nhưng thật ra không nghĩ tới chầu bà sẽ như vậy trực tiếp. Lại đây thời điểm không biết một phàm kết hôn, cho nên, nơi nào có trước tiên chuẩn bị cái gì bao lì xì, hiện giờ chầu bà nói muốn muốn bao lì xì, hắn bắt tay trên cổ tay đồng hồ lấy xuống dưới đưa cho chầu bà, liêu biểu tâm ý, không cần ghét bỏ. Một phàm, này đồng hồ giá trị bao nhiêu tiền? Bạch Lạc hỏi hướng bên người một phàm, nàng đối này ngoạn ý không có hứng thú, cũng không biết nó giá, mới vừa hỏi ra những lời này, mới ý thức được một phàm nhìn không thấy, vì thế... nàng đem đồng hồ nhãn hiệu còn có thần mã đều cấp một phàm miêu tả một phen hoàn toàn bỏ qua rất ngồi ở một bên hách liên tử duyệt mà hách liên tử duyệt không biết vì sao tâm tuy rằng có điểm đau nhưng là nghe chầu bà như vậy nói chuyện lại cũng thư thái hơn nửa năm tinh thần trạng hướng không tốt hắn ở cái này nho nhỏ trong phòng tinh thần lại cực kỳ hảo cái này làm cho hắn đối toàn thân bị bao phủ ở hắc ý gì chung chầu bà nổi lên hứng thú nhưng thật ra muốn biết vì bạch lạc đều có thể đi chết một phàm Như thế nào sẽ ở hai năm lúc sau đột nhiên yêu nữ nhân khác, hơn nữa, còn cùng nữ nhân khác kết hôn sinh con? Nay trong đó, tất nhiên là có nguyên nhân. Trên thế giới không có vô duyên vô cớ ái, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Đủ bao lì xì si tiền, chầu bà, ngươi nhận lấy. Một phàm nhàn nhạt nói, khoe miệng hơi hơi xả điểm độ cung, loan thoáng mang lên ý cười. Hảo, chờ lát nữa liền đi đương rất nó, sau đó mua rất nhiều ăn ngon hảo ngoạn. Bạch lạc cười mị mắt, đương nhiên. Lời này là cố ý nói cho hách liên tử duyệt nghe, Này đồng hồ, hách liên tử duyệt đi rồi, nàng liền sẽ lập tức cấp một phạm, làm hắn tới xử lý. Ai biết này đồng hồ thượng có hay không an trí cái gì truy tung khí linh tinh đồ vật. Phúc hách liên tử duyệt cười ra tiếng tới, Một phu nhân, xem ra một phản đối với ngươi rất buồn xịn, liền ăn chơi cũng không chịu cho ngươi mua, nếu không cùng ta hồi dự môn, ta bảo đảm làm người chiếu cố hảo các ngươi hai mẹ con. Câu này nói ra tới, hách liên tử duyệt cũng ngây ngẩn cả người. Hắn tuy rằng đối cái này chầu bà có hứng thú, nhưng là, còn chưa tới trực tiếp ở một phảng trước mặt đoạt người nông nỗi, chỉ là, lời nói đều nói ra, muốn thu hồi tới lại là không thể. Thiết, không cùng ngươi chấp nhận. Bạch lạc nguyên bản là có một khang nói muốn phun tào mà ra, nhưng là, cẩn thận ngắm lại, vẫn là không cần mất mặt mũi, liền thu những lời này đó. Hách liên huynh, chầu bà có ta chiếu cố liền không phiền thoái ngươi, so đầu muốn bắt đầu rồi, ta tưởng hách liên huynh cũng nên trở về chuẩn bị chuẩn bị. Thứ cho không tiễn xa được. Một phàm nhàn nhạt nói, ngữ khí tuy đạm, nhưng là, trong đó chụp khách di tứ lại còn thực rõ ràng. Hách liên tử duyệt cũng không lại tiếp tục đãi ở chỗ này, đối với vừa rồi thất thố, hắn cũng cảm thấy có điểm không tốt, tại mà nói thanh đừng liền đi ra ngoài. Bạch lạc thấy hách liên tử duyệt sau khi rời khỏi đây, liền đem đồng hồ ném ở trên bàn, dầu di nói, quá đôi mắt nhỏ, này bao lì xì cũng là chính hắn nói muốn đưa ra tới, ta bất quá là thu mà thôi, hắn thế nhưng mặt khác ngươi kéo kiệt. Thật muốn tấu hắn một đốn. Đừng không vui, miệng lớn lên ở bọn họ trên mặt, bọn họ ái nói cái gì theo bọn họ đi, ngươi nếu là sinh khí, còn không phải là cho chính mình tìm tội chịu sao, so đâu muốn bắt đầu rồi, vui vẻ điểm. Một phàm nhàn nhạt chấn an nói. Hắn là gặp phải ngươi tính tình hảo, nếu là gặp được cái tính tình không tốt, sợ là đã sớm đem hắn cấp độc miệng đã chết. Bạch lạc đô đô miệng khó chịu nói. Một phàm nhẹ nhàng cong cong môi, cười, lần này bạch lạc chú ý tới, kinh hỉ nói một phàm. ngươi cười cùng một phàm ở chung này hơn nửa năm nàng còn trước nay không gặp một phàm cười quá đâu cho nên hiện giờ nhìn thấy một phàm cười nàng thật sự cũng hào vui vẻ nếu hách liên tử duyệt vừa rồi làm kia sự kiện có thể đậu đến một phàm cười kia nàng liền không khí hách liên tử duyệt cảm giác bạch lạc vui sướng một phàm trên mặt ý cười lại nhiều vài phần hỏi vừa rồi hách liên tử duyệt nói ngươi là ta phu nhân sự ngươi như thế nào không phản bác ta có thể thấy được không được hắn khi dễ ngươi bạch lạc thực hậu nghe nói Một phàm lại trong khoảng thời gian ngắn không có lời nói, qua một hồi lâu, mới nói, hắn khi dễ ta. Ta như thế nào không phát giác? Ngươi chính là tính tình hảo, thôi, không nói chuyện đó, bất quá, nói thật. Một phàm, nếu ta không tìm được bảo bảo đặt đi, gả cho ngươi chắp và tính. Bạch lạc ha hả cười nói. Hảo. Một phàm ứng một chữ. Bắt đầu rồi, một phàm, chúng ta bên này phái người nào đi. Có thể hay không thắng A? bạch lạc nhìn đến phía dưới bài trí trên lôi đài đã bắt đầu có người đi lên đi hứng thú cũng bị trên lôi đài so đấu hấp dẫn qua đi ngươi hy vọng chúng ta thắng sao một phàm nói lời này thời điểm nhìn phía chính là bạch lạc đương nhiên a ta không hy vọng chúng ta độc môn thắng chẳng lẽ còn hy vọng khác ý nghĩa dược hai môn thắng không thành a bạch lạc thực khẳng định nói mà một phàm lại không nói nữa tầm mắt cũng từ bạch lạc bên này chuyển rời đến phía dưới hắn là nhìn không thấy bạch lạc biết hắn nhìn không thấy cho nên làm thạch lựu lại đây giảng giải rốt cuộc nàng đối y y dược độc tam môn sự tình hiểu biết đến rất ít vẫn là ở lại đây bên này trên đường một phen cho nàng chẳng qua nói một ít thạch lựu bắt đầu giảng giải lần này so đấu y y dược độc tam môn sẽ từ từng người trong môn phái mặt chọn lựa ra 10 tên đệ tử tiến đến so đấu tổng cộng 30 danh đệ tử xem như sơ tuyển độc môn cấp gia độc dược y y dược hai môn tới hóa giải khởi bỏ tắc tính thắng không khởi bỏ tắc tính thua hiện tại là sơ tuyển giai đoạn Chỉ có các đệ tử so đầu nhóm, môn chủ linh tinh có thể hay không cũng so đấu. Bạch Lạc đối cái này mới là nhất cảm thấy hứng thú, rốt cuộc đại nhân vật chi gian so đấu, đó là rất ít thấy được. Sẽ, đó là ở cuối cùng trận chung kết, nhưng là, này cũng muốn quyết định bởi với bọn họ môn hạ đệ tử hay không có người tiến vào đến trận chung kết, có lời nói, nên danh đệ tử nơi môn phái liền có thể gia tăng một cái trận chung kết chúng cử danh ngạch, mà cái này chúng cử danh ngạch giống nhau đều là môn phái này môn chủ. Như vậy a, Một phàm, vậy ngươi chuẩn bị tốt độc dược sao? Bạch lạc hương phấn nhìn phía một phàm, nàng biết trước trăm năm ý giả dược độc tam môn so đấu, là độc môn đoạt giải quán quân, cho nên nàng khẳng định tin tưởng một phàm môn nhân là sẽ có người tiến vào đến trận chung kết, cuối cùng một phàm cũng sẽ đi vào tham dự so đấu. Ân, chuẩn bị tốt. Một phàm gật đầu, là cái gì? Có thể hay không trước nói cho ta hạ. Bạch lạc chớp đôi mắt, hứng thu tràn đầy nhìn một phàm, đến lúc đó ngươi sẽ biết. một phàm nói thiết keo kiệt bạch lạc trừng mắt nhìn một phàm liếc mắt một cái hoặc nhiều hoặc ít biết đó là độc môn tại đây chàng trăm năm đại hội thượng át chủ bài cho nên nàng cũng không lại truy vấn một phàm phía dưới so đấu đã bắt đầu đem bạch lạc lược chú ý đều hấp dẫn qua đi xem đến nàng lúc kinh lúc giống hảo không kích thích nhìn đến nửa đường nàng tưởng đi tiểu cùng thạch liệu nói thanh thạch liệu vốn là muốn đích thân mang bạch lạc quá khứ nhưng là bạch lạc ngừng nàng này so đấu như vậy xuất sắc Bỏ lỡ lần sau đã có thể nhìn không tới, ta thật sự là không nín được muốn đi trước phòng vệ sinh. Ngươi nhớ rõ giúp ta đem này đó lục xuống dưới, ta trở về muốn xem. Thạch liệu không ứng lời nói, mà là nhìn phía một phàm, một phàm gật gật đầu. Thạch liệu mới nói, hảo, ra cửa rẽ phải, đi đến đỉnh đầu chính là phòng vệ sinh. Ân. Bạch lạc vỗ vỗ thạch liệu, dẫn theo váy liền đi ra ngoài, đi trước phòng vệ sinh tốc độ còn thức mau. Chính như nàng cùng thạch liệu lời nói giống nhau, nếu không phải thật sự không nín được. Nàng cũng sẽ không tại như vậy cái thời điểm rời đi phòng. Đi vào nữ phòng vệ sinh si si qua đi, mới thoải mái đi ra, chỉ là, mới vừa đi ra tới, chỉ lo hướng phòng bên kia chạy, một cái không chú ý, người liền đụng vào từ chỗ rẽ chỗ người tới trên người. Thực xin lỗi. Bạch lạc nhanh chóng nói thanh khiểm, muốn đi, nhưng là, thủ đoạn lại bị người bắt lấy. Giây tiếp theo, cùng với nàng tiếng kinh hô, nàng người đã bị người cấp ôm vào trong lòng ngực. uy người buông ta ra. Bạch lạc đẩy nam nhân. Nàng chỉ là không cẩn thận đụng phải hắn, hắn không cần thiết như vậy chết ôm nàng đi. Chẳng lẽ là muốn trả thù nàng, không cho nàng đi xem so đấu. Không, ta không bao giờ buông ra ngươi, đời này ngươi mơ tưởng lại làm ta buông ra ngươi. châm thấp áp lực lại quen thuộc đến có điểm quá mức thanh âm chuyển vào bạch lạc bên thai, nghe được bạch lạc thân mình run lên. Ở nàng đại não còn không có vận chuyển hoàn toàn khi, nàng trên đỉnh đầu màu đen áo choàng cũng bị sốc lên, cả khuôn mặt bại lộ ở trong không khí, nam nhân đau hô một tiếng. rồi sau đó đem nàng ôm đến càng khẩn phảng phất muốn đem nàng khảm nhập hắn cốt thủy dung nhập hắn huyết nhục chung lạc nhi lạc nhi là ta sai đều là ta sai nếu không phải ta ngươi cũng sẽ không như vậy lôi bác tiệp thanh âm đê đê trầm trầm đầy bụng tự trách đau lòng không thôi hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được quanh quẩn hắn một ngày một đêm nhân nhi hắn càng không nghĩ tới lạc nhi mặt sẽ bị kia đáng chết tử thần vi rút cha tấn đến như thế kinh tâm động phách. hắn tình nguyện này đó vết sẹo Này đó đau đớn đều khắc vào trên mặt hắn đều đau ở trên người hắn hắn cũng không muốn làm nàng đã chịu một chút hủy khuất ngươi ngươi là ai bạch lạc ngơ ngẩn nhìn trước mắt này trương phóng đại mặt màu trắng phát nàng mới dần dần hồi tưởng lên người nam nhân này là lúc trước từ cửa sổ hạ đi qua làm nàng nghĩ lầm là lôi bắc tiệp nam nhân ta là ngươi vị hôn phu lôi bắc tiệp lạc nhi ngươi là của ta vị hôn thê lôi bắc tiệp cảm giác được cái gì đem hai người buông ra điểm bởi vì hắn cảm giác được nàng bụng to Nhìn nàng bụng to, hắn tâm là lại đau lại vì nàng mà đau lòng, không có việc gì, chỉ cần là lạc nhi hài tử, đó chính là hắn. Tuy rằng hắn thực để ý, thập phần để ý nàng hoài người khác hải tử, đặc biệt là, hắn tưởng cũng không dám tưởng hiện giờ lạc nhi thân phận rốt cuộc là cái gì. Ngươi phát xuất đi. Lôi bác tiệp lớn lên không phải ngươi như vậy, còn có, ngươi buông ra tay, đừng thương đến ta bảo bảo. Bạch lạc này cũng mới ý thức được chính mình là cái mang thai nữ nhân. nhưng kinh không được hắn vừa rồi như vậy làm người hít thở không thông ôm lôi bác tiệp là buông lòng ra bạch lạc nhưng là lại vẫn cứ bắt lấy tay nàng khom lưng chặn ngang đem nàng bế lên trực tiếp vào phụ cận một cái phòng nơi này là y, -y hải môn địa bàn, cho nên phòng người cũng là y, -y hải môn người các ngươi đi trước khắp phòng lôi bác tiệp tiến vào sau nói y, y hải môn người đều là kiến thức quá lôi bác tiệp lợi hại đối hắn nói tự nhiên không dám ngỗ nghịch chỉ là nhìn đến lôi bác tiệp trong lòng ngực ôm một cái xấu xí vô cùng nữ nhân hơn nữa vẫn là cái mang thai nữ nhân bọn họ liền kinh hãi trật trong đầu hiện lên một cái hình ảnh nhất thời bọn họ nhắm lại miệng chạy nhanh túi đầu đi ra ngoài nữ nhân kia cũng không phải là khác người nào đó là độc môn môn chủ lão bà chỉ là không nghĩ tới độc môn môn chủ lão bà trên mặt lại là như vậy đáng sợ phòng môn bị đóng lại lôi bác tiệp còn thượng cái khóa trái phòng ngừa có người tiến bảo uy ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì Ôm ta một cái thai phụ ngươi sẽ tạo thiên phách Bạch Lạc chính mình không dám lung tung động tác, sợ động thai khí, chỉ có thể dùng miệng phản kích nói. Nếu nói lúc trước Lôi Bác Tiệp còn chỉ là hoài nghi Bạch Lạc mất ký ức, hiện tại lại là khẳng định Bạch Lạc mất trí nhớ. Không hồi Bạch Lạc nói, mà là đem nàng cẩn thận ôm, làm nàng ngồi ở mềm ghế thượng, đem một chậu nước khoáng toàn bộ ngã vào một cái trong buồn, sau đó đem trên mặt trang dung tẩy rớt, cuối cùng dùng khăn lông khô mặt làm, lúc này mới hai mắt nặng nề nhìn phía Bạch Lạc. Bạch Lạc vừa rồi còn không biết hắn rửa mặt làm cái gì. Hiện tại mới hiểu được, nguyên lai like hắn là hóa trang, ngươi, ngươi là lôi bắc tiệp. Từ ngày đó ở trên TV gặp qua lôi bắc tiệp lúc sau, nàng liền nghĩ muốn đích thân đi cổ hạ thấy lôi bắc tiệp một mặt, nhưng là, hiện giờ, lôi bắc tiệp xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng lại có điểm không biết làm sao. Thật sự là hắn hành vi quá không thể tưởng tượng, còn có hắn nói những lời này đó, làm nàng hiện tại mới lý giải hắn ở phòng vệ sinh cửa nói những lời này đó ý tứ. Nhận thức ta sao? Lôi bắc tiệp kéo qua một phen ghế dựa. Ngồi ở bạch lạc trước mặt, hai mắt nhìn chầm chầm vào nàng, trong ánh mắt giao tạp các loại cảm xúc, làm hắn ánh mắt trở nên thâm thúy mà khó có thể xem minh bạch. Ở trên TV gặp qua, bạch lạc thả luôn nói, ta là ngươi vị hôn phu. Lôi bác tiệp lại lần nữa nói ra câu này. Nga, như thế nào chứng minh? Bạch lạc hỏi. Lôi bác tiệp lấy ra di động, tìm ra video, sau đó phóng tới bạch lạc trước mặt, làm nàng xem, đây là bọn họ hai người đính hôn ngày ngày đó tuyên ngôn. Nhìn trên video cái kia xinh đẹp nữ nhân, Bạch Lạc sờ sờ chính mình mặt, này cũng không thể chứng minh đi, ta lớn lên. Lại không phải như vậy. Mặc kệ ngươi lớn lên thế nào, ngươi chính là ta lạc nhi, ta biết. Lôi bác tiệp nghe được nàng nói đến nàng mặt, hắn đôi mắt liền đã ướt nước Bị lại xoáy khí lại thâm tình còn từng làm nàng tả tâm phòng đau đến mau hít thở không thông nam nhân nói ra những lời này, Bạch Lạc thật sự cảm thấy rất cảm động. Nàng lúc trước vẫn luôn không tìm một phàm đem trên mặt nàng vết xẻo xóa. cũng là sợ hài tử hắn ba nhìn đến nàng mà khi, bị dọa chạy, mà hiện giờ, cái này Lôi Bác Tiệp nhìn đến nàng giữ tận mặt, thế nhưng không có bị dọa chạy, còn có, Lôi Bác Tiệp vị hôn thê lớn lên thật sự là quá xinh đẹp, Lôi Bác Tiệp thế nhưng nói nàng là hắn vị hôn thê, nàng có điểm trong gió hỗn độn cảm giác. "Ngươi, ngươi xác định ta là ngươi Lạc Nhi?" Bạch Lạc có điểm tâm động, như vậy cái nam nhân, nếu là nàng bảo bảo cha, hẳn là sẽ hảo hảo đối đãi các nàng hai mẹ con đi. trăm xác định Lôi bác tiệp thực nghiêm túc gật đầu, lạc nhi, ngươi nhận ta. Vậy ngươi là ta bảo bảo cha. Bạch lạc lại hỏi, nàng đầu tiên là muốn tìm được bảo bảo cha, mặt khác nàng còn không có tưởng. Lôi bác tiệp nghe thấy cái này vấn đề, cảm giác được ngực khó chịu, nhưng là, tùy cơ lại vui sướng lại đây, Bạch lạc như vậy nói, vậy thuyết minh mất trí nhớ sau Bạch lạc cũng không có cùng nam nhân khác kết hôn, chỉ là, Bạch lạc trong bụng hài tử lại là sao lại thế này. Ngươi là muốn nghe nói thật vẫn là muốn nghe lời nói dối. Lôi bác Tiệp không nghĩ lừa gạt lúc này bạch lạc, hắn không biết bạch lạc còn có hay không khả năng khôi phục ký ức, nhưng là hắn không nghĩ thương tổn nàng. đương nhiên là nói thật, ta cũng không biết ta có phải hay không bảo bảo cha. Bất quá, mặc kệ ta có phải hay không, ta đều sẽ đem ngươi bảo bảo coi như ta bảo bảo. Lôi bác Tiệp nói, trong lòng lại là tràn đầy đau lòng, trong đầu đã ảo tưởng ra bạch lạc có phải hay không ở mất trí nhớ phía trước bị người cường bạo linh tinh cho sự. Nếu không, như thế nào sẽ không duyên cớ đã hoài thai. Những việc này, nàng không đề cập tới, hắn liền tính là nuốt vào cũng sẽ không để Lôi bác tiệp, ta đối mặt như thế thâm tình lôi bác tiệp, bạch lạc trần trở, nàng chỉ là muốn tìm đến bảo bảo thân cha. a Mà hiện tại lôi bác tiệp cũng không biết có phải hay không bảo bảo thân cha, kia nàng nên nói như thế nào. Ngươi hiện tại không cần lập tức cho ta đáp án, ta sẽ làm ngươi chậm rãi nhớ lại chúng ta chi gian sự tình, đến lúc đó, ngươi lại trả lời ta, hảo sao? Lôi bác tiệp không nghĩ bước nàng. bởi vì hắn không nghĩ từ nàng trong miệng nghe được cự tuyệt Người đầu tóc kỳ thật có hình phi hư hành vi ở bạch lạc đối lôi bắc tiệp bản nàng chính là có điểm bài xích nhưng là Kia phân quen thuộc đến trong lòng quen thuộc cảm lại làm nàng dần dần đem về điểm này bài xích cấp phai nhặt rớt không có việc gì ngươi nếu là cảm thấy đầu bạc khó coi ta liền nhiễm hắc lôi bắc tiệp nghe được nàng đối hắn quan tâm thì cực mà khóc ân nhiễm hắc bạch lạc gật đầu nay một đầu đầu bạc mỗi khi thấy đều sẽ làm nàng đôi mắt bị đau đớn đau đớn giống như có nước mắt muốn từ hốc mắt trào ra giống nhau vẫn là nàng cực lực khống chế được mới không làm kia nước mắt chảy xuống tới hắn cho nàng cảm giác như vậy đặc biệt có lẽ mất trí nhớ trước nàng cùng hắn là thật sự nam nữ bằng hữu quan hệ lôi bác tiệp bắt được bạch lạc tay rồi sau đó ngây ngốc nhìn nàng xi si ngốc nhìn nàng nói cái gì đều không nói đối lúc này hắn tới nói đều là tốt mà bạch lạc lại bị hắn như vậy ánh mắt vọng đến có điểm không được tự nhiên Cả người bắt đầu khởi nổi da gà. Cái kia. Một Phàm còn đang đợi ta, nếu là không gặp ta trở về, khẳng định nóng nảy. Bạch lạc có điểm xấu hổ nói, nói thành thật lời nói, nhìn đến như vậy cái xoáy khí lại làm người đau lòng nam nhân, nàng là luyến tiếc thương tổn hắn. Một phàm Lôi bác tiệp nghe thế hai chữ, lập tức từ ngu dại trạng thái trung phục hồi tinh thần lại. Ngạch, ngươi. Ngươi nhận thức một phàm Bạch lạc nhỏ giọng hỏi, nói thật. Lúc này lôi bác tiệp cùng vừa rồi lôi bác tiệp hoàn toàn bất đồng, làm nàng có điểm sợ hãi. Trong đầu cũng không tự chủ được sinh ra một ý niệm, hắn nên sẽ không cùng một phạm là địch nhân đi. Nghĩ đến đây không phải độc môn địa bàn, nàng liền càng thêm kiên định cái này ý tưởng, ý đi dược hai môn người cùng độc môn đều là đối địch. Giống cái kia dược môn môn chủ hách liên tử duyệt, vừa tiến đến liền không có gì lời hay, liền ở nơi trốn tìm cơ hội châm chọc một phàm. Chưa thấy qua, nhưng nghe ngươi đã nói tên của hắn. Lôi Bác Tiệp thanh âm hơi hơi có điểm trầm thấp, hắn đối một phàm tên này tự nhiên là sẽ không quên, đó là Bạch Lạc thua thiệt một người nam nhân, hơn nữa, lúc trước Bạch Lạc vẫn luôn đều cho rằng một phàm đã chết. Mà hiện giờ, mất đi ký ức Bạch Lạc lại là cùng một phàm ở bên nhau. Tin tức này với hắn mà nói thật sự giống như xét đánh giữa trời quang. Hắn vẫn luôn đều rất sợ, hắn không phải đối bọn họ đoạn cảm tình này không tự tin, mà là, một phàm cùng Bạch Lạc từ nhỏ liền quen biết, một phàm lại vì Bạch Lạc chắn một thương. Mà hắn cùng Bạch Lạc quen biết đến yêu nhau thời gian còn không đến nửa năm. Ta cùng ngươi đã nói tên của hắn. Bạch Lạc hơi chút nghi hoặc hỏi, nàng nhớ rõ nàng ở mất trí nhớ lúc sau hỏi qua một phàm, hỏi nàng trước kia có phải hay không nhận thức hắn, một phàm lại nói bọn họ chỉ nhận thức không đến hai tháng. ân ngươi hiện tại muốn đi gặp hắn sao? Mang ta cùng đi đi. Lôi bác tiệp hạ quyết tâm nói. Đối với một phàm, mặc kệ như thế nào, hắn cũng nên đi gặp người nam nhân này một mặt.